Cái kia, chúng ta tới ký kết khế ước. Tô dạ phàm tức khắc lấy lòng cười, còn có chút biệt nữ nói. Thanh thu hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó biến sắc mặt. Không thiêm. Dứt lời, quay đầu liền đi. Tô dạ phàm một cái cất bước, che ở thanh thu trước người, không cho thanh thu đi. Thanh thu chừng hắn một cái, xoay người, quay đầu đi. Tô dạ phàm lại là một cái cất bước, lại lần nữa ngăn lại thanh thu. Cái kia. Ngươi không thiêm ta sẽ không làm người đi. Tô Dạ Phàm cắn răng một cái, căng ra đầu nói ra. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm không gian bên ngoài linh khí từ từ thưa tớt, căn bản vô pháp duy trì hắn ở thế giới này sinh tồn. Nay phiến đại lục, bảy quốc gia đã bị hắn đặc biến, lại không có một chỗ thích hợp hắn sinh tồn địa phương. Nay 100 năm, hắn vẫn luôn tiêu hao chính mình tu vi mới có thể duy trì hình người ở chỗ này sinh tồn. Nếu là khôi phục nguyên hình, Sợ là sớm bị săn giết chỉ còn lại có một đống da lông. Thẳng đến mấy năm gần đây, hắn mới trở lại lúc trước cuối cùng một lần ra không gian địa phương. Chuẩn bị thử thời vận, không nghĩ tới, thật đúng là cấp chạm vào chứ. Thật vất vả mới tìm được, hắn có thể nào dễ dàng buông tay a? Ha. Thanh Thu đắc ý nhìn thoáng qua tô dạ phàm. Còn bùa giỡn ta không? Tô dạ phàm lắc đầu. Còn uy hiếp ta không? Tô dạ phàm lắc đầu. Nhậm ta sâu xé không? Tô dạo phàm lắc đầu. ân. Tô dạo phàm gật đầu. kia, như thế nào ký kết khế ước. Tô dạo phàm há hốc mồm. Tiểu Linh đỡ chán. Rất đơn giản, tiểu chủ nhân ngươi cắt vỡ ngón tay, làm hắn hút điểm huyết thì tốt rồi. Vì cái gì cảm giác như vậy đáng sợ. Thanh thu nghe có chút phát mau. Không đáng sợ, tới. Tô dạo phàm sợ Thanh thu đổi ý, trực tiếp cầm lấy Thanh thu tay, đặt ở bên miệng, chuẩn bị rào phá đình, Ta chính mình tới. Thanh Thu mang theo tô giả phàm vào không gian, trực tiếp đi lầu hai, lấy ra kéo, cùng một cái cái ly, cái ly đói chút linh tuyển thủy. Sau đó nhắm mắt lại, đem ngón tay cắt qua sau, đặt ở cái ly. Một lát sau, miệng vết thương liền khép lại. Đủ rồi sao? Thanh Thu đang thương hề hề nhìn tiểu linh. Tiểu linh nhìn mắt cái ly, gật gật đầu. Tô giả phàm trực tiếp bưng lên cái ly, ngửa đầu uống lên đi xuống. Uống xong rồi còn táp đi táp đi miệng, dường như thực hảo uống bộ dáng. Kỳ thật là hắn quá hoài niệm linh tuyền thủy hương vị, còn có này đó nồng đậm linh khí, cùng với này không gian hết thảy. Tô Dạ Phàm quyết định, hắn muốn ở không gian tu luyện. Thẳng đến đêm mấy năm nay tiêu hao tu vi toàn bộ trở về, hắn mới xuất quan. Có thể. Thanh Thu thấy Tô Dạ Phàm uống lên linh tuyền thủy sau, quay đầu hỏi Tiểu Linh. Ân Ân, có thể tiểu chủ nhân. Ngươi trước ra không gian đi, chờ hạ không gian sẽ thăng cấp, ngươi chịu không nổi không gian áp bách. Tiểu Linh vui vẻ nói, bởi vì, nàng bạn chơi cùng đã trở lại. Ách, thăng cấp không phải còn muốn mấy tháng sao? Thanh Thu có chút nghi hoặc. Ngừng, đúng vậy. Chính là bởi vì không gian Linh Thú trở về, cho nên sẽ trước tiên thăng cấp, thả, không gian Linh Thú tu vi cũng sẽ trướng một ít. Hảo đi, ta đây trước đi ra ngoài. Thanh Thu nói xong. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tô Dạ phàm lắc mình ra không gian. Tô Dạ phàm bị Thanh Thu kia liếc mắt một cái nhìn, có chút sởn tóc gáy. Ngay sau đó cả người run lên, liền không hề nghĩ nhiều, cùng Tiểu Linh đùa dẫn lên. Thanh Thu ra không gian sau, trực tiếp đi trong thôn. Lại qua một thời gian, liền vào không được thôn. 120 chương 120 Hiện tại tuyết hạ đến còn không lớn, lại chờ nửa tháng thời gian. Trong thôn hướng chấn trên con đường, liền vô pháp thông hành. Hôm nay Thanh Thu đi trong thôn, là muốn thông chi các nàng, có thể nhiều làm chút miếng đồn dày, bằng không chờ đại tuyết một chút, khả năng sẽ làm cho thiếu hóa. Thanh Thu tới rồi trong thôn, trực tiếp đi thôn trưởng ra. Cùng thôn trưởng ra ra nói lúc sau, thôn trưởng ra ra làm Thanh Thu yên tâm, chỉ chờ 5 ngày sau lại lấy đó là Thanh Thu cười tủm tỉm đồng ý, suy tư, đến lúc đó bị chút lễ tới. Rốt cuộc thôn trưởng Gia Gia vẫn luôn bận trước bận sau, lại còn không thu tiền bạc, Thanh Thu đành phải từ những mặt khác vào tay. Làm xong ngày đó, Thanh Thu liền trở về nhà. Ngày đó, cũng không lại tiến không gian. Trong nháy mắt lại đi qua mấy tháng, mấy ngày nữa liền muốn ăn Tết. Thanh Thu gia sớm liền bị hảo hàng Tết. Thả, Gia Gia mãi mãi cũng đã vào ở ở Thanh Thu gia cách vách. Gần đoạn thời gian, Lạc Thiên cùng người nhà ở chung càng thêm hòa hợp đặc biệt là nhị ca. Từ biết lạc thiên sẽ võ lúc sau, la hét tầm ý không đi học đường, muốn bái lạc thiên vi sư tập võ, ngày sau đi đương đại tướng quân. Mẫu thân lâm thị nghe xong sau, chụp nhị ca một cái tát. Hảo hảo đương cái gì đại tướng quân? Như bây giờ cha mẹ đã thấy đủ, nhưng không cho lại hứng khởi ý niệm. Nhị ca xoa xoa đầu, cười ngây ngô một chút, cũng không đáp ứng, cũng không phủ định. Chính là thanh thu biết, nhị ca ý niệm đã cắm dễ. Cũng xác thật như thế, đánh kia lúc sau, tuy ngoài miệng không hề nói, nhưng thực tế hành động một chút không rơi xuống. Mỗi ngày nghỉ trưa thời gian, nhất định phải trở về, sau khi ăn xong liền đi tìm Lạc Thiên tập võ. Nghỉ ngơi khi, cũng không trì hoãn. Lạc Thiên lúc đầu còn không đồng ý, sau lại thấy hắn như thế chấp nhất, liền tùng khẩu. Kết quả chính là, phát hiện một khối vì tạo hình phát ngọc. Nhị ca diệp tư bình, là khối luyện võ hạt giống tốt. Chỉ là đáng tiếc qua tốt nhất tập võ tuổi tác, bất quá, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Thả, nhị ca đối võ giả phương diện có chút si mê, cho nên tiến bộ dùng thần tốc tới hình dung cũng không quá. Bắt đầu khi, Thanh Thu ngược nhị ca Diệp Tư Bình, thoạt thoả. Diệp Tư Bình nhìn Thanh Thu ánh mắt cũng là từ mãn sùng bái. Chính là lúc này mới 2 tháng thời gian, Diệp Tư Bình đã có thể cùng Thanh Thu đánh cái ngang tay. Thả, Thanh Thu còn có không gian gian lận khí tồn tại. Tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Quả nhiên, thiên phú gì đó mới là quan trọng nhất. Mà nay qua tuổi năm, khẳng định vẫn là đi ra ra nãi nãi ra, bất quá, cùng ở thanh thu ra không khác nhau, bởi vì chỉ có một tường chi cách. Vốn dĩ cha mẹ còn sinh muốn nhận Lạc Thiên vì con nuôi ý niệm, lúc ấy cùng Lạc Thiên nói khi, thanh thu khẩn trương đến không được, liền sợ Lạc Thiên đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng may, Lạc Thiên không có tỏ thái độ, cha mẹ cũng không bắt buộc. Chỉ nói, không quan hệ, như bây giờ cũng giống nhau, chỉ đem nơi này đường tự mình ra liền hảo. Mà thầm mộ bạch cùng tiểu cô hai người, năm sau liền muốn đính hôn. Thầm mộ bạch làm việc thực ổn, cho nên lúc ấy thuê bằng sân, đã bị hắn dùng tránh tiền bạc mua tới. Hiện tại đang ở chủ bị xính lễ, liền chờ thêm năm sau hạ xính. Hết thẻ hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, bao gồm không gian. Từ không gian lên tới nhị cấp sau. Nhà tranh cũng biến thành nhà gỗ, không gian lớn 20 lần. Vốn dĩ một mẫu đất lớn nhỏ địa phương, hiện tại đã có 400 mẫu đất lớn nhỏ. 400 mẫu đất có 26, 68 vạn mét vông, tiêu chuẩn bãi bóng ước 7.000 mét vông. 400 mẫu đất tương đương với 38 cái tiêu chuẩn bãi bóng lớn nhỏ. Tổ chim sân vận động chiếm địa 300 mẫu đất, 400 mẫu đều có thể kiến một tòa tổ chim ra tới còn nhiều ra 100 mẫu đất. hay. 121 chương 121. Nếu dùng để loại lúa nước nói, sớm muộn gì hai mùa mẫu sản nhưng sản nước 1 tấn lúa nước, ước ra 1400 cân gạo, không ai mỗi tháng 20 cân gạo là đủ rồi, cho nên một mẫu đất sở sản gạo, trên cơ bản năm, sáu cái người trưởng thành có thể ăn thượng một năm. 400 mẫu đất a. Đây là thanh thu năm nay được đến tốt nhất tin tức. Thả, thanh thu phát hiện Phía trước nàng đem hoa nhà thụ nhà hướng không gian dịch, hoàn toàn là làm điều thừa A. Hiện tại không gian nhiều ra một bên rừng cây, chiếm địa ước 100 mẫu, vờn quanh không gian. Bên trong thực vật, có thể nói là thiên kỳ bách quái, cái gì đều có, còn có rất nhiều thanh thu chưa thấy qua. Tô dạ phàm vào không gian sau, liền biến trở về nguyên hình, cùng tiểu linh chơi đùa hai ngày, liền trực tiếp bế quan tu luyện. Cho tới bây giờ, còn không có tỉnh lại. Tiểu linh mỗi ngày đều ba ba ngóng trông, tô dạ phàm có thể sớm một chút xuất quan, hảo bồi nàng ngọt nhi. Tuy rằng không gian gia tăng rồi không ít đồ vật, nhưng chính là không có sinh vật. Cho nên thanh thu tính toán, chờ đầu xuân, đi tranh trong thôn sau núi, hảo bắt chút vật còn sống bỏ vào không gian. Nơi này cũng có quan hệ với An Tết Cà Giao. 23, Cúng Ông Táo Thần, 24. Viết chữ to, 25, Quét Bụi Đất, 26. Hồ thiết heo, 27, sắt năm gà, 28, đem mặt phát, 29, thiếp đảo dầu, 30 đêm, thủ một đêm. Hôm nay là 25, quét bụi đất. Cũng chính là muốn đem trong nhà, trong ngoài quét tước một phen. Người một nhà, sáng sớm liền bỏ dậy bắt đầu quét tước. Bận việc hảo sau, liền bắt đầu bận việc làm điểm tâm chuẩn bị mở cửa. Bởi vì tới gần ăn Tết, cho nên điểm tâm cung ứng lượng lại nhiều rất nhiều. Cũng may các ca ca đều nghỉ, nhiều hai người hỗ trợ, mà miếng độn giày cửa hàng doanh số cũng nhiều rất nhiều. Bởi vì, không ít người đều cảm thấy, cái này miếng độn giày tặng lễ cũng lấy đến ra tay. Giá cả không nói, chính là theo công cùng ngụ ý, đều là địa phương khác không có. Phúc Lộc thọ hỉ, từng bước thăng trước, thuận buồn xuôi gió. Này mấy cái mua chính là tốt nhất. Cho nên, mặt khác chữ, thanh thu chuẩn bị cũng ít, hiện tại xem ra. Quyết định này là đúng. Thả, Thanh Thu người một nhà, chuẩn bị năm sau liền dọn đi Thanh Hà Thành. Thanh Thu cùng Bùi Y Sở này mấy tháng cũng có chút thư từ lui tới. Bùi Y Sở đề nghị Thanh Thu đem điểm tâm cửa hàng chạy đến Thanh Hà Thành. Sinh ý khẳng định cũng thực hòa bạo. Còn có miếng đồn giày cửa hàng, Thanh Thu tặng hai đôi giày lót cấp Bùi Y Sở. Bùi Y Sở thích đến không được. Ở tin lại la hét Thanh Thu lại đưa nàng mấy xong, nàng hảo tặng người. Thanh Thu hai lời chưa nói, khiến cho người lại mang theo mười song bất đồng kích cỡ miếng độ giày, cùng tin cùng nhau tặng đi. Đến lúc đó đi Thanh Hà Thành, gia nãi cũng là muốn đi theo. Đến nỗi nơi này điểm tâm cửa hàng, khẳng định là muốn giao cho đại bá một nhà. Thanh Thu đã hậu viện giếng nói đủ linh tuyên thủy, cũng đủ dùng một đoạn thời gian, nàng cũng sẽ thường thường trở về nhìn xem. Thanh Thu còn tính toán khai cái cái lầu thành, rốt cuộc đối với một cái đồ tham ăn tới nói. Nơi này thức ăn, thật là thiếu chi lại thiếu. Thanh thu ngao mấy tháng, cũng may ở nhà còn có thể thường thường mà làm chút thức ăn. Chỉ là không biết nơi này người có thể hay không tiếp thu ớt cay, bất quá giữ nhà người, hiện tại mỗi bữa cơm đã là vô cây không vui, nghĩ đến, hẳn là được không? Chỉ là năm nay khai không được, sang năm tới rồi Thanh Hà Thành, mới quyết định. Thu nha đầu, ngươi mau đi mặt sau nhìn một cái thiên nhi đang làm cái gì? Ngày thường cũng nên tới, hôm nay như thế nào đến lúc này còn chưa tới. Lâm Thị ở phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, điểm tâm mới ra lung, người một nhà bận việc đến bây giờ còn không có ăn cơm. 122 chương 122 Thanh Thu nhìn nhìn sắc trời, cũng thấy có dị, liền gật gật đầu. Ai, ra đây liền đi. Thanh Thu đem trong tay thịnh điểm tâm khay bông sau, liền tùy ý lau lau tay, liền thẳng đến Lạc Thiên ra đi. Lạc Đại ca! Ngươi ở nhà sao? Thanh Thu gõ mấy lần môn, đều không người ứng, liền mở miệng hô. Còn là không người trả lời, Thanh Thu có chút hoảng sợ. Thầm nghĩ, sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi, đẩy đẩy môn, viện môn là từ bên trong cắm thượng. Nàng sau này lưu lại mấy bước, thân thể nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên trong viện. Chính là trong viện thực sạch sẽ, cùng ngày hôm qua giống nhau, cho nên hẳn là không người đã tới. Thanh Thu lại vào nhà nhìn nhìn sở hữu bài trí đều cùng ngày hôm qua giống nhau. Thanh thu dùng tay xem xét giường đất, là lạnh. giống như tối hôm qua lạc đại ca không có trở về nhà. kỳ quái, người đi đâu? Thanh thu cau mày lẩm bẩm tự nói, liền đi tới viện môn trước mở ra viện môn, chuẩn bị đi ra ngoài. nha, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Thanh thu mới vừa mở ra viện môn, liền thấy lạc thiên đứng ở ngoài cửa. làm sao vậy? lạc thiên có chút kinh ngạc. Thanh Thu như thế nào sẽ từ bên trong ra tới? Thanh Thu chừng hắn một cái, một bàn tay bốc eo, đứng ở trên ngạc cửa, một bàn tay chỉ vào Lạc Thiên lực. Mau đúng sự thật công đạo, tối hôm qua đi nơi nào? Thanh Thu chừng mắt hỏi. Lạc Thiên ánh mắt lóe lóe, gãi gãi đầu, có chút không được tự nhiên nói. Chỗ nào cũng không đi. Vốn là nói dỡn Thanh Thu, nhìn Lạc Thiên biểu hiện, liền thật là nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng đôi mắt níu lại. Thu hồi chỉ ở lạc thiên một tay, thế ngươi không phải là đi uống hoa tiểu đi? Lạc thiên không chút suy nghĩ trực tiếp ra tay, cho thanh thu một cái đầu băng. Ngươi này đầu nhỏ, cả ngày tưởng cái gì đâu? Hoa tiểu ngươi cũng biết, đều là ai dạy ngươi? Thanh thu ủy khuất xoa đầu, bĩu môi lẩm bẩm nói, đau đã chết, còn không phải ngươi dạy, chính mình chạy tới ăn chơi đàng điếm, không mang theo thượng ta liền tính, còn đánh ta? Nói nói, thanh thu thiếu chút nữa khóc ra tới. Lạc Thiên nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói làm ta mang ngươi đi uống hoa tiểu. Ấn ơn. Thanh Thu thấy Lạc Thiên hỏi, lập tức biến thành mắt lấp lánh, ba ba nhìn Lạc Thiên. Kết quả, chờ đến lại là một cái đầu băng. Xem ra, ta hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi. Lạc Thiên cau mày, nghiêm trang nói. Thích đừng tách ra đề tài, trước nói ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi. Bằng không, không cho cơm ăn. Thanh Thu xoa lại lần nữa bị gõ đau đầu, tức giận nói. Lạc Thiên thấy Thanh Thu lại vòng hồi cái này đề tài, có chút ảo nào nói, ngày mai nói cho ngươi. Nếu ta một hai phải hiện tại biết đâu. Thanh Thu chớp đôi mắt nhìn Lạc Thiên. Lạc Thiên hơi hơi suy tư sau, thực nghiêm túc mở miệng nói, ta đây hôm nay liền không ăn cơm. Ngươi ngươi ngươi, thử. Thanh Thu không nghĩ tới Lạc Thiên sẽ như vậy trả lời, tức khắc tiếp không thượng lời nói tới, liền giận dỗi trở về nhà. Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đem viện môn đóng lại sau, cùng đi Thanh Thu trong nhà. Thanh Thu tức giận vào sân. Lâm Thị thấy thế có chút nghi hoặc. Lâm Thị nhìn Thanh Thu là một người trở về, còn tức giận, liền mở miệng hỏi nói, làm sao vậy? Thiên nhi đâu? Thanh Thu vừa định há mồm trả lời, dư Quang liền nhìn thấy Lạc Thiên vào viện môn. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, chạy về nhà ở bang một tiếng, đem cửa phòng thật mạnh đóng lại. Đại ca Diệp Tư Phạm cùng nhị ca Diệp Tư Bình nghe được động tĩnh, vội từ cửa hàng đuổi tới hậu viện. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Tư Phạm nhìn mắt Lạc Thiên cùng Lâm Thị, thấy bọn họ đều nhìn thanh thu cửa phòng, liền có chút nghi hoặc. 123 chương 123 Lâm Thị thở dài. kia muốn hỏi một chút các ngươi hảo muội muội. Nói xong, liền xoay người trở về phòng bếp. Diệp Tư Phạm cùng Diệp Tư Bình lại đem ánh mắt. Đồng thời đầu hướng đứng ở tại chỗ, không có tỏ thái độ lạc thiên. Lạc thiên thấy thế, dùng ngón tay chỉ chính mình, lại chỉ chỉ thanh thu, theo sau lắc đầu cười khổ. Ý bảo là hắn chọc đến thanh thu không cao hứng. Diệp tư phàm xem đã hiểu, liền cao mày, không vui vung ống tay áo, xoay người trở về trước phòng cửa hàng. Lưu lại Diệp tư bình ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Diệp tư bình có chút mê mang, lại lặp lại một phen lạc thiên động tác sau nhìn về phía lạc thiên, lạc thiên lại gật gật đầu. diệp tư bình có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, không phải, sư phó, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? ta thấy thế nào không hiểu. còn có, đại ca như thế nào cũng không cao hứng. diệp tư bình nói xong, còn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. lạc thiên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nâng chạy bộ đến thanh thu cửa phòng trước, giơ tay gõ cửa. diệp tư bình lại lặp lại một lần lạc thiên động tác. Trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói, hắn nàng. Sau đó đâu? Ai? Sư phó, ngươi liền nói cho ta bái. Diệp Tư Bình thật sự tưởng không rõ, liền đi đến Lạc Thiên trước mặt, nắm Lạc Thiên ống tay háo, hỏi. Lạc Thiên có loại muốn đánh người xúc động, lại chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sư phó, ngươi liền. Diệp Tư Bình lời nói còn chưa nói xong, hai người trước mặt nhắm chặt cửa phòng liền mở ra lộ ra thanh thu càng thêm tinh xảo lại che kín vẻ mặt phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhị ca ngươi hảo xảo thanh thu bất mãn lên ăn nói lại không nhìn lạc thiên liếc mắt một cái lạc thiên nhướng mày ánh mắt lại không rời đi thanh thu diệp tư bình ba ba nhìn thoáng qua thanh thu có chút ủy khuất xoay người sang chỗ khác đi hướng trước phòng cửa hàng trong miệng còn lẩm bẩm ta chỉ là muốn biết sự tình gì a dứt lời diệp tư bình thân ảnh cũng tùy theo biến mất ở hậu viện Thanh Thu đối nhị ca thô thần kinh cũng là bội phục ngũ thể đầu điện. Thấy nhị ca vào cửa hàng, Thanh Thu liền làm bộ muốn đem cửa phòng đóng lại. Lại bị Lạc Thiên dùng tay chặn. Thanh Thu hoán hận nhìn thoáng qua Lạc Thiên, tăng lớn lực đạo đi quan cửa phòng. Bất đắc dĩ, nàng sức lực quá tiểu, đành phải thôi. Tức giận xoay người, đi đến trên giường đất ngồi xuống. Lạc Thiên Thu hồi ngăn trở cửa phòng tay, theo Thanh Thu đi đến giường đất trước. Còn sinh khí đâu? Ân. Lạc Thiên đứng ở Thanh Thu trước mặt, ngữ khí mềm nhẹ. Hử. Thanh Thu hừ một tiếng, đem thân mình vặn đến một bên, bất chính đối Lạc Thiên. Lạc Thiên lại đường vòng một bên, đứng ở Thanh Thu trước mặt. Ngày mai liền cùng ngươi nói. Ấn. Lạc Thiên rất có nhẫn nại cùng Thanh Thu nhẹ ngữ. Thanh Thu nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Thiên. Vì cái gì một hai phải ngày mai? Lạc Thiên dừng một chút, thở dài. Ngày mai ngươi liền biết. Thanh Thu rất không vừa lòng cái này trả lời, chính là nàng cảm thấy khí cũng khí đủ rồi, liền không hề tức giận. Chỉ là, đối lạc thiên, vẫn là xa cách. Ai? Thanh Thu thở dài một hơi. Kỳ thật, nàng cũng không phải một hai phải biết lạc thiên tối hôm qua ở nơi nào. Nàng chỉ là khí bất quá, nàng đã hỏi sự tình, hắn vẫn là không nói cho nàng. Thôi, ngày mai liền biết. Đúng rồi, ngươi phòng ở còn không có quét tước, ăn cơm. Ngươi liền đi quét tức phòng đi. Hôm nay là hai mươi lăm. Thanh Thu nói xong, nhìn cũng chưa nhìn Lạc Thiên liếc mắt một cái, đứng dậy ra phòng, đi phòng bếp. Giúp Lâm Thị bận việc một lát sau, liền bắt đầu ăn cơm sáng. Sau khi ăn xong, đều ai bận việc nấy. Lạc Thiên bị Thanh Thu chạy về ra đi quét tức phòng, tam thỉ diệp thanh hạ ở cha mẹ phòng dạy theo lót. Mẫu thân cùng đại nương ở phòng bếp chưng điểm tâm, cha ở y địa quán. 124 chương 124. Giữ lại người đều ở cửa hàng hỗ trợ. Chỉ có tiểu tư an, ở trong sân nhàm chán đùa với đại hoàng cầu. Thanh thu nhìn tư an thân ảnh, trong lòng tràn ngập áy náy, Nghĩ đến mới vừa xuyên qua tới khi, nàng còn không thể hạ giường đất thời điểm. Tư an mỗi ngày đều ngồi ở giường đất trước bồi nàng nói chuyện, sợ nàng nhàm chán. Nhưng từ nàng hảo lúc sau, tuy rằng nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng đối tư an tâm tư cũng càng thêm thiếu. Dọn đến chân trên sau, càng là như thế. Không ngừng là nàng, mà là trừ bỏ ra ra nãi nãi, đối Tư An chú ý đều thiếu rất nhiều. Bởi vì trong nhà bận quá, cho nên tự nhiên mà vậy liền bỏ qua Tư An. Thanh Thu đi lên trước, đứng ở Tư An phía sau, nhẹ giọng têu, Tư An. Tư An nghe vậy quay đầu lại, thấy là Tứ tỷ, trên mặt lập tức treo lên đại đại tươi cười. Tứ tỷ, Nhu Nhu kêu một tiếng. Liên đứng dậy đứng ở Thanh Thu bên cạnh. "Ai, Tư An cảm thấy nhảm chán sao?" Thanh Thu ngữ khí mềm nhẹ, biểu tình nu hòa nhìn Tư An. Ánh mắt chỗ sâu tròng, mang theo một tia ấy nãy. Tư An nghe vậy, đầu tiên là lắc lắc đầu, sau lại gật gật đầu. Thanh Thu thấy thế, giơ tay sờ sờ Tư An đầu. "Tứ tỷ mang ngươi đi chơi, được không?" Tư An hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng chậm rãi tối sầm đi xuống, lắc lắc đầu làm sao vậy? Thanh thu nghi hoặc hỏi tứ tỷ còn có thật nhiều việc cần hoàn thành Tư An không thể quấy rầy tứ tỷ Tiểu Tư An nghiêm trang nói nhưng trong mắt khát vọng là như vậy rõ ràng Thanh thu nhìn Tư An hiểu chuyện bộ dáng càng thêm cảm thấy hay nấy không quan hệ hôm nay tứ tỷ không nội mang người đi ra ngoài chơi, đi dứt lời Thanh thu liền lôi kéo Tư An chuẩn bị ra cửa lúc đi còn cùng mẫu thân các nàng đánh thanh tiếp đón Nói là đi ra ngoài chơi. Bất quá, tới rồi chợ, Thanh Thu mới phát hiện. Nàng quyết định là sai. Lập tức muốn ăn Tết, hơn nữa thời tiết thực lạnh, Chợ thượng cơ bản không có người, thả, rất nhiều cửa hàng đều không có mở cửa. Thanh Thu đành phải lôi kéo Tư An về nhà đi. Tư An cũng mặc kệ chợ thượng không có người, tóm lại chỉ cần có thể ra cửa một chuyến, hắn liền cao hứng. Tứ tỷ trên đường như thế nào không có người a? Thư An mở to tròn tròn hai mắt, nhìn Thanh Thu hỏi. Thanh Thu hơi hơi mỉm cười. Bởi vì thiên quá lạnh, thả muốn ăn Tết, cho nên A, đều tránh ở trong nhà đâu. Nga, kia tứ tỷ, chúng ta cũng trốn về nhà đi. Thư An cười nói. Hảo, kia chúng ta nhiều lần ai tới trước ra. Thanh Thu nói xong, liền buông ra Thư An, bước nhanh đi rồi vài bước, làm Thư An dừng ở chính mình phía sau. Thư An thấy thế, không thuần theo. Tứ tỷ, người chơi xấu. Nói xong, liền chạy chậm qua đi, đuổi theo thanh thu. Ha ha. Thanh thu cười to nói, ta chính là chơi xấu, mau tới truy ta nha. Cơ hồ không người đường phố, quanh quẩn thanh thu cùng tư an tiếng cười, đùa giỡn thanh. Hai người về đến nhà sau, tư an ngập nước mắt to, chớp chớp nhìn thanh thu. Tứ tỷ, thật tốt. Nói xong, một đầu chui vào thanh thu trong lòng ngực. Thanh thu vì này sướng suốt. Phản ứng lại đây sau, liền hồi ôm Tư An. Thầm nghĩ, thật là một cái dễ dàng thỏa mãn lại hiểu chuyện hải tử. Hai người nhìn xem trên quần áo đều là tuyết, như vậy Lăng thiên, đi ra ngoài chạy lung tung gì à? Lâm thị từ phòng bếp ra tới, liền nhìn đến hai người đứng ở trong viện, trên người đều là tuyết. Ai nha, nương thanh thu bất mãn gọi một tiếng. Liền lôi kéo Tư An trở về trong phòng, đem bên ngoài áo y hề cởi ra, run run mặt trên tuyết. Hai người liền đồng thời bò lên trên giường đất chui vào ấm áp ổ chăn. Lâm thị ở phòng bếp cửa đứng ở, mắt thấy hai người vào nhà, vô pháp chỉ có thể lẩm bẩm nói: "Này hai hài tử." 125 chương 125. Thanh Thu cùng Tư An ở phòng trong nghe thấy được sau, hai người liếc nhau, phụt một tiếng bật cười. Hôm sau, tuyết hạ đến lớn hơn nữa, thời tiết cũng lạnh hơn chút. Thanh Thu đại ở không gian đều không nghĩ ra tới. Chính là mắt thấy thiên mau sáng, đành phải lắc mình ra không gian. Mới vừa nằm ở trên giường đất, Tam tỷ Diệp Thanh Hạ là được lại đây. Thanh Thu thầm nghĩ, con hảo con hảo, kém như vậy một chút đã bị phát hiện bình phục hảo tâm tình sau, Thanh Thu cũng giả vờ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, mơ hồ trợn mắt hô, "Tam tỷ, ân, mau đứng lên đi." Diệp Thanh Hạ đánh ngáp trở về một câu. Thanh Thu gật đầu, nhanh chóng mặc tốt quần áo, cùng Tam tỷ cùng nhau ra nhà ở. Bên ngoài tuyết động, đã mau đến Thanh Thu chân cong, cửa phòng thiếu chút nữa đều không có mở ra. Cho nên, người một nhà rời giường sau, chỉ cần tra đi y y quán, những người khác đều vẫn là quét tức tuyết động. Đáng tiếc địa phương quá tiểu, bằng không, khẳng định có một hồi tuyết trượng muốn đánh. Thanh Thu vừa định xong, liền có một đoàn tuyết chạy như bay đến làm nàng trên đầu, sau đó tản ra rơi xuống. Thanh Thu vô ngữ xoay người nhìn lại nhìn đến chính là nhị ca ở chiều hắn làm mặt quỷ. Nàng không nói hai lời, liền bắt đầu ngồi sổm xuống thân mình, bắt một phen tuyết, hồi ném qua đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Tư Bình không có phản ứng lại đây, mà Thanh Thu chính xác lại tương đối hảo, cho nên, Diệp Tư Bình trên mặt đều là tuyết, mặt quỷ như ngừng lại trên mặt. Cái này, đổi làm Thanh Thu làm mặt quỷ. Nhưng mà một hồi tuyết trượng chiến tranh, cứ như vậy bạo phát, vừa mới quét tước ra tới đất trống hiện tại lại làm cho đều là tuyết. Cha cùng mẫu thân chỉ là ở một bên, cười nhìn các nàng. Cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Nhất thảm liền thuộc nhị ca, đều mau biến thành người tuyết. Bởi vì, đều là cùng thanh thu một đám, tự nhiên mà vậy nhị ca Diệp Tư Bình liền thành tập hòa đối tượng. Không sai, đại ca, Tam tỷ Thư An, đều là giúp đỡ thanh thu. Rốt cuộc, Diệp Tư Bình đầu hàng. Đình đình đình. Ta sai rồi còn không được sao. Thật là bất công, nhất bất công liền thuộc đại ca. Diệp Tư Bình một bên vỗ trên người tuyết, một bên đoán giận. Diệp Tư Phạm Trắng liếc mắt một cái Diệp Tư Bình. Ai làm ngươi khi dễ thu nha đầu? Xứng đáng. Thanh Thu ở một bên nói tiếp, chính là chính là. Sau đó che miệng cười trộm. Sau, người một nhà đều nở nụ cười. Chính là như vậy hòa thuận vui vẻ, chính là như vậy. Thật tốt. Thanh Thu cười cười, liền có chút mũi lên men. Lúc này, Lạc Thiên tới. Bởi vì ở quét tước tuyết động, cho nên viện môn là mở ra, Lạc Thiên trực tiếp đi đến. Bá phụ, bá mẫu. hắn đầu tiên là cùng Thanh Thu cha mẹ đánh Thanh tiếp đón, sau lại cùng còn lại người gật đầu ý bảo. Sau đó hỏi Thanh Thu. Như thế nào như vậy vui vẻ? Ngươi đoán Thanh Thu cười nói. Lạc Thiên không nói gì. Hảo, ngươi cũng chơi đủ rồi. Tam Nha đầu cùng ta đi làm cơm sáng. Lâm Thị lên tiếng. Diệp Thanh Hạ đành phải gật gật đầu, theo vào phòng bếp. Sau đó mọi người, đều tan, chỉ còn lại có Lạc Thiên Thanh Thu cùng Tư An đứng ở trong viện. Tư An, chúng ta đôi cái người tuyết. Thanh Thu nhìn thoáng qua Lạc Thiên, ngược lại cùng Tư An nói. Hào hoa hào hoa, Lạc Đại Ca, chúng ta cùng nhau đôi người tuyết. Tư An đi đến Lạc Thiên bên cạnh, lôi kéo hắn ngồi sổm xuống thân mình. Bắt đầu rồi đôi người tuyết công tác. Bởi vì vừa mới đánh một hồi tuyết trượng, cho nên Thanh Thu cùng Tư An cười đều không phải thực lãnh, mà lạc thiên bởi vì có nội lực hộ thể, cho nên cũng là không sợ lãnh. Ba người, ngồi sổm sân góc, đôi một cái người tuyết. Hoa! Và... Tư An là nhất đồng. Tư An vui vẻ tại trôi ngảy bắn, không kiêm tốn khoe khoang. 126 chương 126 Thanh Thu nghe vậy, đầy mặt hát tuyến. Thư An A. Làm người sao, muốn kiếm tốn? Thanh Thu lời nói thâm thiết dễ dỗ Tư An. Tư An ngây thơ nhìn Thanh Thu. Chính là, tứ tỷ mỗi lần làm một kiện thành công sự tình lúc sau, đều là như thế này nói nha. Ách! Thanh Thu, tức khắc không lời nào để nói. Nói, thật sự có sao? Có sao? Lạc Thiên ở một bên nhìn, là cười cũng không được, không cười cũng không phải. Thanh Thu vô ngữ nhìn trời. Đúng rồi, đợi lát nữa ăn cơm xong, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn hay không cùng nhau? Lạc Thiên Như là đột nhiên nhớ tới giống nhau, ngược lại hỏi Thanh Thu: "Đi đâu?" Thanh Thu ngẩng đầu, nhìn Lạc Thiên. Đột nhiên nhớ tới, hôm qua còn ở cùng hắn giận dỗi tới. "Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi hôm qua rốt cuộc đi nơi nào?" "Ừm, đợi lát nữa đi ra ngoài ta liền nói cho ngươi, hảo sao?" "Ừm." Sau khi ăn xong, Cha Diệp Thư đi trước đi y, y quán, Lạc Thiên cùng Thanh Thu sau lưng liền ra cửa. Lúc đi, cùng mẫu thân chào hỏi, cơm trưa không trở lại, muốn tới buổi chiều mới có thể trở về. Lâm Thị tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là dặn dò hai người, phải cẩn thận. Ra cửa sau, Lạc Thiên liền mang theo Thanh Thu chạy như điên mà đi. Một canh giờ sau, hai người tới rồi một chỗ núi non. Đây là nơi nào? Thanh Thu bị phong tuyết thổi chúng không mở ra được đôi mắt, khiếp mắt hỏi là Thiên. Không có tên địa phương, đi thôi. Lạc Thiên kéo Thanh Thu, hướng núi non chỗ sâu trong đi đến. Thanh Thu cũng không hề hỏi nhiều, yên lặng đi theo Lạc Thiên. Một lát, hai người tới rồi một khối tấm bia đá trước, Lạc Thiên cầm lấy Thanh Thu đôi tay, đặt ở chính mình đại trưởng trung chọc chọc. Mau tới rồi, lại kiên trì trong chốc lát. Ấn. Tuy rằng Thanh Thu cũng nội lực hộ thể. Chính là, nữ tử, bản thân liền sợ hàn, thả, nàng nội công bạc nhược, cùng Lạc Thiên vô pháp so nha. Lại đi rồi ước chừng một nén nhang thời gian, Lạc Thiên mang theo Thanh Thu tới rồi một chỗ đoạn nhai tiền dừng lại. Xoay người hỏi Thanh Thu, sợ sao? Thanh Thu nghi hoặc nhìn Lạc Thiên, không biết hắn là ý gì. Xem này nơi này. Lạc Thiên chỉ vào đoạn nhai phía dưới, ý bảo Thanh Thu xem qua đi. Thanh Thu theo Lạc Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Căn bản thấy không rõ, cố lại tiến lên vài bước, lại vẫn là thấy không rõ, không biết này đoạn nhai đều rất cao, bởi vì, phong tuyết quá lớn. Thấy không rõ a. Thanh Thu đưa lưng về phía Lạc Thiên, đúng sự thật trả lời. Nếu là làm ngươi từ nơi này nhảy xuống, ngươi sợ sao? Lạc Thiên lại hỏi. Thanh Thu đỡ chán. Ngươi ở đâu ta? Ta hảo hảo làm gì muốn nhảy vực? Thanh Thu quay đầu lại nhìn Lạc Thiên nói. Không có. Ngươi sợ sao? Lạc thiên nghiêm trăng hỏi. Thanh thu cũng cười không nổi. Ngươi là nghiêm túc. Ấn. Sợ. Thanh thu nói chính là lời nói thật, nàng tưởng, hẳn là mỗi người đều sẽ sợ đi. Chứ bỏ một lòng tìm chết người. Chính là, nàng không rõ lạc thiên vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Vừa định xoay người hỏi lạc thiên, lại bị lạc thiên một phen ôm vào trong ngực, từ đoạn ngai thượng, trực tiếp ngảy xuống. À, à, đoạn ngai. Quanh quẩn Thanh Thu tiếng kêu sợ hãi. Thanh Thu, nhắm chặt hai mắt. Trong lòng đem Lạc Thiên mã cái chết khiếp. Nghĩ thầm, cái này xong rồi, bất tử cũng đến phế đi. Lạc Thiên, ngươi hôn đàn A, mới vừa há mồm mắng một câu, liền cảm giác giống như rơi xuống đất. Gì? Chúng ta không chết sao? Thanh Thu mở to mắt, nhìn trước mắt Lạc Thiên hỏi. Ân, Ngươi cái hôn đàn, ngươi hôn đàn A A A. Ngươi là muốn hù chết ta sao? Thanh Thu đến bây giờ còn ghé vào Lạc Thiên trong lòng ngực không chịu xuống dưới, bởi vì, nàng chân mềm. 127 chương 127 Thanh Thu một bên mắng, một bên không ngừng chuột phổi Lạc Thiên. Lạc Thiên trong lòng biết, là chính mình sai, cho nên, liền đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Chờ đến Thanh Thu mệt mỏi, hắn mới mở miệng nói, hảo chút sao. Hừ! Thanh Thu trắng liếc mắt một cái Lạc Thiên, từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống tới. Kết quả chân còn không có hoán lại đây kính, thiếu chút nữa té ngã, bị Lạc Thiên một phen đỡ lấy. Ngươi xem nơi đó. Lạc Thiên chỉ vào phía trước, làm Thanh Thu xem qua đi. Thanh Thu nghe vậy, nhìn qua đi, nháy mắt mở to hai mắt. Đây là địa phương nào? Thật xinh đẹp a. Thanh Thu nhìn trước mắt sự vật, từ đấy lòng cảm thán nói. Ta trong lúc vô tình phát hiện, cùng ta tới. Lạc Thiên thấy Thanh Thu bị trước mắt sự vật hấp dẫn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ, còn Hảo Thu Nhi thích nơi này sau đó liền nắm Thanh Thu hướng trong đi đến. Nơi này là một cái thiên nhiên sơn động, bên trong có mấy chỗ suối nước nóng, thả độ ấm thích hợp. Là Lạc Thiên trước đoạn thời gian bị đuổi giết đến đoạn ngay sau, bất đắc dĩ lựa chọn nhảy xuống, kết quả liền phát hiện như vậy cái địa phương. Thanh Thu đi theo Lạc Thiên, hướng trong đi rồi một lát. Trong lòng cảm thán, này sơn động cũng thật đại an nếu là ở hiện đại. Sợ là lại sẽ bị khai phá thành điểm du lịch Thanh Thu còn không có cảm thắn xong, liền nghe thấy Lạc Thiên nói, tới rồi. ân Thanh Thu đi đến Lạc Thiên trước người, tức khắc thần thái phi dương. Suối nước nóng. Thế nhưng có suối nước nóng. Thật sự là quá tốt. Thanh Thu vui vẻ nhảy bắn giống cái hài tử giống nhau chạy đến suối nước nóng bên, đem bàn tay đi vào. Tức khắc cảm thấy sảng khoái cực kỳ, thủy, ấm áp như ánh mặt trời. Thiên nhiên suối nước nóng, không có chút nào nhân công pha này hàm vị trung hỗn loạn điểm lưu hình khí vị, thuần thiên nhiên thanh triệt. Thanh thu có chút chờ không kịp, làm lạc thiên đến một bên, không chuẩn nhìn lén Lạc thiên có chút bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Thanh thu thấy lạc thiên thân ảnh sau khi biến mất, liền bắt đầu thoát y hề vật, cho đến trần như nộng, trực tiếp nhảy vào suối nước nóng. Thủy chỉ có tề eo thâm, ôn hoạt thanh triệt, làm người quên mất phàm trần chuyện cũ, trong lòng không có gì. Trong lòng vung ngã. Trong ao phía bên phải thế nhưng có sáu cái màu trắng trắng men giường, trên giường phiên động bằng nước, giống tựa Đông Hải Long Vương bạch ngọc giường, Thanh Thu bơi qua đi, nằm ở mặt trên, hưởng thụ chân chính ôn nhu như nước phào phào mát xa. Nơi này nhưng không ngừng này một chỗ suối nước nóng, bên trong lớn nhỏ suối nước nóng rơi rụng, tựa như bầu trời ngôi sao nhỏ, rơi rụng ở ngân hà gian. Thật là ba bước một tiểu canh, năm bước một đại canh. Xuân Hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyển hoạt tẩy non nả. Suối nước nóng nước suối phí thả thanh, tiên nguyên giao tự đan sa sinh, một ngày tắm nguyệt phiếm linh dịch, vi ba tế lãng lưu tung tranh. Thanh thu ở cái này trong ao phao thoải mái, lại chuyển tới mặt khác ao, chính là không phải mỗi cái ao độ ấm đều là giống nhau, lần này thanh thu vào nhiệt độ thấp trì. Có chút không quá thích hứng chạy ra tới, lại về tới vừa mới cái kia trùng ôn trong ao. Đem chính mình vững chắc tầm ở nước suối trung, đem đông lạnh thân mình tầm nhiệt, hưởng thụ suối nước nóng mang đến ấm áp, dần dần nhắm hai mắt lại. Phao trong chốc lát Thanh Thu, cảm thấy trên người ấm áp, lại chạy đến bên cạnh cực nóng trong hồ, tiếp tục hưởng thụ suối nước nóng ngâm là thú. Mới vừa tiến cực nóng trì, Thanh Thu cảm thấy nhiệt khó có thể chịu đựng, nhưng dần dần mà liền thích ứng, chấm rãi, trên trán liền thấm mồ hôi, toàn thân ấm rào rạt chúng ta ngâm ở cực nóng tuyên trung. Phảng phất là bầu trời thần tiên, đàng vân giá vũ, cực kỳ xinh đẹp. Thanh Thu cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền từ cực nóng trong hồ ra tới, bắt đầu mặc quần áo vật, đồng nhiên, nghe thấy được một cổ thịt hương vị. 128 chương 128 Thanh Thu nhanh hơn mặc quần áo vật tốc độ, theo thịt hương vị đi qua. Sắp đến sơn động khẩu thời điểm, Thanh Thu liền thấy Lạc Thiên Chi nổi lên đống lửa, ở nướng gà rừng. Lạc Đại Ca Ngươi từ nào đại gà rừng? Thanh Thu nghĩ hoặc, này đại lãnh thiên, lại ở giữa sơn núi, nơi nào tới gà rừng? Không phải muốn biết hôm trước buổi tối ta đi làm gì sao? Lạc Thiên cười cười, nói. Ngươi liền đi bắt gà rừng, sau đó lấy nơi này tới. Ân, sinh nhật vui sướng. Lạc Thiên chuyển động trong tay cắm gà rừng nhanh cây, nhìn Thanh Thu, thiệt tình chúc mừng. Di, nói, hôm nay là nàng sinh nhật. Thanh Thu tỏ vẻ, nàng chính mình cũng không biết. Nàng nỗ lực siêu tầm chính mình ký ức, rốt cuộc nghĩ tới. Hôm nay, là này thân thể nguyên chủ sinh nhật. Nàng không có sinh nhật, hoặc là nói, nàng sinh nhật, chính là ở tiến vào viện phúc lợi ngày đó. Nghĩ đến đây, Thanh Thu hước mắt có chút ước ác. Loại này bị người coi trọng cảm giác, thật tốt. Có lẽ, đi vào nơi này, cũng là ông trời cho nàng một loại bồi thường đâu. Cảm ơn ngươi. Là đại ca. Thực xin lỗi. Thanh Thu cười nói, chính là nước mắt chảy xuống dưới, thả còn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc Lạc Thiên cả đêm không ngủ, chính là vì nàng hôm nay sinh nhật, hôm qua thế nhưng bởi vì cái này, còn vô duyên vô cớ cùng hắn náo loạn một hồi. Hảo hảo mà đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc? Còn nói cái gì thực xin lỗi a? Lạc Thiên thấy Thanh Thu khóc ra tới, tức khắc có chút luống cuống, vội vàng đứng dậy. Nhưng trong tay còn có cái gì không địa phương phóng, liền có vẻ có chút luống cuống tay chân. Thanh Thu thấy thế, nín khóc mỉm cười. Được rồi, ta không có việc gì. Thanh Thu cười nói, sau đó xoa xoa nước mắt, liền ngồi ở Lạc Thiên bên cạnh. Dơ tay, lôi kéo Lạc Thiên ống tay áo ý bảo hắn ngồi xuống. Lạc Thiên cảm giác được sau, nhìn nhìn Thanh Thu, liền ngồi xuống. Lập tức thì tốt rồi. Ơn ơn, thương quá a Thanh thu nhìn đã nướng thành kim hoàng sắc thả du quang lấp lánh gà rừng, nước miếng đều mau chảy ra. Lạc thiên trong tay nhánh cây, lại xoay hai vòng, giải chút gia vị ở mặt trên. Thương thương mà, gà nướng thượng nướng ra nước luộc liền sẽ nhỏ giọt đến đống lửa, phát ra soạt soạt thanh âm. Chỉ thấy lạc thiên thành thạo chuyển động này trong tay nhánh cây, làm gà rừng mỗi một mặt đều bảo đảm có thể nướng đến. Thanh thu ở liền ở một bên không ngừng nuốt nước miếng. Rốt cuộc! Lạc Thiên mở miệng nói, cấp. Thiểu tâm năng. Thanh Thu lập tức dối tay tiếp nhận, sau đó liền dùng tay đi xé đuổi gà. T. Hảo năng A. Lạc Thiên có chút đau lòng kéo qua Thanh Thu tay, khẩn trương hỏi, thế nào, còn đau không? Như thế nào như vậy không cẩn thận. Nhìn qua ăn rất ngon A, có chút chờ không kịp. Thanh Thu điếu biểu môi, ánh mắt còn luyến tiếp rời đi kia nướng gà rừng. Lạc Thiên thấy Thanh Thu tay không có việc gì. Liền yên tâm. Nhưng, vẫn là không quên dặn dò Thanh Thu. Lạnh sẽ lại ăn. Ấn ơn, ơn. Thanh Thu nhìn chằm chằm gà nướng, nhìn mặt trên ru ở một giọt một giọt đi xuống nhỏ giọt, nàng nuốt nước miếng tần suất càng nhanh. Rốt cuộc, Thanh Thu cảm thấy, hẳn là không sai biệt lắm, liền thật cẩn thận dùng tay thử một chút độ ấm, sau đó xé một cái đùi gà xuống dưới. Nhạ, cho ngươi. Thanh Thu đem một cây đùi gà, đưa cho là Thiên. Lạc Thiên nu hòa cười cười, duỗi tay tiếp nhận. Sau đó, Thanh Thu liền mặc kệ khác, bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Ân. Này, ăn ngon thật a. Thanh Thu mới vừa nếm một ngụm, liền khen không dứt miệng. Không phải an ủi Lạc Thiên, mà là thật sự ăn rất ngon. 129 chương 129. Da giòn thịt nợt, tiên hàm hương tuần, tươi non mềm, mơ hồ còn có cổ nấm hương hương vị. ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô. Thanh Thu trong miệng nhét đầy thịt, cho nên, lời nói, chỉ có thể nghe ra ngầu ngầu ngô. Lạc Thiên bất đắc dĩ đỡ chán. Trong miệng nuốt xuống đi lại nói. Thanh Thu nhanh chóng nhai trong miệng thịt, sau đó nuốt đi xuống. Ngươi dùng nấm hương Lúc này, Lạc Thiên hướng Thanh Thu bên này một dựa, tay vừa nhấc liền hướng Thanh Thu trên đầu cắm căn một cây trơm. Sau đó trả lời, ân, là cái gì? Thanh Thu cầm đầy tay là ru ngón tay chỉ. Vừa mới Lạc Thiên cắm đi lên một cây trầm. Lạc Thiên cười mà không nói, an Thanh Thu phân cho hắn đuổi gà. Thanh Thu trắng liếc mắt một cái Lạc Thiên, tiếp tục ăn uống thỏa thích. Cách Thanh Thu ăn uống no đủ sau, đánh một cái no cách, sau đó đem trên tay ru, đều gõ tới rồi Lạc Thiên trên người. Lạc Thiên nhìn trên người dầu mỡ, bất đắc dĩ cười, gõ gõ Thanh Thu đầu. Hắc hắc! Thanh Thu đắc ý cười một tiếng, sau đó giơ tay. Đem trên đầu một cây trâm cầm xuống dưới, đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận đoan trang. Đây là người làm. Thanh Thu mãn nhãn kinh hỉ ngẩng đầu hỏi Lạc Thiên. Ơn, thích sao? Lạc Thiên mỉm cười, nhìn Thanh Thu. Thích, thực thích. Thanh Thu không bỏ được đái ở trên đầu, thật cẩn thận bỏ vào ngược chỗ, kỳ thật là bỏ vào không gian. Thích như vậy không mang. Lạc Thiên thấy Thanh Thu hành động, khẽ nhíu mày. Thanh Thu cười hát hát nói. Ta luyến tiếc, Nha đồng nốc, cái này hỏng rồi, ta tự cấp ngươi đó là, mau lấy ra tới mang lên. Không được, không giống nhau, đây là ta lần đầu tiên thu được sinh nhật lễ vật, ta phải hảo hảo bảo quản hảo mới được. Thanh thu bảo vệ ngược vị trí, vui dạo dựng nói. Lạc thiên thấy thế, thẳng nói, cũng thế, ngày khác ta lại đưa ngươi một cái đó là. Hảo nha, bất quá, ta còn là mang không được. Thanh thu bắt đầu khi rất cao hứng. Chính là lại nghĩ đến chính mình hiện tại còn dùng không được một cây châm, ngựa khí liền liền có chút thất vọng. Dùng như thế nào không được? Lạc thiên có chút nghi hoặc, chọn mày hỏi Thanh Thu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta cái này kiểu tóc, dùng cây châm rất quái dị sao? Thanh Thu thở dài nói. Lạc thiên nhíu mày, như suy tư gì gật gật đầu. Hảo, chúng ta mau trở về đi thôi, sắc trời không còn sớm. Thanh Thu hừ một hơi, sau đó đứng lên vô vô ngông, ngược lại cùng lạc thiên nói, ân, đi thôi. lạc thiên tùy theo đứng dậy, nắm thanh thu đi hướng cửa động. tới rồi bên ngoài, thanh thu mới phát hiện, này trong động độ ấm, cùng bên ngoài chênh lệch rất lớn a. một cái là suối nước nóng duyên cớ, bất quá bên ngoài chính là thật lạnh a. thanh thu vừa ra tới, liền đông lạnh đến run lập cập. lạc thiên thấy thế, một tay đem thanh thu ôm vào trong ngực, không đợi thanh thu phản ứng. Mấy cái nhẹ điểm lên xuống, gian liền về tới đoạn nhai phía trên. Dù sao Thanh Thu hiện tại là làm không được, bất quá cái kia sân động cũng thật thần ngập a. Thanh Thu còn ở cảm thán đồng thời, Lạc Thiên đã ôm nàng chạy như bay rất xa. Tới rồi có người xuất nhập trên đường lớn lúc sau, Lạc Thiên liền đem Thanh Thu thả xuống dưới. Thanh Thu xuống dưới sau, đầu tiên là thích đứng một chút, bởi vì nàng chân đã đã tê dần đều. Hoàn trong chốc lát, Thanh Thu cảm thấy có thể Liên mở miệng nói, "Đi thôi, Lạc đại ca." "Ừ, về đến nhà hẳn là sắp trời tối." Lạc Thiên nhìn mắt sắc trời, cùng Thanh Thu lẩm bẩm nói, "Cho nên, chúng ta muốn nhanh lên." Mà Thanh Thu hiện tại còn không biết, tới rồi ra sao, còn có một phần kinh hỉ đang chờ nàng đâu. 130 chương 130. Thanh Thu cùng Lạc Thiên hai người nhanh chóng đi trước, rốt cuộc đuổi ở trời tối phía trước về tới ra. Hôm nay cửa hàng như thế nào đóng cửa sớm như vậy? Thanh Thu đi đến cửa hàng trước cửa, phát hiện đã đóng cửa, liền có chút kỳ quái. Lạc Thiên chỉ là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Thanh Thu mang theo nghi hoặc, cùng Lạc Thiên đi tới cửa sau, gõ gõ môn, cũng không ai ứng, liền thử đẩy cửa ra, kết quả đẩy liền khai. Thanh Thu cau mày, cùng Lạc Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, hai người đều bắt đầu cảnh giác lên. Thất cẩn thận đi vào trong viện. Cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trong viện không người, hơn nữa thử can tĩnh. Mấy gian nhà ở môn, cũng đều là đóng lại. Bên trong có chút như ẩn như hiện ánh đèn, báo cho Thanh Thu, phòng trong là có người. Này đó khác thường sự tình, làm lúc này Thanh Thu, tâm càng đề càng cao, cũng càng nhảy càng nhanh, phảng phất muốn nhảy ra dường như. Thanh Thu vừa định nhấc chân đi hướng nhà chính, Lạc Thiên dùng cánh tay chặn Thanh Thu, lắc lắc đầu, làm cái thủ thế. Ý bảo hắn đi xem. Thanh Thu cũng lắc lắc đầu, Ý bảo Lạc Thiên, nàng hai cùng nhau. Lạc Thiên nhíu nhíu mày, suy tư một phen sau, mới gật gật đầu, hai người cùng nhau đi hướng nhà chính. Tới rồi trước cửa, Lạc Thiên đầu tiên là thử đẩy một chút môn, lại không có đẩy ra, ngược lại nhíu mày, lôi kéo Thanh Thu lui ra phía sau vài bước. Thanh Thu vội vàng muốn vào nhà, nhìn xem tình huống, liền thừa dịp Lạc Thiên lực chú ý đều ở phòng trong, liền trực tiếp vọt qua đi. Tướng môn đụng phải khai. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng trong, nhìn thấy phòng trong tình hình, Thanh Thu ngốc lăng tại chỗ. Tất cả mọi người ở ra gia, gia nãi nãi, cha mẫu thân, đại bá một nhà, đại ca, nhị ca, tam tỷ, tư an, tiểu cô cùng thẩm mộ bạch, còn có nhan thị, đều ở. Sinh nhật vui sướng. Phòng trong người, đầu tiên là bị Thanh Thu tông cửa hành động làm cho sừng sốt, phản ứng lại đây sau, liền như là tập luyện hảo giống nhau cùng kêu lên hô, Thanh Thu nước mắt, không tự rắc liền chảy ra. Mà nàng phảng phất như là không cảm giác được giống nhau, cương tại chỗ, qua một hồi lâu, Thanh Thu hòa, một tiếng, khóc ra tới. Lạc Thiên cũng bị phòng trong tình hình, làm cho sừng sốt, nhân Thanh Thu tiếng khóc, mới phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy? Thu nha đầu. Hỏi chuyện chính là Lâm Thị, nói liền từ phòng trong đi ra. Những người khác cũng đều theo ra tới liên nói không cần như vậy sẽ dọa đến thu nha đầu các ngươi đều không nghe ta là là là mãi mãi nói chính là muốn trách thì trách nhị ca chủ ý này là hắn ra diệp thanh hạ phụ họa ninh thị như thế nào có thể trách ta ta cũng là tưởng cấp tiểu muội một kinh hỉ sao diệp tư bình không phục phản bác diệp tư phàm chỉ là đứng ở một bên không ngừng lắc đầu nhưng là vẫn là có thể xem ra tới hắn tàn nhẫn lo lắng thanh thu Thanh Thu nghe thấy Lâm Thị nói chuyện thành, một phen nhào tới, chui vào Lâm Thị trong lòng ngực. Từng bước từng bước đều như vậy để ý nàng, đều đối nàng tốt như vậy, đây là muốn cảm động tư nàng sao? Thanh Thu trong lòng nghĩ như thế đến. "Hảo hài tử, đây là làm sao vậy? Có phải hay không bị dọa tới rồi?" Lâm Thị vỗ Thanh Thu đầu, ôn nhu hỏi nói. "Tư An, nhìn Thanh Thu ở khóc, trong lòng cũng rất khó chịu, tuy rằng hắn không biết tứ tỷ vì cái gì muốn khóc. Liền cũng hồng hốc mắt, bà bà chạy qua đi. Tứ tỷ không khóc, tư an ở. Tư an chính là chèn vào thanh thu cùng lâm thị chi gian, ôm thanh thu chân, chấn an thanh thu. Thanh thu nghe vậy, nước mắt rớt càng hung. Thanh thu cũng mặc kệ, ngồi sổm xuống thân mình, hồi ôm tiểu tư an. ân tư an ở, tứ tỷ không khóc. 131 chương 131 Hảo hảo, như vậy đại nhân, khóc cái cái gì, mau vào phòng. Bên ngoài quái lệ ánh. Diệp Thanh Hạ ở một bên nhìn không được, lạnh giọng nói, chính là hốc mắt lại là hồng. Ai, này liền đi vào. Thanh Thu chính là bài trừ một cái tươi cười, trả lời. Đến, ngươi đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Thanh Hạ ghét bỏ nhìn Thanh Thu, sau đó xoay người, vào nhà chính. Liền ngươi đẹp. Thanh Thu nín khóc mà cười, cùng Diệp Thanh Hạ tranh luận, đi theo đi vào. Diệp Thanh Hạ trắng Thanh Thu liếc mắt một cái, không hề đáp lại. Lâm Thị thấy Lạc Thiên còn xử ở nơi đó, liền mở miệng nói: Thiên Nhi, còn thất thần làm gì, mau vào đi a. Lạc Thiên hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, theo Lâm Thị vào phòng. Hảo, mau ngồi xuống, đồ ăn đều lạnh. Linh Thị thấy Thanh Thu cười, cũng tùy theo cười. Sau đó thấy mọi người đều vào phòng, liền dặn dò mọi người đều mau ngồi xuống dùng cơm. Ân, ra ra nãi nãi. Các người mau ngồi xuống. Thanh Thu cười trả lời, la hét ra giàn mãi mãi trước nhập tòa. Ra giàn mãi mãi cũng không khách khí, liền này Thanh Thu nói, liền làm xuống dưới. Sau đó, cả gia đình người, đều vây quanh tam trương bàn nhỏ đùa thành bàn dài, nhất nhất nhập tòa. Đều ngồi xuống sau, nhị ca Diệp Tư Bình hướng tới Thanh Thu đánh cái văn miệng. Thế nào? Tiểu mội. Có hay không thực kinh hỉ? Diệp Tư Bình đắc ý hỏi Thanh Thu. Kết quả thanh thu còn không có nói chuyện, Diệp Tư Bình liền ăn một cái tác. Đánh người chính là Lâm Thị, còn nói đâu, đều là người gia siêu chủ ý, đem thu nha đầu dọa thành như vậy. Lâm Thị lạnh giọng vấn Diệp Tư Bình. Diệp Tư Bình ủy khuất xoa xoa đầu, ai đoán nhìn thanh thu. Thanh thu ở một bên nhìn, có chút ngượng ngùng thẹn lưỡi. Mẫu thân, đừng trách nhị ca. Tuy rằng sát thật có điểm bị dọa đến, nhưng là ta khóc là bởi vì rất cao hứng, thả thực cảm động. Thanh Thu nói còn gãi gãi đầu. Xem đi xem đi, ta liền nói tiểu mội khẳng định sẽ thích, nương ngươi còn đánh ta. Diệp Tư Bình lại đắc ý lên, khoe khoang cái không để yên. Được, đừng không giữ. Lâm Thị không lưu tình chút nào đả kích Diệp Tư Bình. Diệp Tư Bình chỉ là cười hắc hắc, cũng không có để ý. Còn lại người nhìn thấy một màn này, cũng chỉ là cười cười. Cả gia đình người đều ở, có vẻ thực tế bất quá xác thật là thực tế, mỗi người đều là dáng ngồi, dùng chiếc đũa đều thi triển công khai, nhưng là cũng thực cấm áp. Thanh Thu nhìn mọi người, cười thực hạnh phúc, người một nhà, hòa thuận vui vẻ, này còn không phải là Thanh Thu muốn. Như vậy, là đủ rồi. Thu nha đầu, đây là gia gia mãễn mại cho ngươi chuẩn bị lễ vật, mau nhìn xem, thích sao? Ninh thị thấy mọi người đều vào tòa, liền mở miệng hỏi nói, đem trong tay dùng vải đỏ bao đồ vật, đưa cho Thanh Thu. Thanh Thu ngồi ở Ninh Thị đối diện, đứng dậy dối tay tiếp nhận. Sau đó mở ra, đập vào mắt chính là một đôi khuyên tai, tuy rằng hình thức thực lao khí, nhưng là Thanh Thu thật sự thực cảm động, bởi vì đây là nãi nãi vẫn luôn mang khuyên tai. Nãi nãi, ta thực thích, nhưng là ta không thể muốn. Thanh Thu lại đem khuyên tai cấp bao lên, đưa cho Ninh Thị. Ninh Thị biết được Thanh Thu ý tưởng, liền nói, ta nha, tuy rằng thực thích. Nhưng là ta còn muốn cho ta cháu gái cho ta mua tần đầu, bằng không nãi nãi nhưng luyến tiếc cho người Nga. Nãi nãi trước kia là hồ đồ mới đối với các ngươi như vậy, về sau sẽ không, thu nha đầu nếu là không thu hạ chính là không chịu tha thứ nãi nãi. Phía trước nói, linh Thị là cười nói, chính là càng nói càng nghiêm túc. Thanh Thu đành phải nhận lấy, tính toán từ không gian chọn một đôi, không đục lỗ khuyên thai đưa cho nãi nãi. 132 chương 132 Sau đó đó là Đại Bá Nương. Chúng ta cũng không biết Thu Nha đầu người thích gì, liền đi đánh một đôi kim vòng tay, để lại cho người A, về sau làm của hồi môn dùng. Đại Bá Nương cười ha hả treo gẹo Thanh Thu. Đại Bá Nương, ta còn tiểu đâu, như vậy quý trọng đồ vật, ta sao có thể muốn A. Thanh Thu vừa thấy kia đôi kim vòng tay, liền biết phân lượng không nhẹ, cho nên vội vàng xua tay chối từ Thu Nha đầu, hôm nay đồ vật ngươi nhưng thoái thác không xong. Đại bá nương lưu thị một bộ chắc chắn bộ ráng nói. Thanh thu bất đắc dĩ đỡ chán, không hề làm giấy rùa. Đại bá nương, ngươi thắng. Thanh thu bất đắc dĩ nói. Lúc sau đó là hai vị đường ca, đại đường ca tặng châu hoa, nhị đường ca tặng rối gỗ tiểu nhân. Tiếp theo là tiểu cô, Diệp Như Họa đưa cho thanh thu một bộ quần áo mới, tuy rằng đường may không phải thực hảo, nhưng sắc thật tiểu cô chính mình thân thủ làm. Lại tiếp theo là thẩm mộ bạch cùng nhan thị. Tặng một phen bỏ túi trùy thủ, cùng một bộ luyện võ phục Thanh Thu tỏ vẻ thức thích, nàng là thật sự thích, đặc biệt là cái kia trùy thủ. Nàng còn thử một chút, tuyệt đối là thứ tốt. Sau đó chính là Thanh Thu người nhà, cha mẫu thân đưa chính là một cái kẹp áo cùng một đôi hậu đế giày Rất là xoái khí. Đại ca tặng một bộ bút mực, Thanh Thu tỏ vẻ không hiểu, chẳng lẽ đại ca biết nàng kỳ thật là biết chữ. Vẫn là là tưởng giáo nàng biết chữ. Nhị ca tặng một đống tiểu ngọn ý, thật đem nàng đương tiểu hải tử. Bất quá tuy rằng không có hứng thú, nhưng thanh thu tỏ vẻ, nàng sẽ hảo hảo cất chứa lên. Tam tỷ tặng một cái khăn tay, cùng một cái túi tiền. Mặt trên thêu chính là thanh thu, thanh thu thực thích, bởi vì tam tỷ thêu công siêu cấp đồng, thêu cùng thanh thu rất giống, đương nhiên vẫn là có chút chênh lệ. Cuối cùng chính là tiểu tư an, thanh thu không nghĩ tới, tiểu tư an thế nhưng cũng có chuẩn bị lễ vật. Đây cũng là cả nhà đều không có nghĩ đến Thấy tam tỷ đưa xong đồ vật Mãi mãi vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện Liền bị tư an đánh gãy Chờ một chút Còn có ta đâu Tư an nói xong Liền từ băng ghế thượng nhảy xuống tới Tung ta tung tăng chạy tiến buồng tròng Một lát sau Lại tung ta tung tăng chạy ra tới Trong tay còn cầm đồ vật Nột tứ tỷ, tặng cho ngươi Đây là tư an thân thủ làm Nga Tư an mở to đôi mắt Nhìn Thanh Thu biểu tình, sợ Thanh Thu không thích. Thanh Thu dối tay tiếp nhận, đi đến Tư An trước mặt ngồi sổn xuống, ôm chặt Tư An. Cảm ơn tiểu Tư An, Tứ Tỷ thực thích na. Nói cho Tứ Tỷ, đây là với ai học. Thanh Thu lấy qua tay chung khắc gỗ, hỏi Tư An, trong mắt tràn ngập cảm động. Khắc gỗ, điều chính là Thanh Thu cùng Tư An chính mình, còn có một cái cầu cầu. Cái này cảnh tượng, Thanh Thu rất quen thuộc, là ở Diệp Gia Thôn trong tiểu viện. Thanh thu chân cẳng còn không có tốt thời điểm, nàng hai thường xuyên ở trong sân treo đùa tiểu cầu đại hoàng. Không nghĩ tới tư an như vậy tiểu, thế nhưng còn nhớ rõ. Tứ tỷ thức thích. Thật vậy chăng? Tư an vừa nghe nói tứ tỷ thích hắn khắc gỗ, đôi mắt lập tức tràn ngập thần thái, ba ba hỏi. Ân, thực thích thức thích. Mau nói cho tứ tỷ, ngươi là với ai học. Cái này khắc lại đã bao lâu? Thanh thu nhìn khắc gỗ, hỏi. Tuy rằng trạm trổ không phải thực hảo, nhưng là đối với một cái qua năm mới năm tuổi hài tử tới nói, thật sự rất tuyệt. Tứ tỷ, ta có thể không nói sao? Người kia nói, đây là ta cùng hắn bí mật, ta cũng bảo đảm không nói, tư an không nghĩ nuốt lời. Tư an đang thương hề hề nhìn thanh thu, khẩn cầu thanh thu. Nga! Nếu như vậy, kia tứ tỷ liền không hỏi, tư an làm chính là đối. Làm người liền phải thủ thành tin. Thanh Thu cảm thấy Tư An thật sự thực hiểu chuyện, bất quá nàng vẫn là muốn cha một cha, trong khoảng thời gian này Tư An đều cùng ai tiếp xúc quá. 133 chương 133 Tuy rằng người nọ không có thương tổn Tư An, nhưng là rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô. Thanh Thu vẫn là phải biết rằng là người phương nào giáo Tư An, bằng không nàng nhưng không an tâm. Thanh Thu trong lòng, đúng sự thật nghĩ đến. gia gia đối Tư An cách làm cũng thực tán đồng. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Gia gia Diệp Minh Viễn cười lớn, liền nói mấy cái hảo tự. Cha Diệp Thư cũng là vui mừng loát loát râu. Còn lại người đều là liên tục gật đầu, tức khắc khen ngợi thanh, hết đợt này đến đợt khác. Đều là vui mừng nhìn Tư An, Tư An bị nhìn đều ngượng ngùng. Cuối đầu, chơi chính mình ngón tay. Thanh Thu thấy thế, vội vàng cấp Tư An giải vây. Đại gia nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Thanh Thu nói xong, lôi kéo tư an nhập tòa sau, chờ ra ra trước động chiếc búa. Hôm nay cái thu nha đầu là thọ tinh, ra ra cấp thọ tinh kẹp khối thịt ăn, tới. Diệp Minh Viễn gấp một miếng thịt, đứng dậy bỏ vào Thanh Thu trong chén. Thanh Thu có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì, ra ra ngày thường ở đâu ai, cũng không có cấp này kẹp quá đồ ăn. Nàng xem như trường hợp đặc biệt. Ra ra Diệp Minh Viễn tuy rằng không phải thực trọng nam kinh nữ nhưng lại rất lớn nam tử chủ nghĩa thả vẫn là cái tu tài cho nên chú ý lợi hại tư cấp này thanh thu lập tức treo lên đại đại gương mặt tươi cười cảm ơn gia gia ai gia nha ngươi nhìn xem ta này ngoan cháu gái thật đúng là hiểu chuyện a gia gia ha ha cười đẩy đẩy bên cạnh mãi ngoại ninh thị cùng nàng nói ngoại ngoại ninh thị gương mặt hiền tử cười gật đầu là là là ngươi ngoan cháu gái hiểu chuyện thanh thu cười nhìn Mồm to đem kia khối thịt cấp ăn. Sau đó mọi người đều bắt đầu động chiếc đua ăn cơm, Gia gia cùng Đại Bá Định là muốn uống rượu, hôm nay cha cũng uống điểm, Lạc Thiên cùng thẩm mộ bạch cũng không uống ít. Người một nhà, vui vui vẻ vẻ ăn cơm chiều, cuối cùng còn ăn mì trường thọ. Đây là Thanh Thu đời trước hơn nữa đời này, quá vui vẻ nhất sinh nhật. Thả, cũng là nơi này mọi người, ăn tốt nhất một ngày đi. Thanh Thu nhìn mọi người, tấm mắt chuyển qua Lạc Thiên trên người. Hảo đi, có lẽ với hắn mà nói, này hẳn là chỉ là một đốn bình thường đồ ăn đi. Lạc thiên cảm giác được thanh thu tầm mắt, hướng về phía thanh thu cười một chút. Thanh thu hồi chi nhất cười sau, liền rời đi tầm mắt. Rốt cuộc, nàng một là tuổi thượng tiểu. Nhị là, nàng cùng lạc thiên sự tình, người trong nhà còn không biết tình. Xét đến cùng, vẫn là nàng tuổi còn nhỏ nguyên nhân. Bất quá liền tính tới rồi thích hợp thời gian nghỉ kết hôn tuổi. Cũng là không thể biểu hiện quá rõ ràng, nơi này cũng không phải là 21 thế kỷ. Sau khi ăn xong, lạc thiên đi trước rời đi. Sau chính là gia gia nãi mãi, tuy rằng liền ở tại cách vách, nhưng bên ngoài tuyết động, buổi tối độ ấm thấp, nên cách băng, lộ nhưng trưởng. Vẫn là sớm chút trở về tương đối hảo, đương nhiên vẫn là muốn người đưa. Thanh Thu liền đứng mũi chịu xào, thoán qua đi cùng tiểu cô cùng nhau đỡ lấy nãi nãi ninh thị. Đại ca Diệp Tư Phạm liền đỡ lấy ra gia Diệp Minh Viễn. Ba người đem ra ra nãi nãi đưa về ra sau, Thanh Thu cùng Diệp Tư Phạm lại ở ra ra nãi nãi ra, Đại trong chốc lát mới đi. Tới rồi ra sau, đại bá một nhà, thầm mộ bạch cùng nhan thị, Một đạo đi rồi. Sau đó cũng chỉ dư lại Thanh Thu người một nhà, Ở thu thập còn lại đồ ăn, cùng chén bàn. Đều thu thập thỏa đằng sau, Thanh Thu rửa mặt hảo sau nằm ở ấm áp trên giường đất, Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ là, Trong đầu chuyển đến một câu. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, hồ ly tỉnh, ngươi muốn đến xem sao. Tiểu linh vui sướng thanh âm, xuất hiện ở thanh thu trong đầu. Thanh thu dùng ý niệm trả lời. Chết hồ ly có gì đẹp. Không đi, ta muốn đi ngủ. Nói xong, chuyển cái thân, liền nhắm hai mắt lại. 134 chương 134. Chính là tiểu chủ nhân không còn muốn trừng phạt hắn sao. Tiểu linh thanh âm, nhỏ rất nhiều. Hẳn là sợ bị Tô dạo phàm nghe thấy đi." Thanh Thu trong lòng nghĩ như thế đến, "Ngươi không nói ta đều đã quên, ta đây đợi lát nữa đi vào. Làm hắn chuẩn bị tốt chờ ta." Hừ hừ. Thanh Thu lúc này biểu tình, muốn nhiều âm hiểm liền có bao nhiêu âm hiểm. Cũng may không người nhìn đến. Nang ước Trừng Tam tỷ hẳn là ngủ say, lại gọi một tiếng. Thấy Tam tỷ Diệp Thanh hạ nửa ngày không phản ứng, mới buông tâm lắc mình vào không gian. Mới vừa tiến không gian, Liền có một đạo bóng trắng, một chút thoáng không thấy bóng dáng. Thanh Thu gởi lên khỏe miệng, cười xấu xa lên. Tiểu chủ nhân. Tiểu Linh bay đến Thanh Thu trước mặt, một cái kính hướng tới Thanh Thu đưa mắt ra hiệu, ý bảo Thanh Thu tô dạ phàm ở trong rừng cây. Thanh Thu vươn ra ngón tay, sờ sờ Tiểu Linh khuôn mặt. Sau đó đứng thẳng thân mình, hít sâu một hơi, giống lớn nói. Tô dạ phàm, hạn ngươi ba tiếng trong vòng xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một thanh thu đến một tiếng, không thấy động tĩnh, liền hơi hơi nhướng mẩy. Tam, uy uy uy, người nữ nhân này không biết đếm sao? Nhị đâu? Nhị đâu? Tô Dạ Phàm chuẩn bị chờ thanh thu đếm nhị lúc sau lại xem tình huống, kết quả nữ nhân này không ấn lẽ thường ra bài a. Nhị? Người còn không phải là? Thanh thu ôm cánh tay, không có hảo ý nhìn Tô Dạ Phàm. Ngươi ngươi ngươi. Hử? Tô Dạ Phàm tức khắc cá khẩu không trả lời được, bởi vì hắn tuy rằng không biết Thanh Thu ý tứ, nhưng lại biết, tuyệt bích không phải cái gì lời hay. Tô Dạ Phàm đơn giản liền không ở nói chuyện, vung tay háo, đưa lưng về phía Thanh Thu. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ân. Thanh Thu nhìn Tô Dạ Phàm bóng dáng, hướng tới Tiểu Linh đắc ý cười một chút. Tiểu Linh thấy thế, che miệng cười trống lên. Thấy Tô Dạ Phàm xoay người, vội đừng ở mặt, thiếu chút nữa pha công. Tô Dạ Phàm nghe thấy Thanh Thu hỏi chuyện, mới nghĩ lại tới, vừa mới hắn kêu nữ nhân cái gì, chết nữ nhân, xong rồi xong rồi. Tô Dạ Phàm lúc này nội tâm là hỏng mất, vốn dĩ nữ nhân này liền phải tìm hắn phiền toái, hắn nhưng cái ngược, đem nhược điểm nhạy hướng nàng trong tay tác, hắn sửa sang lại hạ ý nghĩ, cứng đờ xoay người, hì hì nở nụ cười, hắc hắc cái kia, ta kêu ngươi tiểu chủ nhân a, làm sao vậy, nga. Phải không? Ta như thế nào đến không giống nhau đâu? Thanh Thu nhứng mẩy, lạnh giọng nói. Không giống nhau. Như thế nào sẽ đâu? Tô dạ phàm tính toán đánh chết không nhận chướng. Thanh Thu ánh mắt, nhìn về phía nơi xa rừng cây, thở dài một hơi. Ai thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Dứt lời, Thanh Thu xoay người, ánh mắt thẳng bức Tô dạ phàm, khoe miệng cười còn ở không biết, những lời này, ngươi có hay không nghe qua? Tô Dạ Phàm nhìn Thanh Thu ánh mắt, phảng phất giống như là hắc động, vừa lơ đãng dường như liền sẽ bị hít vào đi, chậm rãi thất thần trí. Hắn hất hất đầu, không rõ chính mình vì cái gì muốn sợ nữ nhân này, nhưng vẫn là không thể phản kháng a. Hắn ngốc ngốc gật gật đầu, ý bảo chính mình nghe qua. Thanh Thu thấy thế, liền lại mở miệng nói, "Ừm, không có gì muốn tỏ vẻ sao?" Tỏ vẻ cái gì? Tô Dạ Phàm không hiểu ra sao, không biết Thanh Thu ý tứ. Thật sự không biết. Không biết. Ta đây nhưng hỏi Nga. Dứt lời, Thanh Thu khỏe miệng cười, độ cùng càng lúc càng lớn. Ánh mắt chỗ sâu trong, cất giấu một mạt rào hoạt. Tô dạ phàm trực giác không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Suy tư một phen sau, mới cắn răng nói, hỏi. Đến đây, Thanh Thu ngược lại không nổi, liền như vậy treo Tô dạ phàm mang theo hắn cùng ở trong không gian chuyển động. 135 chương 135 Thương thương còn sẽ nói thượng một câu Xem, này cây hảo kỳ quái, ta chưa thấy qua Gì? Kêu đóa hoa thật xinh đẹp, là cái gì hoa? Ai? Đây là cái gì trái cây? Hoa? Đây là dưa hấu? Có lục ăn? Mà tô dạ phàm chỉ có thể nôn nóng đi theo phía sau Mỗi lần muốn mở miệng nói cái gì đó khi Đều sẽ bị thanh thu đánh gãy tách ra Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau, ngẫu nhiên còn sẽ đảm đương một hồi giải thích. Liên ở Tô Dạ Phàm muốn bùng nổ hết sức, thanh thu rốt cuộc ở một viên cây lê hạ, ngừng lại. "Ngươi mấy năm nay đang làm những gì?" Thanh thu hái một đóa hoa lê, ở trong tay thưởng thức, nhàn nhạt hỏi. "Ta?" Tô Dạ Phàm còn không có phản ứng lại đây, chỉ vào chính mình, hỏi. Thanh thu cho hắn một cái không phải ngươi còn có ai ánh mắt. Tô Dạ Phàm tức khắc vô ngữ. Chính là khắp nơi phiêu bạc, tìm kiếm không gian rơi xuống lạc. Xác định Thanh Thu vấn đề sau, hắn tức khắc yên tâm, còn hảo không có nói cập hắn phía trước đùa dỡn chuyện của nàng. Nga! Không có khác. Thanh Thu thổi một hơi, đem trên tay hoa lê cánh hoa thổi đi rồi, vỗ vỗ tay, nhìn về phía Tô Dạ Phạm. Tô Dạ Phạm không hề nghĩ ngợi trả lời, còn có thể có cái gì. Xác định liền này đó. Thanh Thu từng bước một tới gần. Tô Dạ Phàm từng bước một lùi về phía sau, hắn chỉ cảm thấy cái này cảnh tượng rất quen thuộc, nhưng hắn không rảnh nghĩ nhiều. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình không có gì che giấu, nhưng lại bị Thanh Thu nhìn trộn dạng. xác xác định. Đột nhiên Thanh Thu xoay người, đưa lưng về phía Tô Dạ Phàm nói, ta nhưng nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là cùng ngươi thuộc hạ ở bên nhau. Tô Dạ Phàm bị Thanh Thu động tác sợ tới mức một đốn, ngay sau đó bắt đầu hồi tưởng. Hắn cho rằng Thanh Thu lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là ở chấn trên trong viện. Cũng chính là Thanh Thu hiện tại chủ địa phương. Kỳ thật, cũng không nhiên. Nô, no, đúng vậy. Tô giả Phạm vô tội trả lời nói. Thanh Thu nghe vậy lỡ chán. Ngươi không phải khắp nơi phiêu bạc sao. Từ đâu ra thuộc hạ. Cái này a Ngươi cũng biết, ta rốt cuộc phải hướng phàm nhân giống nhau sinh hoạt, đương nhiên đến có chút thế lực. Thanh Thu ánh mắt sáng ngời. Chờ chính là những lời này. Cái gì thế lực? Cái kia pha lê cửa hàng, ta chính là phía sau màn lão bản. Còn có một ít tình báo tổ chức, ơn, ta suy nghĩ tưởng. Nói đến này, tô dạ phàm chỉ trì đầu, lại mở miệng nói, rốt cuộc mấy trăm năm, có chút không quá nhớ rõ. Đừng nghĩ, chỉ cần ngươi có tiền là được. Cái kia pha lê A, cho ta nhiều trình điểm. Thanh thu nghiêm túc hình tượng, nháy mắt liền không có. Tô Dạ Phàm tỏ vẻ, hắn tưởng tự chọc hai mắt. Pha Lê không thành vấn đề. Ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi chỉnh nhiều ít. Tô Dạ Phàm hào khí nói, nghĩ nghĩ, lại nói, ta nơi này còn muốn cái khác tương đối hiếm lạ đồ vật, ngươi nhìn xem có hay không ngươi muốn. Tô Dạ Phàm rất lời, liền lấy ra một cái túi tiền, mở ra sau, liền bắt đầu ra bên ngoài đảo đồ vật. Rõ ràng túi rất nhỏ, nhưng lại nội có càn khôn. Thanh Thu khoẹt miệng chửi chửi. Đây là trong truyền thuyết túi càn khôn. Tô giả phàm gãi gãi đầu. Này nhiều nhất xem như cái túi chứa vật, túi càn khôn, giống ta loại này tiểu yêu, nhưng không dùng được. Thanh Thu nhìn trên mặt đất một đống đồ vật, vội hô, đủ rồi, đủ rồi. Dừng lại. Tô giả phàm nghi hoặc nhìn Thanh Thu, đem túi thu lên. Thanh Thu đỡ chán, mấy thứ này, chờ ta chọn hảo, ngươi mau đều thu hồi đi. Đây là đương nhiên, đây chính là ta hóa. Còn có thể bán tiền đâu. Tô dạ phàm có chút đắc ý nói. kia tà mị khí chất, cao lãnh ánh mắt, hết thể không thấy. Chỉ còn lại có đầu bỉ thiên phú. 136 chương 136. Thanh thu không để ý đến tô dạ phàm, mà là lôi kéo tiểu linh ở đảo bảo. con đừng nói, nhìn không chớp mắt đồ vật, lây lây thật là có không ít thứ tốt đâu. Thả, thanh thu còn thấy được mấy thứ quen mắt đồ vật. Đứng mũi chịu sao chính là kim cương. Bất quá mài rúa cũng không như hiện đại như vậy đẹp, rốt cuộc kỹ thuật theo không kịp sao. Nhưng là, cái này so thanh thu nắm tay còn đại kim cương, là chuyện gì xảy ra. Nàng nhớ không lầm nói, ở hiện đại, thế giới đệ nhất đại kim cương, là 3.106 khắc. Chính là trước mắt ở nàng trong tay kim cương, nàng ước chừng, ít nhất cũng đến có 5.000 khắc đi. Thanh thu mang theo mắt lấp lánh nhìn kia viên kim cương. Tô Dạ Phàm thấy thế, liền mở miệng nói, "Thứ này ở phương Nam quốc gia có rất nhiều a, chính là hải bên kia quốc gia." "Rất nhiều?" "Rất nhiều kim cương." Thanh Thu suy nghĩ, bị Tô Dạ Phàm nói kéo lại, nhìn Tô Dạ Phàm hỏi, "Ai? Ngươi như thế nào biết nó kêu kim cương? Ngươi gặp qua cái này?" Tô Dạ Phàm có chút kinh ngạc, Thanh Thu như vậy sẽ biết kim cương tên, hắn giống như không có nói qua a. Ân Ngươi nói cái kia quốc gia người, có phải hay không đều là làn da ngăm đen, hàm răng thực bạch, hoặc là cũng có chút tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn. Thanh Thu nghe Tô Dạ Phàm nói, phương Nam quốc gia thừa thải kim cương, nàng liền nghĩ tới Trung Quốc gần độ. Ngươi lại biết, ngươi đi qua không thành. Tô Dạ Phàm mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chính mình xem thường Thanh Thu. Cái này kim cương, ngươi có bao nhiêu? Thanh Thu lúc này Trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Bất quá liền tính không biết được không không thể được. Không có rất nhiều, bởi vì lúc trước cảm thấy tác dụng không lớn, liền chỉ có này đó. Tô dạ phàm nghĩ nghĩ, liền cùng thanh thu giải thích nói. Dứt lời, liền muốn đem túi chứa vật đồ vật lại ra bên ngoài đảo. Thanh thu vừa định ngăn cản, liền nghe được rốp rốp nhấm nuốt thanh. Nàng cùng tô dạ phàm đồng thời quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Một cái biểu tình nhàn nhạt. nhạt. Một cái tiếc hận không thôi. Đình đình đình. Nơi này nhiều như vậy đồ vật ngươi không ăn, ngươi càng muốn chọn cái này. Thanh thu đau lòng đem tiểu linh trong tay ôm bị gặm chỉ còn lại có một nửa kim cương, đau lòng đến không được. Tiểu linh ăn chính sung sướng, thức ăn lại bị cướp đi, tức khắc muốn phát biểu, nhưng vừa thấy đến là tiểu chủ nhân làm, liền lại héo xuống dưới, đáng thương hề hề nhìn thanh thu. Chính là thanh thu cũng không có nhìn đến, bởi vì nàng đang ở hảo não. Ngay sau đó cho một cái tiểu linh tàn nhẫn mắt. Tiểu linh sợ tới mức một run run, tới rồi bên miệng làm nụng nói, cũng không dám nói, đành phải rời đi đối tượng. Bắt đầu đối tô dạ phàm, năn nỉ ý ôi. Chính là tô dạ phàm biết, thứ này là thanh thu coi trọng, hắn đã làm không được chủ, cho nên, đối tiểu linh năn nỉ ý ôi, giống nhau làm lơ. Tiểu linh thấy hai người đều không để ý tới nàng, đành phải thôi. Nưng ở tô dạ phàm trên vai. Mắt trông mong nhìn Thanh Thu trong tay Kim Cương. Mà Thanh Thu lúc này ở suy tư, muốn như thế nào mài dũa Kim Cương. Chính là suy nghĩ nửa ngày, đều không có nghĩ đến biện pháp, đành phải chờ ra không gian, hỏi một chút là thiên. Rốt cuộc hắn so với chính mình hiểu biết nhiều một ít, thả vẫn là cái này quốc gia sinh trưởng ở địa phương. Làm tốt tính toán, Thanh Thu liền ngồi sổm xuống thân mình, đem Kim Cương đều chọn ra tới. Không chọn không biết, này một chọn mới phát hiện. Thật đúng là không ít đâu. Hai tay đều phụng không được, Thanh Thu đành phải dùng con áo bọc. Xác định đã không có đành phải, Thanh Thu mới đứng dậy, hỏi Tô Dạ Phạm, còn có bao nhiêu? Không biết, nếu không ngươi lại chọn chọn. Tô Dạ Phạm một đúng vai, tỏ vẻ chính mình không biết. 137 chương 137 Lúc trước, hắn vừa đến phương Nam Quốc gia khi, đi ngang qua một mảnh mạch khoáng, phát hiện lấp lánh đồ vật, tưởng cái gì bảo bối đâu mới đi tìm tòi đến tốt cùng. Tới rồi địa phương lại phát hiện là mấy thứ này. Nghĩ về sau khả năng sẽ dùng đến, hắn liền tùy ý cầm một ít, cũng không có lựa. Sau lại tới rồi có người địa phương, đem chính mình biến ảo thành cùng bọn họ không sai biệt lắm bộ ráng sau, lại học tập bọn họ ngôn ngữ. Học tập bọn họ ngôn ngữ là bởi vì, hắn còn muốn lại cái kia quốc gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau mới đưa đồ vật đem ra, hỏi mới biết được. Thứ này ở bọn họ nơi đó không phải hiếm lạ sự vật, hắn liền đem đồ vật ném vào túi chữ vật, không lại đụng vào xúc qua, càng đừng nói kiểm kê. Thanh Thu vô pháp, đành phải gật gật đầu, bất quá, hồi gác mái đi. Dứt lời, Thanh Thu liền đi trước bước hướng gác mái phương hướng. Tiểu Linh rổ miệng, ôm thật nhỏ cánh tay, đứng ở tô dạ phẳng trên vai, đi theo Thanh Thu. Tới rồi lầu hai sau, Tiểu Linh ân cần cấp Thanh Thu đổ chén nước, sau đứng ở trên bàn mắt trông mong nhìn thanh thu, thanh thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta lựa sau, dư lại đều về ngươi. tiểu linh nghe vậy hoan hô, nhưng thấy thanh thu biểu tình sau, lập tức ngừng lại, hướng về phía tô giả phàm thẻ lưỡi. tô giả phàm tỏ vẻ khinh thường nàng, đem đồ vật đều ngã vào trên bàn đi. thanh thu nhìn tô giả phàm nói, Ngươi xác định? tô giả phàm nhướng mày hỏi, thanh thu đỡ chán, vậy ngươi ngã trên mặt đất, tuân mệnh. Tô Dạ Phàm thu được mệnh lệnh sau, liền bắt đầu động tác lên, đem túi chứa vật đổ vật toàn đổ ra tới. Kết quả thanh thu cùng Tiểu Linh đều là trợn mắt há hốc mồm, muốn hay không nhiều như vậy đổ vật ta? Đây là người mấy trăm năm qua thu thập, thanh thu đầy mặt há tuyến nhìn Tô Dạ Phàm, hỏi. Tô Dạ Phàm đắc ý, liên tục gật đầu. Người mấy trăm năm thời gian, liên thu thập này đó đổ vô dụng, thanh thu vô ngữ. Tô Dạo Phàm lại gật gật đầu, phản ứng lại đây Thanh Thu nói gì đó lúc sau, lại lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ là đồ vô dụng? Ngươi xem cái này, rứt lời, Tô Dạo Phàm cầm lấy một quyển cũ nát thư tịch. Thư phong cái gì đều không có, Tô Dạo Phàm đánh tiếp mở ra, để hướng Thanh Thu. Thanh Thu dối tay tiếp nhận, có chút tò mò lật xem thư tịch. Đây là ngươi nói hữu dụng đồ vật. Thanh Thu tỏ vẻ không rõ. Đúng vậy. Có thể tống cổ thời gian A. Tô dạ phàm rất là vô tội trả lời nói. Hào đi, này đó nam nữ hoan ái chuyện xưa, ta tỏ vẻ không có hứng thú. Thanh thu tùy tay đem thư ném vào một bên, bắt đầu ở một đống đồ vật lay kim cương. Ngươi đây là không có tình thú. Tô dạ phàm vội vàng đem sách vở thu lên, còn vô vô mặt trên căn bản không có cho bụi. Thanh thu chừng hắn một cái, không ở để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía một bên lén lút tiểu linh. Tiểu Linh tiếp thu đến Thanh Thu tầm mắt sau, hắc hắc cười một tiếng. Tiểu chủ nhân, ta đây là muốn giúp ngươi tìm tới. Không cần, tô dạ phàm, ngươi tới tìm. Thanh Thu nhưng không tin, Tiểu Linh có thể ở nàng Mỹ thức trước, nhịn xuống dụ hoặc. Tiểu Linh cùng tô dạ phàm nghe vậy sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó đồng thời cười khổ. Tiểu Linh nhận mệnh ở trên bàn ngồi, mà tô dạ phàm, liền ở nhận mệnh giúp Thanh Thu lửa kim cương. Hắn hiện tại đặc biệt hối hận, vì cái gì muốn đem đồ vật lấy ra tới. Không đúng, hẳn là vì cái gì muốn đem kim cương thu vào trong túi chữ vật mới đúng. Kim cương đều lựa ra tới sau, Thanh Thu còn cố ý ngoại thu hoạch. Thanh Thu cầm lấy đồ vật, ở tô dạ phàm trước mặt lắc lư hai vòng. 138 chương 138 Tô dạ phàm thấy rõ là thứ gì sau, lập tức thẹn quá thành giận. Mau trả lại cho ta. Tô dạ phàm áp lực tức giận cắn răng nói, không còn, ngươi cái này tử biến thái, không nghĩ tới, ngươi đam mê còn rất đặc thù a. thanh thu đương nhiên không có khả năng đem đồ vật còn cấp tô giả phàm, thả, kia đồ vật còn không ngừng một kiện đâu. nhanh lên trả lại cho ta. tô giả phàm đã ở bùng nổ bên cạnh. tiểu chủ nhân, mau còn cho hắn đi. tiểu linh bay đến thanh thu trước mặt, cùng thanh thu nói, đã nàng đối tô giả phàm hiểu biết, thằng ngãi này là thật sự sinh khí. Thanh Thu nghe vậy, nhìn về phía Tô Giả Phàm, cũng cảm thấy không thích hợp. Đành phải chớp chớp đôi mắt, đem đồ vật đưa cho Tô Giả Phàm. Kỳ thật chính là một kiện yếm, nữ sĩ yếm. Thanh Thu tổng cộng phát hiện tam kiện, thả nhan sắc các không giống nhau. Thanh Thu vừa mới trong tay cầm chính là thủy hồng sắc, mặt trên thêu một đóa hoa sen. Còn lại hai kiện, một kiện là màu lam nhạt, một kiện là vàng nhạt sắc. Theo đa dạng đều bất đồng, lại đều thực tinh xảo. Tô dạ phàm tiếp nhận yếm, áp lực tính tình, Ảo náo chính mình không có đem đồ vật thu hảo, sau đó cầm lấy mặt khác hai kiện yếm, thật cẩn thận thu lên. Đồ vật thu hảo sau, tô dạ phàm nhìn mắt thanh thu, liền xoay người ra gắt mái. Thanh thu tự dắt chính mình chơi qua, chính là, này hồ ly không giống như là chịu không nổi vui vụ a. Nàng con ở trong suy tư, tiểu linh liền bắt đầu vì nàng giải đáp. Tiểu chủ nhân, nếu ta không có nhớ lầm nói, Cái kia hiếm hẳn là hắn phu nhân. Tiểu Linh nói tới đây, cảm xúc hạ xuống xuống dưới. Bay đến trên bàn, cấp Thanh Thu tục một chén nước sau, liền ngồi ở một bên, chống cằm, cùng Thanh Thu tự thuật. Hắn phu nhân. Thanh Thu nghi hoặc hỏi. Tiểu Linh gật gật đầu. Thanh Thu suy tư một lát, hỏi, kiếp như thế nào không gặp. Đã chết. Tiểu Linh trả lời. Phòng trong trầm mặc một đoạn thời gian, Tiểu Linh đánh vỡ trầm mặc. Nam ấy. Là hắn mới vừa gặp được trước chủ nhân là lúc. Tô giả phàm ở một lần trọng thương hạ, ngẫu nhiên gặp được trộm nhập thế gian xích, cũng chính là Hồng Nhi. Hồng Nhi cảm thấy hắn thiên phú dị bẩm, thả cực kỳ hy hi hữu, lại thực đáng thương. Liên cứu hắn cùng hắn phu nhân. Nhưng hắn phu nhân, thương thế quá nặng, lại cứu trị không kịp thời, hư nhược rồi một đoạn thời gian sau, không có thể sống sót. Tô giả phàm thương tâm hồi lâu. Thậm chí muốn đi bồi hắn phu nhân cùng nhau trôi đi tại thế gian. Hắn phu nhân cũng là kiểu vĩ linh hồn, danh tuyết trắng. Cũng may trước chủ nhân Hồng Nhi, phát hiện kịp thời, khuyên can hắn. Sau lại, thời gian lâu rồi, tô dạ phàm liền chậm rãi phai nhạc. Lại không có hoàn toàn quên, ngẫu nhiên còn sẽ mất mát một đoạn thời gian. Mà lúc này, trước chủ nhân Hồng Nhi trộm nhập thế gian sự tình bị Ngọc Đế phát hiện, liền phạt này bảy người cùng đi thế gian rèn luyện. Mà tô giả phàm đã bị nhậm chức vì không gian không gian linh thú, ta là không gian bảo hộ tinh linh. Sau lại hắn cảm thấy chính mình tu vi, cũng đủ báo thù sau, liền cùng trước chủ nhân nói, muốn đi ra ngoài báo thù. trước chủ nhân đáp ứng rồi, nhưng tiên giới một ngày, nhân gian một năm. Hắn ở tiên giới đãi 20 ngày, nhân gian đã qua đi 20 năm. Lần đầu tiên đi ra ngoài, liền không có tìm. Hắn liền vùi đầu khổ luyện một đoạn thời gian sau. Lại lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm. Một lần lại một lần, bất lực trở về. Thẳng đến cuối cùng một lần, hắn mới ra không gian, trước chủ nhân liền tiếp thu đến ngọc đế triệu hoán vội vội vàng vàng hạ, trước chủ nhân đành phải quyết định đem không gian sau khi áp chế, lưu tại nhân gian, chờ đợi người có duyên mở ra không gian, tìm được hắn, làm hắn trở lại không gian. 139 chương 139 Thẳng đến gặp ngươi, tiểu chủ nhân. Dứt lời, Tiểu Linh nhìn về phía Thanh Thu Là như thế này a, Ta cho rằng đó là Thanh Thu có chút biệt nữ gai gai đầu Dù sao cũng là nàng hiểu lầm tô dạ phàm Còn làm hắn nhớ tới không muốn hồi tưởng quá vãng Tiểu Linh cười khổ nói Tiểu chủ nhân như vậy nói giỡn Hắn định là sẽ tức giận Bất quá Tiểu chủ nhân trước đó không biết tình Thả, cái kia chết hồ ly khí tới mau, đi cũng mau Tiểu chủ nhân không cần lo lắng Thanh Thu có chút cười không nổi, nàng tiếp người khác vết sẹo, còn hướng lên trên giải mối. Có chút tính tình, đều sẽ không tha thứ nàng. Ai, lần này thật sự quá mức. Thanh Thu suy tư một lát, liền đứng lên. Tiểu chủ nhân làm gì? Tiểu Linh bị Thanh Thu đột nhiên động tác hạ một cái, há mồm hỏi. Ta đi cho hắn xin lỗi. Thanh Thu nói xong, còn thật mạnh gật gật đầu, hít sâu một hơi. Cũng hảo, ta đây bồi tiểu chủ nhân cùng đi. Tiểu Linh gật gật đầu nói. Không cần, ta chính mình gây ra hoạ, làm ta chính mình tới giải quyết. Thanh Thu nghiêm túc nói. Tiểu Linh gật đầu bất đắc dĩ, tùy ý Thanh Thu đi. Thanh Thu từng bước một đều đi ra gác mái, đi tìm Tô Dạ Phạm thân ảnh. Chính là tìm một vòng cũng không có tìm được, liền ở muốn từ bỏ thời điểm, nàng thấy Tô Dạ Phạm để ý một viên trên cây ngồi, trong tay cầm cái kia thủy hồng sắc kiếm. Trên mặt biểu tình. Là thanh thu chưa bao giờ có ở trên mặt hắn nhìn thấy quá, cũng là thanh thu cảm thấy không nên xuất hiện ở trên mặt hắn yêu thương. Miệng nang giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, liền như vậy đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu, nhìn trên ngọn cây tô dạ phàm. Càng xem, càng cảm thấy yêu thương. Phàm phất, hắn có thể thao tác người khác cảm xúc giống nhau. Rốt cuộc, ngồi ở trên cây tô dạ phàm mở miệng. Xem đủ rồi sao? Nhan nhạt ngữ điệu. Cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều bất đồng. Thanh Thu nghe vậy, nội tâm căng thẳng. Biết lần này thật là làm sai, nhìn thấy tô dạ phàm lúc sau, ấy náy cảm, càng ngày càng nặng. Thực xin lỗi. Thanh Thu nói xong, liền cúi đầu. Nàng biết, loại chuyện này nếu là phát sinh ở nàng trên người, nói cái gì nàng đều sẽ không tha thứ người khác. Cho nên, này ba chữ, nói chính là như vậy vô lực, còn là muốn nói. Tô Dạ Phàm tối đầu, nhìn Thanh Thu, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, cảm thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ. "Thực xin lỗi a. Ngươi cũng là không biết tình, cho nên cũng quái không ngươi, ngươi không cần uống ta xin lỗi." Tô Dạ Phàm Thu hồi hơi câu khóe miệng, nhàn nhạt ra tiếng, chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua Hiếm Thượng. Thanh Thu nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dạ Phàm, lại không biết nên nói cái gì. Tô Dạ Phàm nhìn chằm chằm yếm, nhàn giơ tay búng tay một cái trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa thôi mấy trăm năm thủ cũng báo không nên như vậy dứt lời lòng bàn tay ngọn lửa liền rời về phía yếm phía trên thanh thu thấy thế một cái phi thân đem yếm đoạt lại đây cung quít dập tắt lửa nhưng vẫn là thiêu một nửa nàng cao mày nhìn về phía tô dạ phàm hy vọng tô dạ phàm có thể cho nàng một lời giải thích chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục thu mấy thứ này sao Mấy trăm năm, nàng khả năng đều đã trải qua mấy cái luân hồi, ta lại còn tại đây nhớ mãi không quên, không thể cười sao. Dứt lời, tô dạ phàm tự dễ cười, ngón tay một cầu, thanh thu trong tay bị thiêu còn dư lại một nửa yếm, liền về tới tô dạ phàm trong tay. Thanh thu rôi rôi tay, ở không trung ngừng một lát sau, lại thu trở về. 140 chương 140 Nàng không cảm thấy buồn cười, chỉ là không biết nàng hiện tại có thể làm cái gì. Việc này là bởi vì nàng dựng lên, nhưng nàng lại không biết như thế nào kết thúc. Ngươi không cần tự trách, không cần ấy nấy. Mấy năm nay, ta đã sớm đã quên. Tô dạ phàm đem yếm đều thiêu lúc sau, phi thân mà xuống, đứng ở thanh thu bên cạnh, nhàn nhạt nói. Ta, ta, thực xin lỗi. Tô dạ phàm càng là nói như vậy, thanh thu càng là tự trách, ấy nấy. Ai? Ngươi người này, như thế nào như vậy? Ta đều nói không có việc gì. Tô Dạ Phàm ngữ khí tăng lên, dường như khôi phục cảm xúc. Chính là Thanh Thu vẫn là có thể nhìn ra tới. Hắn lấy mắt chỗ sâu trong hoài niệm. Thôi, ngươi cùng Tiểu Linh đi chuẩn bị chút nấu cơm yêu cầu đồ vật tới, ta khai cái tiểu táo. Nếu hắn không nghĩ nhắc lại, nói không có việc gì, kia nàng cần gì phải rối rắm tại đây đâu. Ngươi làm gì đó có thể ăn sao? Tô Dạ Phàm một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhìn Thanh Thu nói. Không thể ăn. Thanh Thu tức giận trả lời: Thang nhãi này thật đúng là vô tâm không phổi. Thanh Thu trong lòng nghĩ như thế đến, sau đó liền xoay người đi gác mái. Tô Dạ Phàm gương mặt tươi cười, ở Thanh Thu xoay người nháy mắt, liền chuyển thành một mặt cười khổ. Đứng ở tại chỗ, tự mình lẩm bẩm: Trên đời này không có gì so quên càng khó, cũng không có gì so quên càng dễ dàng đi. Tiểu chủ nhân thế nào? Tiểu Linh vừa thấy Thanh Thu trở về, liền vội vàng hỏi. Thanh Thu cười cười nói, như ngươi theo như lời. Đúng không đúng không? Ta liền nói kia chết hổ ly bệnh hay quên đại. Tiểu Linh khoe khoang nói. Thanh Thu lắc lắc đầu. Nếu thật sự bệnh hay quên đại, liền sẽ không như thế si tình. Ai mấy trăm năm a? Tiểu Linh nghe vậy, vừa rồi khoe khoang kính biến mất vô tung vô ảnh, gục xuống đầu, không hề ngôn ngữ. Đúng rồi, ngươi đi tìm hắn, đi chuẩn bị vài thứ tới. Thanh Thu nói xong. Liền vào bùng trong. Tiểu Linh cũng không hỏi muốn chuẩn bị cái gì, liền trực tiếp từ cửa sổ nơi đó, bay ra gắt mái, tìm tô dạ phàm đi. Bởi vì nàng biết, tiểu chủ nhân khẳng định công đạo quá tô dạ phàm cho nên, nàng chỉ cần tìm được hồ ly liền hảo. Nói, thanh thu giống như thật lâu đều không có ở Linh tuyển trong hồ phao tám. Ai về sau sợ là cơ hội cũng ít, rốt cuộc, nhiều một cái vật còn sống, thả vẫn là giống được. Nghĩ đến đây, Thanh thu liền tưởng nhanh hơn không gian thăng cấp, nhìn xem lên tới 3 cấp sau, không gian còn sẽ có cái gì biến hóa. Nàng có thể đem linh tuyền thủy một phân thành hai, một nửa chuyên môn lưu trữ nàng dùng, một nửa để lại cho tô giả phàm cùng tiểu linh dùng. Tuy rằng nàng cũng tưởng hiện tại liền thực thi, chính là không có thích hợp địa phương. Từ bắt đầu khi, nàng liền tưởng từ ngoại giới dẫn chút nước chảy tiến vào, kết quả đến bây giờ còn không có đi làm. Xem ra. Này hai ngày nên làm tiểu linh cùng Tô Dạ Phàm ở không gian đảo cái hồ nước. Nghĩ này đó, Thanh Thu tay lại không nhàn rỗi, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, kia gia lạc thiên đưa cho nàng vòng ngọc tử, ở trong tay thưởng thức. Nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, mới vừa xuyên qua đến nơi đây khi sự tình, sau đó hiện tại sự tình. Giống như đã lâu như vậy, nàng còn không có nghe người trong nhà nhắc tới quá ông ngoại bà ngoại, cũng chính là mẫu thân nhà mẹ đẻ người. Thanh Thu nhíu mày, tìm tòi trong đầu ký ức. Chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ, mỗi tháng 5 năm 28, cha cùng mẫu thân đều sẽ lên quả tặng suất ra môn, sau đó mặt trời lặn mà về. Nhưng mỗi lần trở về, tâm tình đều rất suy sút Nàng tưởng không rõ, chẳng lẽ mẫu thân người nhà, không thích cha sao? Thanh Thu quyết định không hề chính mình suy nghĩ vớ vẩn, ngày mai hỏi lại hỏi cha mẹ Hảo. Đúng rồi, ngày mai chính là 28, đó chính là ngày mai sao Thanh Thu trước mắt, kế để bụng đầu. 141 chương 141. Kỳ thật, cũng không phải cái gì kế sách, chỉ là nàng quyết định, ngày mai nhất định phải lì lợm La liếm, đi theo cha mẫu thân cùng đi. Thanh Thu còn tưởng tiếp tục nghĩ ngày mai đối sách thời điểm, bị Tiểu Linh thanh âm đánh gãy. "Tiểu chủ nhân, đồ vật chuẩn bị tốt, ngươi mau xuống dưới đi." Tiểu Linh đứng ở bên cửa sổ thượng, kêu Thanh Thu. Thanh Thu chậm rãi đáp, "Tới." Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tới rồi gác mái ngoại, nhìn hai người chuẩn bị đồ vật, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Không tồi sao, còn rất đầy đủ hết, nào tìm. Tiểu Linh có bắt đầu khoe khoang, gơ chân múa tay nói, này đó đều là trước chủ nhân lưu lại. Bất quá, thật nhiều đồ vật hiện tại đều không có xuất hiện, phải đợi không gian lại lần nữa thăng cấp sau mới được, đến lúc đó, lại sẽ nhiều ra rất nhiều đồ vật. À đúng rồi cái kia hai người ở không gian đào cái hồ nước bái thanh thu kéo tay háo mở miệng nói đào hồ nước làm gì tiểu linh nghe vậy dừng động tác cùng tô dạ phàm nhìn nhau liếc mắt một cái hai người đều tương đối nhún vai lắc lắc đầu dẫn nước chảy tiến vào a tuy nói linh tuyền thủy cảm giác là lấy không hết dùng không cạn nhưng làm cái gì đều phải dùng linh tuyền thủy liền cảm thấy hảo lãng phí a thanh thu cầm lấy một bút cải trắng Ở bên cạnh thịnh thủy trong buồn rửa sạch. Vì cái gì muốn dẫn nước chảy? Về sau thấy đều sẽ có a. Tô Dạ Phàm trước tiểu Linh một bộ, mở miệng nói, "Thanh Thu nghe vậy, rửa sạch cải trắng tay dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, hỏi, "Về sau không gian sẽ có?" Tiểu Linh cùng Tô Dạ Phàm đồng thời gật đầu. Thanh Thu đỡ chán "Vậy ngươi hai trực tiếp nói cho ta, về sau không gian còn sẽ xuất hiện cái gì bấy?" Bên ngoài có đều sẽ có. Bên ngoài không có cũng sẽ có. Tô Dạ phàm ngắn gọn trực tiếp, một ngữ nói toạc ra. "Nga, kia cũng sẽ có vật còn sống. Thì như giống hai người như vậy, còn sẽ có nhân loại." Thanh Thu nhướng mày, không tin sẽ có mấy thứ này. "Anh, những cái đó xác thật không có, còn lại đều sẽ có là được." Tô Dạ phàm gãi gãi đầu, nhìn Thanh Thu nói. Thanh Thu thấy thế, cũng không hề ngôn ngữ, nhanh hơn trong tay động tác, tẩy hảo đồ ăn. Đó là bắt đầu xác rau, sau đó xào rau. Một cái giấm lưu cải trắng, một cái cải trắng giấm lưu. Đừng hỏi có cái gì khác nhau. Bởi vì căn bản không khác nhau, chính là giống nhau đồ ăn, thịnh hai bản ra tới. Kia hai chỉ, chỉ chuẩn bị cải trắng cái này nguyên liệu nấu ăn. Ra nồi sau, tô dạ phàm cùng tiểu linh, hỏi mùi hương, nước miếng đều mau chảy ra. Tiểu chủ nhân, chỉ có này một cái đồ ăn sao? Tiểu Linh mở to hai mắt, hỏi Thanh Thu. Tô Dạ Phàm cũng ở một bên gật đầu phụ họa Tiểu Linh. Thanh Thu tức giận mắt trợn trắng, nói: "Các ngươi liền cầm hai viên cải trắng cho ta, còn muốn cho ta xảo vài món thức ăn." Nay Tiểu Linh quay đầu nhìn Tô Dạ Phàm, chiếu hắn xử ánh mắt, ý bảo hắn mau đi tìm chút ăn tới. Tô Dạ Phàm đành phải bất đắc dĩ lắc mình ra không gian, tìm chút ăn thịt cùng trứng gà trở về. Thanh Thu lại thiêu một cái thịt kho tàu. Cùng ớt xanh xào trứng gà Sau đó trưng thơm ngào ngạt cơm khẻ Ba người, ngồi ở một bên tiểu linh cùng tô dạ phàm Dọn xong bàn đá cùng ghế đá thượng Bắt đầu ăn uống thỏa thích Thanh thu đoạt bất quá kia hai chỉ Chỉ có thể chấp vá ăn thượng mấy khẩu Bất quá nàng cũng không nghĩ muốn cùng hai người bọn họ đoạt Bởi vì nàng một hồi ra không gian Liền muốn ăn cơm sáng Cho nên này sẽ không ăn cũng đúng Tiểu linh cùng tô dạ phàm ăn xong sau Có chút chưa đã thèm Tiểu chủ nhân, ngươi làm cơm hảo hảo ăn a, về sau có thể hay không nhiều làm vài lần a. Tiểu Linh nằm ở tô dạ phàm trên vai, vướt chính mình bụng, thỏa mãn nói. 142 chương 142. Tô dạ phàm cũng là liên tục gật đầu, tán đồng Tiểu Linh tỉnh cầu. Cái này xem tâm tình lạ. Hai người đem chén rửa sạch, ta đi ngủ một lát, hừng đông phía trước kêu ta. Thanh thu nói xong, vô vô mông đi rồi. Lưu lại tiểu linh cùng tô dạ phàm hai người, đang thương lượng ai tới rửa chén vấn đề. Hôm sau, thời tiết sáng sủa lên. Có lẽ là muốn ăn Tết, cho nên Thái Dương cũng ra tới lộ cái đầu. Thanh thu ra không gian sau, mới kinh ngạc phát hiện chính mình ra tới chậm. Cũng may hôm nay điểm tâm cửa hàng không mở cửa, tam tỷ cùng người nhà đều ở ngủ. Bằng không lần này thật sự phải bị tam tỷ bắt được vừa vạn. Nàng vô vô ngực gáp tháp kinh sau, động tác phóng nhẹ. Cầm lấy quần áo bắt đầu mặc. Sau liền thật cẩn thận trừ bỏ cửa phòng, còn cố ý đem cửa phòng cấp đóng lại. Rửa mặt lúc sau, Thanh Thu bắt đầu ở phòng bếp bận việc lên. nay một bận việc mới phát hiện, thiếu đồ vật. Thiếu cái gì? Thịt. Trứng gà. kia chỉ chết hồ ly, tối hôm qua trực tiếp từ phòng bếp lấy đồ vật, nàng nói như thế nào nhanh như vậy đâu. Thanh Thu ngay sau đó liền dùng ý niệm kêu gọi tô dạ phạm. Chết hồ ly, ra tới. Tô Dạ Phàm nghe tiếng, lập tức xuất hiện ở Thanh Thu trước mắt. Thanh Thu chỉ vào thiếu đồ vật địa phương, nhìn Tô Dạ Phàm. Tô Dạ Phàm lúc này biết chính mình làm chuyện sai lầm, đứng ở một bên không lên tiếng. Đi tìm trở về, không được trộm. Đi mua đi. Dứt lời, Thanh Thu cảm thấy không đúng, hiện tại đã không có mở cửa cửa hàng. Nói nữa, thịt cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Liên lại nói, đi trong thôn, nơi đó có bán, 15 phút. Có đủ hay không? Bởi vì tuyết phong lộ, cho nên mỗi năm trong thôn đều sẽ có mấy nhà đem heo giết, ở thôn đầu bán, nhân tiện sẽ bán điểm trứng gà. Tô Dạ phàm gật gật đầu, vội vang nói, "Đủ rồi, không dùng được lâu như vậy, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Dứt lời, thân ảnh liền biến mất ở thanh thu trước mắt. Thanh thu liền tiếp tục trong tay việc, đầu tiên là nấu một nồi cháo, sau đó quay cái ăn sáng, cắt điểm dưa muối ti, lại nấu mấy cái trứng gà. Chuẩn bị tốt này đó sau, Thanh Thu đem đồ ăn đều đặt ở một bên nồi to, trong nồi ôn điểm nước, bảo trì đồ ăn sẽ không thay đổi lạnh dùng, sau đó đem nồi cấp đắp lên. Này đó làm xong sau, Thanh Thu vừa định ngồi xuống nghỉ sẻ, chờ tô dạ phàm trở về, tô dạ phàm liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong tay lanh thịt cùng trứng gà, bất quá, như thế nào nhiều như vậy? Thanh Thu áp nhỏ thanh âm hỏi. Tô dạ phàm nhún nhún vai không có trả lời. Lại dùng hành động nói cho Thanh Thu, vì cái gì muốn mua nhiều như vậy. Hắn đem trong tay thịt cùng trứng gà, phân ra một bộ phận nhỏ cấp Thanh Thu, vừa lúc đủ tối hôm qua lấy những cái đó, dư lại đều mang về không gian. Thanh Thu đỡ chán, tự mình lẩm bẩm, hảo đi, ta hiểu được. Theo sau, ra phòng bếp, đi kêu cha mẹ bọn họ rời giường ăn cơm sáng. Mới vừa tiến nhà chính, Thanh Thu liền nghe được buồng trong tất tất tác tác mặc quần áo thanh âm còn có mẫu thân cố tình hạ giọng nói truyền thanh, nha, thiên tình, lâm thị nhỏ giọng nói, tay chân không nhàn rỗi, ở mặc quần áo. lúc này thanh thu đã vào buồng trong, cha mẹ, các ngươi nổi lên nha. đem tư an cũng kêu đứng lên đi, lập tức có thể ăn cơm, ta đi kêu đại ca, nhị ca cùng tam tỷ lên. thanh thu vào buồng trong, thấy cha mẹ đều ở mặc quần áo, mà tư an còn ở hô hô ngủ nhiều, liền mở miệng nói, ai? Đi thôi." Lâm thị cười đáp. "Cha Diệp thư." Ở một bên cười gật đầu, "Phù họa." Thanh Thu xoay người ra đổng trông, "Đi kêu đại ca cùng nhị ca." Tới rồi đại ca cùng nhị ca trước cửa, Thanh Thu chuẩn bị đẩy cửa mà nhập, nhưng lại nghĩ nghĩ, liền ngược lại gõ khởi một tới. 143 chương 143. Rốt cuộc ở cổ đại, nam nữ 7 tuổi bất đồng tình, tuy rằng nơi này dân phong còn tính mở ra, Đã có thể như vậy xâm nhập các ca ca phòng, vẫn là không tốt lắm, cho nên Thanh Thu mới qua tay gõ cửa. Đại ca, nhị ca, mau rời giường, thái dương đều phơi mông lạc. Thanh Thu ở ngoài cửa, vui sướng gõ cửa. Bên trong cánh cửa, Diệp Tư phàm mắt buồn ngủ mê mang nhìn bị gõ vang mồn, mà Diệp Tư bình một phen kéo qua chăn đem đầu che lại, tiếp tục hô hâu ngủ nhiều. Thanh Thu gõ một lát, thấy phòng trong không có động tĩnh, liền lại mở miệng nói lại không dậy nổi, ta nhưng đi vào a. Diệp Tư Phàm nghe vậy, nháy mắt thanh tỉnh lại đây. "Tiểu muội, ta đây liền khởi." Thanh âm có chút khàn khàn, là vừa tỉnh ngủ khi cái loại này xa xách thanh. Thanh Thu nghe thấy trả lời, ở ngoài cửa bỉu môi, liền xoay người đi chính mình phòng, chuẩn bị kêu Tam tỷ Diệp Thanh Hạ rời giường. Vừa đến trước cửa, Diệp Thanh Hạ liền ra tới. Quả nhiên, vẫn là Tam tỷ nhất bất lo. Thanh Thu thấy Tam tỷ Liền mở miệng nói. Đó là tự nhiên, mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy ngươi gọi hồn thanh âm, ai còn có thể tỉnh không tới. Diệp thanh hạ mở ra vui vừa nói. Thanh thu nhược nhược đáp một tiếng, nhị ca. Liền xoay người chạy đến nhà chính đi. Diệp thanh hạ trắng liếc mắt một cái thanh thu. Đi hướng phòng bếp, biên đi liền nói, sắc thật cũng là, Sau lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ. Thanh thu đi nhà chính sau, vào buồng trong. Thấy mẫu thân Lâm Thị tự cấp tiểu tư an mặc quần áo. Vốn định đi kêu Lạc Thiên, chính là nghĩ đến nhị ca lên sau. Thấy Lạc Thiên không ở khẳng định trở về kêu hắn, nàng liền đem mẫu thân Lâm Thị việc đoạt tới. Mẫu thân, ta đến đây đi. Thanh Thu nói, liền đi tới giường đất trước, ngồi ở giường đất bên, tiếp nhận tư an quần áo, bắt đầu cho hắn mặc lên. Lâm Thị hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thư, hai người nhìn nhò cười. Lâm Thị liền xuống giường. Cùng Diệp Thư đi ra ngoài rửa mặt đi. Tứ tỷ Thư An xoa xoa đôi mắt, làm chính mình càng thanh tỉnh một chút. Dùng mềm mại núp nhích thanh âm, gọi một tiếng thanh thu. Ai, tiểu tư An thật đáng yêu. Thanh thu thấy tư An mơ hồ dạng, nhìn không được hôn một cái. Tư An còn có chút ngượng ngùng, túi đầu, mềm mại nói. Tứ tỷ ta muốn thân trở về. Phụt thanh thu một chút bật cười. Ngưng cười, mới đem mặt vòi qua. Làm tiểu Tư An thân trở về. Tư An cũng không khách khí, bẹp một ngụm, hôn trở về. Thanh Thu ý cười ngăn không được, ôn nhu nói, như vậy được rồi đi. Ấn ơn. Tư An thẹn thùng cười, liên tục gật đầu. Chờ đến Lạc Thiên tới, người một nhà liền bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn xong, Thanh Thu đầu tiên là cùng Lạc Thiên nói một tiếng, hôm nay muốn cùng cha mẫu thân cùng đi ông ngoại bà ngoại ra, sau đó liền đi cha mẹ trong phòng. Vào buông trong, Thanh Thu thấy cha cùng mẫu thân ở thu thập đồ vật, liền biết hai người là chuẩn bị muốn xuất phát. Thanh Thu thanh thanh giọng nói, chậm rãi mở miệng, cha, mẫu thân, các ngươi đi đâu? Hai người nghe vậy, đều là thân mình một đốn. Diệp Thư trước phản ứng lại đây, xoay người nhìn về phía Thanh Thu. Hôm nay đi ngươi ông ngoại bà ngoại ra, ngươi ở nhà muốn chiếu cố hảo đệ đệ, ta và ngươi nương chạm vạng liền ra tới. Diệp Thư dứt lời. Vô vô thanh thu bả vai, trên mặt bài trừ một mặt cười. Lâm thị nghe thấy Diệp thư trả lời, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa lưng về phía hai người, tiếp tục thu thập một ít muốn mang đồ vật. Thanh thu nghe vậy càng là nghi hoặc, vì cái gì đi một chuyến ông ngoại ra, giống như là đi pháp trường giống nhau. Bất chi bất giác thanh thu, chợt tướng. tuy rằng không phải pháp trường, nhưng hơn hẳn pháp trường. 144 chương 144. Thanh thu hít sâu một hơi, treo lên gương mặt tươi cười, nói, ta cũng phải đi, cha mẫu thân mang ta cùng nhau được không? Ta lớn như vậy, còn không có gặp qua ông ngoại bà ngoại đâu. Nàng vừa mới nói xong hạ. Lâm thị liền đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói, không được. Có lẽ là nhận thấy được chính mình phản ứng, quá mức kích động. Lâm thị lại chuyển qua thân mình, đưa lưng về phía thanh thu cùng Diệp Thư nói, ta và ngươi cha đi thì tốt rồi, bên ngoài thiên như vậy lãnh, ngươi liền ở nhà đi. Thanh thu bị Lâm Thị hành động hạ nhã dự, phục hồi tinh thần lại sau, liền nghe thấy cha lại nói: Thu nha đầu, nghe người nương nói a. Ai Diệp Thư nói xong, thật mạnh thở dài, liền cùng Lâm Thị cùng nhau bận việc lên. Thanh thu chau mày, tiếp tục mở miệng nói: Ta nhất định phải đi. Dứt lời, đi đến một bên trên giường đất, ngồi xuống, nhìn cha cùng mẫu thân ở thu thập đồ vật. Lâm Thị vừa muốn nói gì, bị Diệp Thư ngăn trở. Thu nha đầu. Ngươi nương là vì ngươi hảo, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. ở nhà hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Diệp thư bộ mặt hiền từ, trong mắt có chút ưu sắc, ngữ khí nhu hòa nói: Ra đây cũng dù sao cũng phải biết, cái gì nguyên nhân đi. Thanh thu khuôn mặt buông lỏng, phảng phất là bị thuyết phục liếc mắt một cái. Diệp thư nhìn mắt Lâm Thị, thấy nàng gật gật đầu, hắn thật mạnh thở dài, chậm rãi mở miệng nói: Việc này là thật lâu phía trước sự tình, dứt lời. Diệp Thư nhìn về phía Thanh Thu, Thanh Thu ý bảo hắn tiếp tục. Lâm Thị đem lời nói tiếp qua đi. Vẫn là ta tới nói đi. Lâm Thị một bên thu thập đồ vật, một bên cùng Thanh Thu tự thuật. Ngươi bà ngoại sớm liền qua đời, khi đó ta mới 7 tuổi, trong nhà theo ta một cái hải tử. Qua 2 năm, ngươi ông ngoại cưới vợ kế Diêu thị Diêu nhàn anh, mới vừa vào cửa khi, đối ta cũng không tệ lắm. Bởi vì ngươi ông ngoại nơi đó ly hải tương đối gần. Cho nên thế thế đại đại đều là đánh cá mà sống, bởi vì sợ mẹ kế đối ta không tốt, liền ở nhà nghỉ ngơi nửa năm, thấy Diêu thị đối ta cũng không tệ lắm, liền lại bắt đầu đi ra ngoài đánh cá. Chính là từ kia lúc sau, chỉ cần ngươi ông ngoại không ở nhà, trong nhà linh hoạt chậm rãi biến thành chuyện của ta. Mới đầu ta còn không muốn, hướng ngươi ông ngoại tố cáo trạng, chính là hắn không tin. Rốt cuộc, ngay từ đầu khi, nàng là rất tốt với ta. Tục ngữ nói rất đúng, có mẹ kế liền có cha kế. À, nói nơi này, Lâm Thị tự dễ cười. Thanh Thu nghe, ở một bên thẳng nhíu mày. Lâm Thị lại bắt đầu nói, sau lại, Diêu Thị liền có thai, trong nhà việc, cái này là thật sự rơi xuống ta trên vai. Người ông ngoại biết được nàng có thai, bảo bối đến không được. Chẳng sợ nàng làm cho người ông ngoại đối mặt ta chừng mắt dưỡng mắt, người ông ngoại cũng quyền đương không nhìn thấy. Người ông ngoại hành động. Càng là cổ vũ nàng khí thế, đối ta hô chi tức tới huy chi tức đi. Mấy năm, nàng trước sau sinh hai nhi tử. Mà ta, ở cái tia ra, lại càng giống cái người ngoài, không. Là nô buộc. Lâm thị thanh âm, hỗn loạn tức giận, bị nàng áp chế. Ta lúc ấy liền nghĩ, chịu đựng đi, chính mình cũng không nhỏ, ngày thường cũng còn tính nghe lời. Diêu thị lại hư, cũng sẽ không tùy tiện cho nàng tìm không hảo nhân ra đi. Rốt cuộc. Nàng thực yêu quý chính mình thanh danh. Nhưng ta còn là tưởng kém, nàng muốn đem ta gả cùng lão nhân làm vợ kế. Chỉ vì người nọ cho nàng hai lượng bạc làm sinh lễ, người ông ngoại, đã biết sao, cũng không có ngăn cản. Nói nơi này, Lâm Thị thanh âm đã nghẹn nào. Diệp Thư một tay đem nàng kéo tới, đỡ đến trên giường đất ngồi xuống. Lâm Thị không có phản kháng, chỉ là cúi đầu, xoa nước mắt. 145 chương 145 Thanh Thu nghe đến đó, liền biết chính mình lại tùy hứng. Nàng đứng lên, đi đến Lâm Thị bên cạnh, ôm lấy Lâm Thị. Nương, không nói, nữ nhi sai rồi, không nên làm mẫu thân nhớ tới chuyện tương tâm. Thanh Thu nói xong, đầu cỏ cỏ Lâm Thị mặt. Lâm Thị hơi hơi mỉm cười nói, nha đồng nốc, ngươi có cái gì sai à? Những việc này, các ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Lâm Thị nâng lên tay, một chút một chút theo Thanh Thu đầu tóc. Ân. Sau lại đâu? Thanh thu khổ sở trong lòng cực kỳ, vốn tưởng rằng mẫu thân gả cho cha, bị bị khuất, không nghĩ tới, mẫu thân ở chính mình ra khi, quá càng không như ý không đúng, đối mẫu thân tới nói, kia đã không xem như ra đi. Sau lại, liền gặp cha ngươi, sau đó hắn mặt trên cầu hôn. Tuy rằng Diêu Thị không đồng ý, chính là ngươi ông ngoại sợ là còn nhớ điểm này cha con chi tình đi, gật đầu đồng ý bất quá, một năm chỉ cần ta trở về một lần. Lại sau lại, liền có các ngươi. Lâm Thị nói xong, đem Thanh Thu lôi ra ôm ấp, cẩn thận nhìn Thanh Thu. Sau đó chậm rãi nói, còn hảo có các ngươi. ân mẫu thân có chúng ta là đủ rồi. Ta không đi ông ngoại ra bị khinh bỉ được không mẫu thân. Thanh Thu mở ra làm nũng hình thức, bắt đầu đối Lâm Thị cùng Diệp Thư của ngoanh loạn tạng. Đáng tiếc, vô dụng A. Nhà đầu nốc. Như thế nào có thể không đi? Thanh Danh Tử bỏ sao? Mẫu thân không cần cũng thế, chính là sẽ liên lụy đến các ngươi trên người. Lâm Thị quát quát thanh thu cái mũi, theo sau đứng lên nói, Hảo, nên nói ta đều nói, ngươi liền ở nhà hảo hảo đợi đi. Năm nay trở về, hẳn là sẽ thiếu chịu chút xem thường đi. Lâm Thị nhìn trên mặt đất, kia đã bị Diệp Thư chuẩn bị tốt, bao lớn bao nhỏ quà tặng quần áo cùng thức ăn. Trong lòng nghĩ như thế đến. Kỳ thật, lúc trước gả lại đây, Ninh Thị đối nàng không tốt cũng là có nàng nhà mẹ đẻ nguyên nhân ở bên trong. Rốt cuộc, Diệp gia là hạ trọng xính, nhưng nàng của hồi môn chỉ có nàng mẫu thân để lại cho nàng vẫn luôn trầm bạc tử. Ha ha. Linh thị thấy thế, tất nhiên sẽ không cao hứng. Kỳ thật, nàng mẫu thân cho nàng còn để lại một con vòng ngọc tử, tuy rằng tỷ lệ không phải thực hảo, nhưng ít nói cũng có thể giá trị cái mấy lượng bạc, giống nhau dân chúng cũng sẽ không mua. Cũng là vì kia vòng ngọc tử. Lâm Thị đối nàng phụ thân mới chân chính không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, bởi vì kia vòng ngọc tử bị Diêu Thị mang ở trên tay, nàng phát hiện lúc sau khiến cho Diêu Thị lao xuống tới chính là nàng phụ thân thanh thu bọn họ ông ngoại lại ngăn trở nàng đối nàng nói còn không phải là cái vòng ngọc tử sao? Ngọc nha đầu ngươi như thế nào càng lớn càng không hiểu chuyện, nàng mẫu thân di vật nàng cha thế nhưng nói chỉ là cái vòng tay. A một man này. Nàng Lâm Ngọc cả đời đều không thể quên được. Thanh Thu ở một bên nhìn Lâm Thị phát ngốc, cau mày hô, mẫu thân. Suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy mê mẩn. Lâm Thị nghe tiếng, thân mình một đốn, hoàn hồn. Cái gì? Ta nói, mẫu thân suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Thanh Thu càng là hạ quyết tâm. Nhất định phải đi theo. Sự tình tuyệt đối không có mẫu thân nói như vậy đơn giản. Còn muốn đem các ca ca đều mang theo. Xem ai còn dám khi dễ mẫu thân. Không, không có gì. Lâm thị nghĩ tới vừa mới suy nghĩ sự tình, thần sắc có chút mất tự nhiên. Thanh thu nhìn mắt Lâm thị sắc mặt, cũng không hề truy vấn. Mẫu thân, ta còn là muốn đi theo, ngài không cần ngăn cản, ngươi biết đến, ta luôn luôn chú ý chính đâu, ngài nếu là không mang theo ta, ta liền trực tiếp tìm đi. Hơn nữa, ta còn muốn đem các ca ca đều mang lên. Thanh thu nói xong liền xoay người ra buồng trong. 146 chương 146. Lưu lại Lâm Thị một người, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Thôi thôi, nàng minh bạch thanh thu ý tứ, kia nha đầu quả nhiên không hảo lừa gạt a." Lâm Thị cười khổ, trong lên miên phục, cũng đi theo ra buồng trong. Diệp thư đang ở đem bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng ngoài cửa lớn trên xe ngựa phóng. Xe ngựa là Lạc Thiên tìm tới. Thanh Thu cùng hắn nói qua muốn cùng nàng cha mẹ đi nàng ông ngoại ra sau, hắn liền suy xét tới rồi điểm này. Thanh Thu ra tới sau, hảo hảo khen hắn một phen sau, liền đi đem Đại ca, Nhị ca tìm lại đây, đem mẫu thân cùng nàng nói sự tình cùng bọn họ nói. Quả nhiên, Nhị ca kia bạo tính tình, nghe xong chuyện này lúc sau, một chút liền nổ tung. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ngày mùa đông, lang lạc cấp ra một đầu mồ hôi mỏng. Thanh Thu có chút hối hận. Như vậy nhị ca, nếu là đi, khẳng định có hại a Quá xúc động. Nàng ở suy xét, còn muốn hay không làm nhị ca đi. Rốt cuộc, nàng một người hẳn là có thể, nhưng... Mọi việc sợ vạn nhất a Đại ca cả người văn chữ chíu, xảy ra chuyện gì nói, thanh thu không dám bảo đảm, ai tấu ai đâu. Liên ở nàng tự hỏi không đường, nhị ca kia tính nôn nóng, chạy đến cha mẹ trước mặt, đi năn nỉ cha mẹ đưa bọn họ đều mang lên. Thanh Thu đỡ chán, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo A. Giờ khắc này, Thanh Thu quyết đoán quyết định, không mang theo, liền nàng chính mình đi theo cha mẹ cùng đi được. Diệp Tư Phạm nhìn Thanh Thu sắc mặt, liền đoán chứ Thanh Thu giờ phút này ý tưởng. Tiểu muội, không cần lo lắng, hắn sẽ không nháo sẻ ra chuyện. Diệp Tư Phạm tuy là cùng Thanh Thu nói chuyện, ánh mắt phương hướng, lại là Diệp Tư bình bên kia. Thanh Thu có chút kỳ quái nhìn thoáng qua đại ca, chính mình ngày thường có phải hay không đối đại ca chú ý quá ít. Bằng không nàng vì cái gì đối đại ca nhất định đều không hiểu biết đâu. Hơn nữa đại ca tồn tại cảm, cơ hội là không có A. Chính là đương ngươi cẩn thận đi chú ý hắn thời điểm, liền sẽ cảm thấy, trên người hắn khí chất cùng hắn bản thân, rất có không khỏe cảm A. Thanh Thu tưởng không rõ, liền không hề suy nghĩ. Nếu đại ca nói như vậy, vậy cùng nhau đi thôi. Bằng không cha mẹ chính là sẽ đem chúng ta ném ở nhà. Thanh Thu nói xong, nịch ngậm chấp chấp mắt, bước đi hướng ngoài cửa lớn xe ngựa, một cái nhẹ điểm, liền lên xe ngựa, vén màn lên, một đầu chui đi vào. Diệp Tư Phạm khỏe miệng hơi câu, cũng theo sau đuổi kịp. Trong mắt đu tình, đều sắp tràn ra tới. Diệp Tư Bình nhìn đại ca cùng tiểu muội trước sau lên xe ngựa, cũng không hề dây dưa cha mẹ, học Diệp Tư Phạm cùng Thanh Thu hai người, trực tiếp lên xe ngựa. Diệp Thư cùng Lâm Thị thấy thế, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi, theo bọn họ đi thôi. Diệp Thư loát loát dâu, khai đạo Lâm Thị. Lâm Thị gật gật đầu, nói, ta đi cùng cha mẹ lên tiếng kêu gọi. Diệp Thư cười gật đầu. Rồi sau đó xoay người cùng Tư An Diệp Thanh Hạ hai người nói chuyện, công đạo bọn họ ở nhà phải chú ý an toàn. Lạc Thiên ở Thanh Thu khen quá hắn chỉ sau, liền đi rồi, nói là ở nhà cũng có một số việc muốn xử lý. Đến Lâm Thị tử gia gian mãi mãi ra gia tới, Diệp Thư vừa lúc cũng đi tới cổng lớn. Hai người nhìn nhau cười, lên xe ngựa. Mà đuổi xe ngựa, đều có xa phu. Đây đều là lạc thiên an bài hảo. Lâm Thị cùng Diệp Thư mới vừa ngồi xuống, liền nghe kia mã phu hỏi, Lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, nhưng ngồi ổn. Bên trong xe mấy người đều thực không thói quen, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Diệp Thư nhẹ ân một tiếng trả lời kia tiểu nhân xuất phát, kia sa phu lại hỏi. 147 chương 147. Diệp thư bất đắc dĩ trả lời, xuất phát đi. Ai, đi nơi nào? Mã phu lại lần nữa hỏi. Diệp thư nhẹ nhàng gõ một chút chính mình cái chán, nhìn ta này chỉ nhớ, ha ha. Đi lâm ra cảng, ngươi biết lộ sao? Tiểu nhân biết lộ. Giá, Mã phu cung kính sau khi trả lời, liền khởi hành. Xe ngựa so xe bỏ tốc độ mau thượng không ít, cũng một chút. Chính là một canh giờ đi qua, còn kém một chút lộ trình. Bình thường cha cùng mẫu thân đều là đi bộ tới, mỗi lần đều thiên không lượng liền rời giường thu thập đồ vật xuất phát, liền như vậy còn muốn giữa trưa thời gian mới có thể đến. Thanh thu khơi mở cửa sổ xe mảnh một góc, gió lạnh theo phùng chui tiến vào Thổi thanh thu, một cái run run. Cha, còn muốn bao lâu có thể tới? Thanh thu buông xuống mảnh. Ngược lại hỏi Diệp Thư. Diệp Thư loát loát dâu, cười nói, như thế nào, nóng nảy. Lập tức liền đến. Lâm Thị nhìn mắt Thanh Thu, chính là xả ra một mặt cười. 15 phút sau, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Cha đi trước xuống xe ngựa, mẫu thân sắc mặt, càng ngày càng ám. Thanh Thu tưởng khuyên giải an ủi, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Đành phải thôi, đi theo cha cùng xuống xe ngựa. Đại ca cùng nhị ca đem trong xe ngựa đồ vật. Một kiện một kiện bắt lấy tới, mà cha cùng mã phu ở xe ngựa ngoại tiếp nhận. Thằng đến đồ vật lấy xong rồi, đại ca, nhị ca xuống dưới lúc sau, mậu thân mới chậm gì gì xuống xe ngựa. Lúc này, trong thôn không ít người đều nghe được động tĩnh, rôi đầu quan vọng. Nha, đây là lâm gia đại khuê nữ đã trở lại. Con ngồi xe ngựa đâu? Nhà họ lâm, nhà các ngươi đại khuê nữ đã trở lại, mau ra đây nhìn xem. Một vị năm gần 50 béo đại thẩm. Từ trong viện ra tới, đi đến Lâm Thị trước mặt, cười nói. Sau lại quay đầu, hướng về phía thanh thu bọn họ người một nhà phía sau sân hô. Lâm Thị không có nói tiếp, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nói là sân, kỳ thật chính là dùng nhánh cây làm thành rào tre. Thôi này, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ từng nhà đều là cái dạng này rào tre sân. Theo béo đại thẩm nói âm rơi xuống, trong viện nhà chính môn, khai một phiến. Không thấy bóng người, hỏi trước này âm. Tới, tới, trở về liền trở về bái, sân còn có thể vào không được sao. Còn muốn ta tự mình đi tiếp. Dứt lời, ra tới một người thân thể đầy đạn, làn da ố vàng, trên mặt có chút nếp nhăn lão nhân. Tuổi ước chừng ở 60 tuổi tả hữu, lại không hiện lao thái, nhìn qua, thân thể rất là ngạnh lãng, nếu không phải có đầu bạc, thanh thu đều phải cho rằng người này mới 50 tuổi. Một đôi tam giác mắt, oán hận nhìn sân ngoại người. Thanh âm thiêm thế, mang theo một cổ dày đặc giọng nói quê hương. Thanh thu nghe tiếng, không trực giác bưng kín lỗ thai, ghét bỏ nhìn ra tới nữ nhân. Ra tới lao nhân, đó là diêu thị, vừa thấy mặt hướng, liền biết là cái không hảo sống chung. Diêu thị đến gần trước, nhìn đến lâm ngọc kia nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng mang theo nhiều thế này đồ vật tới, vẫn là ngồi xe ngựa tới, lập tức thay đổi biểu tình. Thay một bộ gương mặt tươi cười diêu thị, cười ha hả làm vây xem hàng xóm đều tan. Mọi người nhìn thấy nàng kia phó sắt mặt, cũng không vui nhiều nhìn. Ở tại một cái trong thôn gần ấy năm, không ai có thể so sánh các nàng hiểu biết diêu thị là cái cái dạng gì người, bọn họ hướng thanh thu bọn họ một nhà, đầu hướng về phía đồng tình ánh mắt sau, liền đều từng người trở về nhà. diêu thị thấy mọi người tan, liền bắt đầu tiếp đón thanh thu bọn họ. Cụ thể phải nói, là tiếp đón thanh thu bọn họ một nhà mang đến đồ vật. Bởi vì bao lớn bao nhỏ mang theo không ít, cho nên, mỗi người trong tay đều sách vài thứ. Mà Diêu Thị, đầu tiên là đi đến Lâm Thị trước mặt. 148 chương 148 Ngọc Nhi nha, trở về liền trở về bái, còn lấy gì đồ vật nha? Ha ha! Rất chầm đi. Tới tới, nương giúp ngươi cầm. dứt lời, liền đem Lâm Thị trong tay tay lại, tiếp qua đi. Diêu Thị nói tuy như vậy nói. Chính là người sáng suốt đều có thể nhìn đến đến ra, nếu là không mấy thứ này, kia nàng Diêu Thị là không có khả năng lấy gương mặt tươi cười đón chào. Lâm Thị cũng không có phản kháng, vốn dĩ đồ vật chính là đưa cho bọn họ, nếu Diêu Thị vui lấy, kia nàng vừa lúc liền nghỉ ngơi một chút. Nha, con rể trong tay đồ vật rất chậm đi. Tới cấp nương, nương tới bắt. Cứ như vậy, Diêu Thị lại đem Diệp Thư trong tay đồ vật tiếp qua đi xoay người lại đi tới đại ca cùng nhị ca trước mặt, này hai cái là ta cháu ngoại đi, lớn lên thật tuấn, tới, bà ngoại giúp các ngươi để đồ vật. Lúc này Diêu Thị phát hiện nhiều như vậy đồ vật, nàng để không được a, lại sợ thanh thu người một nhà đổi ý, không đem đồ vật cho nàng, liền xoay người hô, chiếc lao nhân người còn không mau ra tới, người khuê nữ đã trở lại cũng không biết ra tới nên nên. Theo Diêu Thị dứt lời kia nhà chính trước cửa đi ra một người tuổi già lão nhân tay còn nắm một cái cùng thanh thu không sai biệt lắm đại nam hải kia hải tử vừa thấy như vậy nhiều người liền tránh thoát lão nhân tay xoay người trở về nhà ở lão nhân cũng không đi quảng chậm gì gì đi ra tới rồi lâm thị trước mặt tiếp đón một tiếng tới a cũng không đợi lâm thị trả lời liền tiếp nhận diêu thị trong tay đại bộ phận đồ vật xoay người chậm gì gì đi trở về nhà chính Nhị ca Diệp Tư Bình thấy thế, nắm chặt nắm tay, vừa định mở miệng nói cái gì, bị đại ca Diệp Tư Bình kéo lại. Diệp Tư Bình nhìn về phía Diệp Tư phàm thấy hắn lắc lắc đầu, liền giận dỗi dường như, đem cánh tay từ Diệp Tư phàm trong tay tránh thoát, nhìn về phía một bên. Lâm thị đối trong rừng thuyền hành động, cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện nhiên là tập mãi thành thói quen. Có lẽ là gác ở lúc mới bắt đầu, nàng còn sẽ thương tâm, chính là ngần ấy năm đi qua. Nàng sớm thành thói quen. Diêu thị nhìn nhìn mọi người sắc mặt sau, há mồm mắng, chết lão nhân. Ngược lại lại cười cùng Thanh Thu nói chuyện, nha, nếu ngọc khuê nữ. Lớn lên cũng thật thủy linh. Tới, đồ vật bà ngoại giúp ngươi cầm, cũng không thể mệnh ta ngoan ngoãn ngoại tôn nữ lạc. Thanh Thu nội tâm vô ngữ, nhưng trên mặt không hiện, cười đem đồ vật đưa cho Diêu thị. Diêu thị tiếp nhận đồ vật, miệng đều nứt đến bên hai, cười không khép miệng được. Bởi vì Thanh Thu trong tay dẫn theo chính là hộp đồ ăn, bên trong là các nàng nhà mình cửa hàng điểm tâm. Hộp đồ ăn tuy không phải tốt nhất, lại cũng thắng ở tinh xảo. Diêu thị cũng là cái biết hàng, biết này khẳng định là thứ tốt, tuyệt đối kém không được. Rồi sau đó, Diêu thị lại đi đến mã phu trước mặt, nói, vị này chính là. Bởi vì nàng nhìn, người này tuổi đại khái ở 30 tuổi tả hữu, cho nên khẳng định không phải Lâm Ngọc Nhi Tử cho nên mới có nảy vừa hỏi, không đợi Diệp thư mở miệng, Mã Phu chính mình liền bắt đầu đáp, lão phu nhân, tiểu nhân là Mã Phu. Nói xong, liền đem trong tay đồ vật đưa cho Diêu Thị. Diêu Thị cười ha hả tiếp nhận, bị kia thanh lão phu nhân đeo, có chút lâng lâng. Mã Phu lại xoay người cùng Diệp thư nói, lao ra, phu nhân, tiểu nhân bà ngoại ra ở cách vách thôn, đại hạ buổi khi, tiểu nhân lại đến tiếp các ngài. Hành. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Diệp Thư hoàn thành trả lời. Mã Phu tưởng mọi người làm cái ấp, liền giá xe ngựa đi rồi. Diêu Thị lãnh mọi người vào phòng, còn phá lệ cấp Diệp Thư cùng Lâm Thị đổ nước trà, cấp Thanh Thu bắt đem hạt dưa. Làm xong này đó, Diêu Thị về tới chủ vị ngồi xuống. Sắc mặt ý cười, như thế nào đều ngăn không được. 149 chương 149 Đợi lát nữa, ngươi đệ đệ kêu bọn họ nên lại đây các người cũng thật lâu không gặp, đợi lát nữa gặp mặt, phải hảo hảo tự tự. Diêu thị tận lực đem thanh em phóng du, bộ mặt trang đến hiển từ chút. chính là nàng ngày đó sinh khắc nghiệt sắc mặt, là lại trang cũng làm không đến gương mặt hiển từ. Lâm thị nghe vậy, sắc mặt có trong nháy mắt vui mừng, nhưng theo sau lại nhíu mày. Thanh thu ở một bên quan sát đến mẫu thân biểu tình, tự nhiên không có sai quá này một rất nhỏ biến hóa. thông qua mẫu thân biểu tình rất nhỏ biến hóa, nàng suy đoán. Nàng trên danh nghĩa cứu cứu, định là giúp qua mâu thân. Bất quá, này cũng chỉ là suy đoán thôi, đợi lát nữa có cơ hội, phải hỏi hỏi mâu thân. Diêu thị rứt lời, ngoài cửa liền có động tĩnh. Diêu thị vội vàng đứng dậy, đi hướng ngoài phòng. Mới nói được các ngươi, các ngươi liền tới rồi, mau mau vào nhà, các ngươi tỷ tỷ hôm nay cai tới. Diêu thị nói, liền lôi kéo đại nhi tử lâm chính hạ ống tay áo, hướng nhà chính đi. Cũng mặc kệ lâm chính hạo cùng còn lại mấy người kinh ngạc biểu tình. Như thế nào có thể không kinh ngạc? Từ hắn tỷ gả chồng sau, mỗi năm hôm nay, hắn cùng Lao Tam một nhà đều sẽ vội vàng chính ngọ phía trước lại đây, liền sợ hắn tỷ bị hủy khuất. Nhưng cứ việc như thế, hắn tỷ hủy khuất vẫn là không thiếu chịu. Hôm nay cái hắn nương là phá lệ ở tỷ trở về nhận tử, cao hứng như vậy. Nương hôm nay cái là làm sao vậy? Lao Tam lâm chính khải. Nhỏ giọng hỏi đứng ở bên cạnh hắn tức phụ. Lâm Chính Khải tức phụ là cách vách thôn, tên là Hoa Tiểu Trân. Năm gần 30, chỉ nhìn một cách đơn thuần đi lên hơi hiện lao chút. Hoa Tiểu Trân lắc lắc đầu, ý bảo Lâm Chính Khải không cần hỏi nhiều, nhìn xem sẽ biết. Quả nhiên, vào phòng, nhìn trong phòng ngoài phòng bao lớn bao nhỏ đồ vật, bọn họ hai nhà người, sao có thể không rõ. Lâm Chính Hạo tức phụ là Diệp Gia Thôn, cũng chính là Thanh Thu ở cái kia thôn. Tên là Diệp Lăng Thúy, hơn 30 tuổi. Thân cái giá rất đại, nếu là không cẩn thận nhìn, sợ là sẽ tưởng cái nam tử, văn nhược thư sinh cái loại này. Diệp Lăng Thúy cùng lâm chính hạo mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền biết được, đều đúng rồi nhiên với tâm. Ai chính là khổ ngọc tỷ? Diệp Lăng Thúy trong lòng nghĩ như thế đến. Nàng là ở lâm thị gả vào Diệp Gia Thôn sau thứ 6 năm, gả đến nơi đây tới. Gả lại đây phía trước. Nàng liền cùng lâm thị nhận thức, lâm thị so nàng lớn tuổi 7 tuổi, khi đó nàng nghe nói lâm thị theo sống hảo, liền tới thỉnh giáo, cứ như vậy nhận thức. Sau nghe nói nàng tao ngộ, rất là đồng tình, lại biết được chính mình phải gả đó là lâm thị đệ đệ sau, tiến thoái lưỡng nan. Lâm thị biết được sau, đem nàng mắng một đốn, nói nàng ngốc, không cần bận tâm cái gì, dựa theo tâm đi là được. Nàng thực cảm kích lâm thị, không có bởi vì cái này. Mà bất hòa nàng làm bằng hữu. Đang lúc nàng muốn cùng nàng cha mẹ Nói không đồng ý khi Lâm chính hạo tự mình tới hạ xính lễ Nàng trộm nhìn liếc mắt một cái Liền không thể quên được Cứ như vậy gả cho lại đây Mới vừa gả lại đây khi Nhật tử sắc thật không hảo quá Ban ngày tướng công cùng tam đệ Đều ra biển đánh cá Mà công công là cái mặc kệ sự Nàng lúc này mới khắc sâu cảm nhận được Lâm ngọc ngay lúc đó tao ngộ Nhưng nàng lại không biết Nàng chịu này đó, cùng lâm ngọc là, vô pháp so. Sau lại tam đệ muội gả cho tiến vào, tính tình cũng là cái tốt. Hai người đem việc một phân gánh, liền cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ mệt mỏi. Lại đến sau lại phân ra, nhật tử mới dần dần hảo lên. Nàng nhìn thấy lâm thị, là thực vui sướng, bởi vì nàng nhà mẹ đẻ ở Diệp Gia Thôn, cho nên là biết các nàng gia tình huống, nhưng là nàng trừ bỏ chính mình tương công, liền cùng ai đều không có nói qua. 150 chương 150. Điểm này, Lâm thị biết sau cũng là thực cảm kích. Tỉ, tỉ. Lâm Chính Hạo cùng Lâm Chính Khải cùng kêu lên hô. Theo sau đó là Hoa Tiểu Trân cùng Diệp Lăng Thúy. Lâm thị cười đáp, "Ai, các ngươi mau đi kêu cô cô." Lâm Chính Hạo nhún nhường hắn cùng lão tam ra hài tử, làm cho bọn họ gọi người. Mấy cái hài tử cũng thực hiểu chuyện nghe lời, nhất nhất kêu lên. Mấy cái hài tử Lớn nhất cũng chính là Thanh Thu ngay từ đầu nhìn thấy cái kia. Vừa mới bắt đầu, Thanh Thu cho rằng kia hải tử là xem thường người đâu, hiện tại mới biết được là chính mình hiểu lầm, rõ ràng là người ta hải tử thẹn thùng. Rốt cuộc, đông nhiên nhìn thấy một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ hải, khẳng định sẽ có chút ngượng ngùng. Bên kia hải tử kêu lên người, bên này liền đến phiên Thanh Thu bọn họ. Thanh Thu xem ra tới, này hai cái cứu cứu, Tuy rằng là kế bà ngoại sở sinh, tâm tính lại rất hảo, không có tùy bọn họ mâu thân. Cho nên này hai tuổi cứu cứu, tiêu chính là cam tâm tình nguyện. Các cứu cứu trả lại cho lễ gặp mặt, tuy rằng là một ít tiểu ngoạn ý nhi, nhưng lại cũng là một phen tâm ý. Thanh thu nhà bọn họ tự nhiên cũng cấp chuẩn bị lễ vật, bất quá đều ở những cái đó trong bọc. Nàng không chút suy nghĩ liền từng bước từng bước tay lại tìm. Diêu thị thấy thế, vừa định tiến lên ngăn cản bị nhị cứu cứu cấp ngăn cản. Diêu thị khí một dầm chân, tức giận nhìn thoáng qua lâm chính hạo, lại về tới trên châu ngồi ngồi xuống. Thanh thu lay nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi. Nàng kỳ thật cũng là cố ý, mẫu thân lâm thị khẳng định biết đồ vật đặt ở cái nào trong bao quần áo đầu, nhưng nàng chính là không hỏi. Mẫu thân lâm thị cũng không không có nói, nương hai, nghĩ đến cùng đi. Chính là làm Diêu thị sốt ruột, làm nàng tâm không bỏ xuống được tới. Nàng cầm cái kia trang tiểu lễ vật tay mải, đưa cho Lâm Thị. Lâm Thị cười tiếp nhận, sau mở ra. Bên trong là ba cái túi tiền, cùng tam bộ làm tốt quần áo. Là cho cứu cứu ra hải tử, túi tiền trang chính là bạc tự điều khắc cầm tinh. Nhị cứu cứu ra hai đứa nhỏ, tam cứu cứu ra một cái. Quần áo chính là bên ngoài áo khoác, che miên phục xuyên. Bởi vì trong nhà phổ biến đều nghèo, miên phục bị không nhiều lắm, một người hai kiện. Mùa đông quần áo lại khó tẩy khó làm, cho nên nơi này người, vào đông đều sẽ chuẩn bị vài món áo khoác. Tránh cho miên phục ô hế không hảo tẩy, áo khoác liền bất đồng. Lâm thị đem túi tiền phân phát sau khi rời khỏi đây, liền đem áo khoác đem ra, cấp ba cái hải tử đều mặc vào. Nhị cứu cứu ra đại nhi tử, lâm lương quần áo có chút nhỏ. Rốt cuộc lâm thị cũng có một năm không có nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hắn lớn lên nhanh như vậy. Lương tử Cô cô năm sau lại cho ngươi làm kiện đại điểm, cái này mông không được biến phục, chờ đầu xuân lại xuyên, được không? Lâm Thị Tư hái sở sở Lâm Lương đầu, Lâm Lương có chút thẹn thùng cười cười, rất có lễ phép trả lời, cảm ơn cô cô, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Một bên Lâm Tâm Nhi cũng hô, Lâm Tâm Nhi là Lâm Lương muội muội, năm nay năm tuổi, so Tư An lớn một tuổi. Lâm Tâm Nhi khai đầu, Tam Kiệu Kiệu gia Nhi tử cũng làm bộ hô lên. Cô cô cũng không thể bất công Nga lâm dịch đúng lúc bỏ thêm một câu, để tránh lâm thị đã quên hắn. Lâm dịch hôm nay 7 tuổi, lớn lên rất là thanh tú, tùy hắn mẫu thân diện mạo. Hảo hảo hảo, đều có đều có. Thu nha đầu, mau đi đem kia điểm tâm lấy tới. Lâm thị rốt cuộc cười lên tiếng, nay hẳn là nàng về nhà mẹ đẻ, vui vẻ nhất một lần đi. Diêu thị vừa nghe nói lâm thị muốn bắt điểm tâm, liền có chút ngồi không yên. Khu khu, nay lập tức ăn cơm. Điểm tâm hiện sẽ không ăn đi Tuy rằng hỏi Lâm Thị Nhưng ngữ khí lại không dung phản kháng 151 chương 151 Lâm Thị hôm nay trở về Động tĩnh như vậy đại Còn mang theo nhiều thế này đồ vật Hàng xóm đều xem tới được Nếu là diêu thị lại khó xử với nàng kia khẳng định không phải nàng vấn đề Cho nên Lâm Thị tự tin thực đủ Thím, làm bọn nhỏ ăn trước chút Lót lót bụng Lâm Thị cười trả lời Muốn mâu thân Lâm Thị cùng Diêu Thị nói chuyện không đường, Thanh Thu đã đem điểm tâm cầm lại đây. Lâm Thị tiếp nhận, mở ra hộp đồ ăn cái nắp, cho mỗi người cầm hai khối. Mấy cái hài tử sợ là đều không có ăn qua mấy thứ này, tựa như trước kia Thanh Thu ra giống nhau, liền mễ đều ăn không nổi. Càng đừng nói điểm tâm, này đó tinh xảo đồ ăn. Lâm Lương thật cẩn thận đem điểm tâm bao lên, sau phóng đảo ngược vị trí. Lâm Thị nghi hoặc hỏi, Lương Tử như thế nào không ăn? Đây cũng là mọi người đều muốn biết. Để lại cho muội muội ăn. Lương tử tối đầu, gãi đầu nói. Hiện nhiên, là ngượng ngùng. Thật là đứa bé ngoan, nhanh ăn đi, nơi này còn có. Chờ thêm năm, đi cô cô ra chơi được không? Đến lúc đó cô cô lại cho các ngươi làm. Lâm Thị Nhu hòa nói. Nghe được Lương tử cùng Diêu Thị hai mắt tỏa ánh sáng. Thật vậy chăng? Lâm Lương hỏi. Đương nhiên rồi. Nhị đệ. Đại qua năm, nếu là không giới tuyết, liền đem mấy cái hài tử, đưa đến ta nơi đó quá mấy ngày đi. Lâm Thị trả lời trước Lâm Lương, ngược lại cùng Lâm Chính Hạo nói. Lâm Chính Hạo vừa muốn mở miệng, lại bị Diêu Thị tiệt lời nói. Diêu Thị nghe vậy, trực giác đây là cái cơ hội tốt, nàng đảo muốn nhìn, này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đã phát cái gì tài. Ngươi nhị đệ vội, ta tới đưa. Lâm Thị cười như không cười nhìn thoáng qua Diêu Thị, không trả lời. Diêu thị bị xem, cả người không được tự nhiên, liền đành phải hậm hực cấm miệng, không hề ra tiếng. Lúc này Lâm Chính Hạo mới mở miệng nói, "Tỷ, này mấy cái hài tử nghịch ngợm, đi tỉnh sẽ cho các ngươi thêm phiền toái." Lâm Chính Hạo chủ yếu là sợ mấy cái hài tử đi, cấp tỉ ra tăng thêm gánh nặng, rốt cuộc thêm một cái người, nhiều một ngụm cơm. Không ý kiến, cứ như vậy nói định rồi. Lâm Thị lấy ra trưởng tỉ tư thế, đem sự tình định rồi xuống dưới. Lâm chính hạo huynh đệ hai người, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Thanh Thu đem hết thể đều xem ở trong mắt. Trong lòng minh bạch, mẫu thân cùng hai cái cứu cứu ở chung vẫn là không tồi. Đã mau tiếp cận chính ngọ, Diêu Thị lại không có nấu cơm ý tứ. Thanh Thu nhìn ra được, nay sợ là chờ mẫu thân Lâm Thị chủ động đưa ra đi chuẩn bị cơm canh đâu. Chính là Lâm Thị lần này tự tin đủ, lang là ổn ngồi như Thái Sơn, căn bản không để cập tới này một vụ. Thanh Thu cũng đúng lúc bỏ thêm một câu. "Bà ngoại, chúng ta đều đói bụng, ngày hôm nay phải cho chúng ta làm cái gì ăn ngon a?" Diêu thị nghe vậy, hận không thể đem Thanh Thu cấp ném văng ra, nhưng lại không dám phát tác, đành phải cười tủm tỉm đứng dậy nói, "Thu nha đầu đói bụng, kia bà ngoại này liền đi cho các ngươi làm tốt ăn, chờ a." Dứt lời, Diêu thị liền ra nhà chính, đi phòng bếp. Thanh Thu đắc ý nhìn thoáng qua Lâm thị, Lâm thị hồi chi nhếch cười. Mà hai cái mỡ, cũng đồng thời đứng dậy, muốn đi phòng bếp hỗ trợ, lại bị các cứu cứu cấp kéo lại, cho các nàng một cái ánh mắt, các nàng hai người liếc nhau sau, đều hiểu rõ với tâm, liền đều lại ngồi xuống. Trong rừng thuyền đến bây giờ, một câu đều không có nói qua, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, hút thuốc lá sợi, không có đỉnh quá. Mọi người thấy hắn như thế, cũng liền đều tự giác làm lơ hắn. Này Diêu thị đi phòng bếp, mới lại đem hắn xem ở trong mắt. Lâm thị cười cùng Diệp thư nhỏ giọng nói cái gì? Thanh Thu hướng tới đại ca, nhị ca sử cái ánh mắt, ý bảo hai người bọn họ ra tới một chuyến. 152 chương 152. Đại ca, nhị ca. Thanh Thu tới rồi viện ngoại, xoay người liền thấy Diệp Tư Phạm cùng Diệp Tư Bình đã theo đi lên. Ân. Diệp Tư Phạm đáp nhẹ một tiếng. Diệp Tư Bình không rõ Thanh Thu gọi bọn hắn ra tới làm gì, liền há mồm hỏi, "Tiểu muội Tiêu chúng ta ra tới làm gì? Thanh Thu cười cười, nói, các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Tư Phàm nghe vậy, ở một bên trầm mặc sau một lúc lâu. Diệp Tư Bình trực tiếp không hề nghĩ ngợi nói, có thể có gì ý tưởng. Chính là tưởng đánh người. Diệp Tư Bình dứt lời, Diệp Tư Phàm mở miệng nói, tiểu muội, ngươi là nghĩ như thế nào? Hôm nay hết thảy, cùng ta dự đoán đều không giống nhau. Thanh Thu hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lại cũng coi như là trả lời. Sắc thật có chút xuất nhập. Diệp tư phàm hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ân, bất quá, ta cùng nhị ca ý tưởng giống nhau. Thanh thu nhìn về phía diệp tư bình nói. Ân. Diệp tư phàm một chút không phản ứng lại đây, một lát sau, bất đắc di cười cười. Kỳ thật, bọn họ đều có giống nhau ý tưởng, đều tưởng đánh người. Chính là cũng chỉ có thể là ngấm lại. Huynh mội ba người, ngược lại cười to. Cười bãi, Thanh Thu còn nói thêm. Hôm nay cái là mẫu thân mang quà tặng nhiều, cho nên Diêu Thị mới không có làm quá mức. Chỉ là, ngày này sau, chưa chừng này Diêu Thị sẽ không tới cửa tống tiền A. Thanh Thu có chút úp thức nói, mày cũng ngay sau đó nhăn ở cùng nhau. Diệp Tư Bình còn ở tự hỏi Thanh Thu nói ý tứ. Nhưng thật ra Diệp Tư phàm đi lên trước, xoa xoa Thanh Thu đầu tóc. Này đó còn có thể làm khó ngươi sao? Diệp Tư Phạm ý có điều chỉ nói. Thanh Thu cười khổ nói, không giống nhau a, Mãi mãi cùng diêu thị, không phải cùng loại người. Hảo, bên ngoài như vậy lánh, mau vào đi thôi. Diệp Tư Phạm tách ra đề tài, thúc giục hai người vào nhà. Thanh Thu vốn dĩ không rắc ý đến lánh, bị đại ca như vậy vừa nói, thân mình liền run run, ngay sau đó liền ngừng đại ca nói, xoay người chạy về nhà chính. Diệp Tư Phạm cùng Diệp Tư Bình cũng đi theo Thanh Thu. Trở về nhà ở. Tiến phòng, Thanh Thu nhìn đến hình ảnh, liền cảm thấy cái này ông ngoại cùng mọi người, thật đúng là không hợp nhau a Mọi người bởi vì diêu thị không ở tràng, đều thả lỏng xuống dưới, vừa nói vừa cười, làm lơ trong rừng thuyền. Mà trong rừng thuyền liền như vậy lẳng lặng ngồi ở một bên, liền tư thế đều không có biến quá. Thanh Thu đột nhiên phát hiện, nàng có chút xem không hiểu trước mặt lão nhân này. Bất quá, kia lại có gì quan hệ đâu. Lại xem không hiểu, cũng vô pháp hủy diệt, hắn là một người không xứng chức phụ thân sự thật. Rốt cuộc, có thể ăn cơm. Mọi người nhìn trước mắt mấy món ăn sáng, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhiều thế này người, đại nhân hơn nữa tiểu hài tử, tổng cộng 14 cá nhân. Kết quả chỉ có 4 cái đồ ăn, duy nhất có thể thấy qua đi, đó là kia chỉ có nửa bản có chút biến thành màu đen thì đi. Ngay cả vẫn luôn không có ra tiếng trong rừng thuyền, biểu tình đều có chút cứng đờ xuống chi những người khác đâu. Diêu thị còn không tự giác thực, nhiệt tình tiếp đón mọi người nhập tòa, chạy nhanh ăn cơm. Chính là, như vậy ai còn có thể ăn đi xuống? Nương! Nhiều thế này người, ngươi liền làm này vài món thức ăn, ngươi cảm thấy đủ ăn sao? Lâm chính hạo ngại với hiếu đạo, không dám nói quá tàn nhẫn, chỉ có thể áp lực tức giận, cắn răng nói. Nơi nào không đủ, ta liền thịt đều làm, còn không được sao? Trước kia không phải hai cái dưa muối đều đủ ăn, này có thịt, liền không đủ. Diêu thị đương nhiên nói, liền chính mình luyến tiếp ăn thịt, đều lấy ra tới thiêu, còn không được. Nàng còn cảm thấy chính mình có hại đâu. Lâm chính hạo không hề ngôn ngữ, tối đầu, suy tư nửa ngày, mới lần thứ hai mở miệng. 153 chương 153 Tỷ, tỷ phu Các ngươi nếu là không chê phiền toái, liền đi nhà ta ăn đi. Ta làm Thúy Nhi thiêu tốt hơn, ta cùng tỷ phu uống hai ly. Lâm Thị tự nhiên là không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống, lập tức gật đầu đáp ứng. Lâm chính hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diêu Thị, lấy mọi người liền đi rồi. Diêu Thị sững sốt sau một lúc lâu, phản ứng lại đây sau, mọi người đã đi xa. Lúc này mới mở miệng mắng, này giúp ngại danh, như thế nào liền ngu như vậy. Vẫn là ta xin sao. Một đám khủyệu tay quẻo ra ngoài con có cái kia tiểu tiện nhân, ta có thể cho nàng làm bữa cơm, nàng không cảm động đến rơi nước mắt liền tính, còn dám cùng ta bỏ gánh. Không phải cầm mấy thứ đổ vật tới sao. Thật đương lão nương ta chưa thấy qua. Một bên trong rừng thuyền đột nhiên đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách. Đứng lên tử, gầm nhẹ nói, đủ rồi. Đó là ta khuê nữ, ngươi nói thêm câu nữa tiện nhân nói như vậy, ta phùng ngươi miệng. Dứt lời, khai khai trong tay tẩu thuốc, liền vào đùm trong. Độc lưu riêu thị một người, cùng một bàn đồ ăn. Nhưng riêu thị là cái không có hại chủ, gả lại đây mấy năm nay, trong rừng thuyền cơ hồ không có lớn tiếng cùng nàng nói chuyện qua, càng sẽ không cho nàng khí chịu. Chính là liền ở vừa mới, hắn vì cái kia tiểu tiện nhân, dám cùng nàng nói như vậy. Riêu thị nhưng không muốn. Trong rừng thuyền, ngươi vì cái kia tiểu tiện nhân dám nói như vậy ta. Ta liền kêu nàng tiện nhân làm sao vậy? Nàng không phải tiện nhân nơi nào tới tiền mua mấy thứ này. Không biết xấu hổ bồi tiền hóa, ai biết ở bên ngoài làm cái gì. Ta liền nói, có bản lĩnh liền tới phùng ta miệng. Diêu thị trong miệng không sạch sẽ, nói liền vào bụng trong, thấy trong rừng thuyền không có phản ứng, càng là có tinh thần. Ngươi hiện tại đến biết hộ đi lên, a, vẫn là ngươi khuê nữ. Kia lúc trước ta muốn đem nàng gả cho kia địa chủ lão nhân thời điểm, ngươi như thế nào không ngăn cản con không phải sợ phiền phức. Khi đó vậy không phải người khuê nữ. Đều là tiện nhân, cùng nàng kia chết đi nương giống nhau, liền sẽ thông đồng nam nhân. Giống nhau không biết xấu hổ. Bang. Một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh, quanh quẩn tại đây gian phòng nhỏ chung. Diêu thị bụng mặt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân. Lập tức khởi sướng điên, lại khóc lại cười đá đánh trong rừng thuyền. Trong rừng thuyền không kiên nhẫn, một tay đem nàng nhốn nhường qua đi đi đến giường đất bên, ngồi xuống. Diêu thị đứng vững vàng thân mình sau, không thuận theo không buông tha đi đến trong rừng thuyền bên cạnh, tiếp tục dây dưa. Người cái này chết lao nhân, ta cùng ngươi mấy năm nay, không có hưởng phúc không nói, bị mấy năm nay hủy quất, ngươi hiện tại thế, nhưng vì kia tiểu tiện nhân, đánh ta. Ngươi đủ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi mấy năm nay làm cái gì ta không biết, không có nói, là không nghĩ cùng ngươi khắc khẩu, nếu không phải xem ở ngươi sinh nhi tử phân thượng, Ngươi cho rằng ngươi còn có thể quá như vậy sung sướng. Đánh ngươi. Đánh ngươi vẫn là nhẹ. Ta thật là may mắn, nhi tử là ta giáo dục. nếu là thật giao cho ngươi, còn không biết biến thành gì dạng. Ngươi liền ở nhà cho ta hảo hảo đợi đi. Trong rừng thuyền rốt cuộc bạo phát, một hơi đem đáy lòng động lại nhiều năm đoán khí hô ra tới. Nói xong, liền xoay người đi nhà chính, ngồi ở chủ vị thượng, yên lặng hút thuốc lá sợi. Diêu thị tức khắc ngây ngẩn cả người, cũng không nói chuyện nữa, chỉ là ở một bên yên lặng rơi lệ. Hai người, một cái ở buồng trong, một cái ở nhà chính, lâm vào trầm mặc. Mà Thanh Thu bên này, thật là một mảnh náo nhiệt trường hợp. Mẫu thân cùng hai cái mợ ở phòng bếp bận việc, Thanh Thu cùng mấy cái hải tử loạn thành một đoàn. Hai cái cứu cứu, cùng cha còn muốn đại ca, nhị ca ở nhà chính ngồi nói chuyện. 154 chương 154 Nhị ca ở trong phòng đại không đi xuống, chạy tới tìm Thanh Thu, cùng Thanh Thu cùng nhau, cùng mấy cái hải tử chơi đùa. Cơm làm tốt sau, tam người nhà vây ở một chỗ, vô cùng náo nhiệt tán cơm. Có cá có thịt, còn có rượu. Ở riêu thị nơi đó không thoải mái, cũng tùy theo tiêu tán. Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một lát, liền cùng đi riêu thị nơi đó. Mọi người vừa vào cửa, liền rắc không khí không đúng. Trong rừng thuyền ở nhà chính hút thuốc lá sợi, mọi người mơ hồ có thể nghe được diêu thị lại buồng trong nước nở thanh. Lại vừa thấy, kia trên bàn đồ ăn, căn bản không có động Mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc này, trong rừng thuyền mở miệng. Ngọc Nhi, thanh âm có chút khàn khàn, còn mang theo nồng đậm ái náy cảm. Lâm Thị nhíu mày, nhìn về phía trong rừng thuyền, lại không có nói chuyện. Mấy năm nay, khổ ngươi, ta biết, ta là một người phụ thân, thực không hợp cách. Ta cũng không nghĩ giải thích cái gì, hiện tại cha xem ngươi quá đến hảo, liền yên tâm. Về sau, cái này ra, ngươi cũng đừng tới. Trong rừng thuyền nói, chịu một ngụm thuốc lá sợ, lại mở miệng nói, nơi này, ngươi đã đến rồi cũng không cao hứng. Mấy năm nay, làm ngươi tới, cũng chỉ là muốn biết ngươi quá đến được không. Mấy thứ này, ngươi đều mang về đi. Cha cũng dùng không đến, ngươi lưu chữ, quá hảo tự vóc nhật tử là được. Lâm thị nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Tuy rằng không biết hắn đây là diễn nào một chỗ, nhưng là hiện tại nói này đó, không cảm thấy đã chậm sao. Nàng vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại bị từ trong phòng lao tới diêu thị, đánh gãy. Trong rừng thuyền, diêu thị cuồng loạn hô một tiếng, ngay sau đó liền vọt tới trong rừng thuyền trước mặt, một phen đoạt quá trong tay hắn tẩu thuốc, cấp bẻ chết. Trong rừng thuyền chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, "Đứng, dậy, đi ra nhà chính, Diêu thị tùy theo đội theo." "Lưu lại mọi người, hai mặt tương huy." Lâm thị vốn dĩ hảo tâm tình, bị này vừa ra nhào đến, cũng đã không có. Nhị cứu Mẫu Diệp Lăng Thúy đã đi tới, lôi kéo Lâm thị tay, vỗ vỗ, không nói gì thêm, chỉ là lôi kéo Lâm thị, làm nàng ngồi xuống. "Tỷ, chờ hạ các ngươi liền về đi, nơi này còn có chúng ta đâu." Cha lời nói Ngươi cũng đừng để ý, nếu hắn nói làm ngươi đừng tới, vậy ngươi về sau cũng đừng tới. Chúng ta đi xem ngươi đó là, tới cũng là bị khinh bỉ Lâm Chính Khải ở một bên nói, Lâm Chính hạo gật đầu phụ họa, đồng ý tam đệ cách nói. Có như vậy một cái nương, bọn họ hai anh em cũng không thể nề hà. Không ngại, về sau các ngươi không có việc gì, liền đi tan nơi đó tiểu trụ mấy ngày. Lâm Thị Miễn Cưỡng cười nói. Đúng rồi, nhị cứu cứu, tam cứu cứu. Nhà của chúng ta năm sau liền phải đi trong thành, có căn phòng lớn trụ, các ngươi cùng đi, tưởng ở bao lâu ở bao lâu. Thanh thu phụ họa lâm thị, bộ dáng muốn nhiều ngày thực sự có nhiều ngày thật. Diệp Tư bình nhìn, đều có chút ngạc nhiên. Đi trong thành, lâm chính hạo nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tư. Diệp Tư ha hả cười, loát loát dâu, nói, chuyện này, vẫn là thu nha đầu công lao. Phía trước nàng không biết như thế nào liền cân nhắc bán ra viên cơ tới. Vào hoàng thượng coi trọng, ban thưởng đồng ruộng cùng tòa nhà, tòa nhà ở Thanh Hà thành, chúng ta năm sau liền dọn qua đi. Nga. Tuất Hạc Cơ là thu nha đầu nghĩ ra được. Lúc ấy việc này, chúng ta cũng có điều nghe thấy, nghe nói là Diệp gia thôn người nghiên cứu chế tạo ra, nhưng không nghĩ tới là nhà các ngươi. Lâm Chính Hạo gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì bọn họ thôn, đa số đều dựa vào đánh cá mà sống, cơ hồ không có đồng ruộng. Cho nên đối tuốt hacker còn không lắm quen thuộc. 155 chương 155 Đừng nói ngươi không tin, chính là chúng ta bản thân ra, cũng không nghĩ tới đâu. Lâm Thị đúng lúc nói tiếp, hoán trách nhìn thoáng qua Thanh Thu. Thanh Thu lập tức giả vờ thẹn thùng, phát gục Lâm Thị trong lòng lực, đem vùi đầu lên. Mọi người thấy Thanh Thu bộ dáng, đều ha ha nở nụ cười. Lúc này, kia mã phu tới rồi, đứng ở ở viện ngoại hô. Lao ra. Phu nhân, tiểu nhân tới, hiện tại muốn xuất phát sao. Đợi chút đi, ngươi tiên tiến phòng ngồi sẽ đi, bên ngoài lạnh lẽo. Diệp thư nghe tiếng, đứng ở cửa hô. Không cần lao ra, tiểu nhân tại đây chạm sẽ là được. Kia mã phu có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay. Diệp thư bất đắc dĩ, đành phải xoay người, nhìn về phía lâm thị. Lâm thị cười cười, đứng lên, cùng mọi người cáo biệt. Nhĩ đệ, tam đệ. Các ngươi phải hảo hảo quá ngày lành, qua năm, mang theo hải tử, đi nhà của chúng ta chơi. Lâm thị cười nói, sau đó lôi kéo thanh thu, liền đi ra ngoài. Ai, đại tỷ thị phu. Các ngươi trên đường chậm một chút nhi. Lâm chính hạo trả lời, đi theo Lâm thị cùng Diệp Thư, ra nhà ở. Đứng ở viện ngoại, mọi người lại hảo một thời gian hàn huyên. Ngươi cùng cha nói, nếu hắn nói không cho ta trở về, kia cái này ra, ta không trở lại. Về sau có thứ gì, hai người các ngươi cho ta mang trở về liền hảo." Lâm thị ở lên xe ngựa trước, cùng Lâm Chính Hạo nói, dứt lời, liền lên xe ngựa. Lâm Chính Hạo chỉ nói chính mình đã biết. Thanh Thu cùng đại ca, nhị ca, cùng theo lên hồ, nhị cứu cứu, tam cứu cứu, nhị cứu mẫu, tam mợ, chúng ta đi trước. Ai, bé ngoan, trên đường chậm một chút nhi. Diệp Lăng Thúy cười nhìn Thanh Thu các nàng huynh muội ba người, công đạo nói: Thanh Thu cười trả lời, ơn, ta đã biết nhỉ cứu mẫu, qua năm, ngươi nhất định phải mang theo biểu ca, biểu muội còn có biểu đệ bọn họ, đi nhà ta chơi Nga. Ai, mau lên xe đi, đừng đông lệnh chứ. Diệp Lăng Thúy cười đáp ứng, nhìn Ngọc Tỷ Tỷ một nhà quá hảo, nàng cũng liền an tâm rồi. Cáo biệt Thanh Thu một nhà, lưu lại mọi người, mới như mày. Lâm Chính Hạo hai anh em, làm cho bọn họ tức phụ mang theo hài tử ở nhà đợi. Bọn họ đi ra ngoài tìm cha mẹ. Người lại không tốt, nói đến cùng, vẫn là bọn họ cha mẹ, không có khả năng không quan tâm, nói không lo lắng, cũng là không có khả năng. Thiên dần dần đen xuống dưới, Thanh Thu bên này, cũng rốt cuộc tới rồi ra. Xuống xe ngựa Thanh Thu, chỉ cảm thấy, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng là căng thẳng thần kinh đi, liền tính lúc ấy diêu thị bởi vì tặng vài thứ kia, phá lệ thái độ hảo một hồi, Thanh Thu cũng không dám buông đề phòng. Người một nhà tàu xe mệt nhọc một ngày, tới rồi ra nhẹ nhàng xuống dưới, đều cảm thấy eo đau bối đau. Vội vàng ăn tam tỉ lưu cơm chiều sau, liền đều từng người về phòng ngủ. Đảo mắt mấy ngày đi qua, hôm nay là trừ tịch, người một nhà sáng sớm liền dậy. Một đống lớn nguyên liệu nấu ăn chờ xử lý, còn có Lạc Thiên mấy ngày nay săn món ăn hoang dã. Đại gia phân công minh sát, Lạc Thiên cùng nhị ca xử lý món ăn hoang dã, thanh thu không thể gặp những cái đó liền đi phòng bếp cùng mẫu thân Lâm Thị Tam tỷ Diệp Thanh Hạ cùng nhau bận việc Cha cùng Đại ca ở dán câu đối hai bên cánh cửa tử Đại ca viết Cha dán Tiểu Tư An đi theo Cha mặt sau hạt bận việc Buổi tối muốn gác đêm nhưng là Tiểu Tư An sớm liền ngủ rồi Tiểu hai từ sao Vây kính đại Ngay cả Thanh Thu ngáp liên miên liền đừng nói những người khác Gia Gia ngoái ngoái ở Tư An ngủ sau đã bị Thanh Thu cùng tiểu cô đưa trở về ngủ Vốn dĩ Nhị lão còn không muốn, nhưng ở mọi người khuyên bảo hạ, miễn cưỡng đáp ứng rồi. Tuổi đại người, vẫn là không cần thức đêm hảo. 156 chương 156. Thanh Thu cùng tiểu cô Diệp Như Hoa, đem ra dàn mãi rảnh xếp hảo sau, tiểu cô nói mệt nhọc, liền không đi, Thanh Thu liền chính mình trở về nhà, vào nhà chính, thấy mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, Thanh Thu có chút bất đắc dĩ. Trong phòng không phải thực lạnh, bởi vì trước đó vài ngày nhà chính bày một cái than lò, hiện tại châm than đen, hiệu quả vẫn là không tồi. Mọi người bắt đầu khi còn vừa nói vừa cười, theo đêm càng ngày càng thâm, cũng chưa tinh thần, cũng đều không muốn nói chuyện. Mỗi người đều ngáp liên miên, liền chờ giờ tí một quá, tốt hơn giường đất ngủ. Chính là nhìn bên ngoài sắc trời, nhiều nhất giờ hợi, ly giờ tí còn có đoạn thời gian. Thanh Thu cảm thấy như vậy cũng không phải chuyện này nhi a. Ngay sau đó Linh Quang trận lóe không khỏi phân trần lôi kéo đại ca Diệp Tư Phạm chạy ra nhà chính. Lâm Thị cùng Diệp Tư, có nghĩ thầm hỏi Thanh Thu làm gì, nhưng thật sự là nhất không nổi tinh thần, cũng là biết Thanh Thu là cái chủ ý đại, đành phải thôi, liền theo nàng đi. Diệp Tư Phạm nhìn Thanh Thu, lấy ra giấy bút, đem giấy tài thành không sai biệt lắm lớn nhỏ hình dạng sau, lại đem trang giấy tam chương hồ thành một chương đối này, hắn tỏ vẻ thực nghi hoặc. Thanh Thu dùng không ít thời gian hồ trang giấy, Chính là vì làm trang giấy không ra, thả rắn chắc một chút. Làm xong này đó, nàng chỉ đạo đại ca Diệp Tư Phàm ở mặt trên viết thượng con số. Rốt cuộc nàng biết chữ chuyện này, đại ca bọn họ cũng không biết, cho nên vẫn là làm đại ca tới viết tương đối hảo. 15 phút đi qua, Thanh Thu rốt cuộc cùng đại ca Diệp Tư Phàm tự chế một bộ bài bổ kẹ. Thanh Thu vui dạo dự cầm bài bổ kẹ lôi kéo đại ca Diệp Tư Phàm trở về nhà chính. Sau đó liền có dưới hình ảnh bốn cái hai. Diệp thư khí định thần nhàn, Tạc Thanh Thu đại vương, Thanh Thu bĩu môi, nói: "Không cần." Tháng, Diệp thư buông trong tay cuối cùng một chương bài, loát loát dâu. Thanh Thu tỏ vẻ khó chịu. Vì cái gì mỗi lần vừa đến chính mình địa chủ thời điểm, bài liền như vậy lạ? Mà bên ngoài bài đều như vậy hảo. Đối nàng một đốn cuồng oanh loạn tạc sau, nàng liền thua. Đây là vì cái gì, ai có thể nói cho nàng? Thanh Thu trong lòng, như thế họ hét nói. Địa chủ tán tiền. Nhị ca Diệp Tư Bình ở một bên ồn ảo, làm Thanh Thu tán tiền. Thanh Thu hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Tư Bình liếc mắt một cái, đau lòng tán tiền. Tiếp theo lại bắt đầu tiếp theo cục. Đánh bài chính là Diệp Thư, Diệp Tư Phạm, Diệp Tư Bình cùng Thanh Thu bốn người, Lâm Thị, Diệp Thanh Hạ cùng Lạc Thiên ở một bên nhìn. Lần này là đến phiên diệp thư đương địa chủ, thanh thu nhìn trong tay phá bài, Vô ngữ nhìn trời. Một cái tạc đều không có, trong tay lớn nhất bài chính là A, này bài còn như thế nào đánh? Thả, nàng vẫn là thủ thành, như vậy bài, thủ cái gì? Lạc thiên đứng ở nàng phía sau, nhìn bài vòng, hắn cũng đại khái biết. Sau đó nhìn thanh thu trong tay bài, cũng tỏ vẻ Vô ngữ. Bất quá, nếu là không tuân thủ môn, còn có thể có một đường sinh cơ. Thả nhìn xem đi. Diệp thư đầu tiên ra một chương 3, Diệp Thư bình tại hạ ra, ra 5, sau đó là Diệp Thư phàm ra bài, Diệp Thư phàm tiếp 7, hiện tại đến phiên Thanh Thu. Thanh Thu nhìn mắt trong tay bài, tiểu bài không nói, đại bài đều là liền đối, nàng luyến tiếc hủy đi, nhưng lại không thể không tiếp bài. Rối rắm nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm đem gì mở ra, chuẩn bị đánh ra đi khi, Lạc Thiên ngăn cản. Lạc Thiên chỉ chỉ Thanh Thu trong tay tam chương a 7. Ý bảo nàng mở ra a bài ra. Nàng do dự một lát sau, quyết đoán hủy đi a. Diệp thư suy tư một lát sau, tỏ vẻ không cần. Diệp Tư Bình cùng Diệp Tư Phàm cũng không cần, Thanh Thu có chút kinh ngạc nhìn mắt Lạc Thiên. 157 chương 157. Sau đó bắt đầu ra liền đối. Năm chín liền đối. Trực tiếp bước ra Diệp thư một cái tạ, sau đó Thanh Thu mấy người không cần, ý bảo Diệp thư tiếp tục ra bài. Diệp Tư nhìn nhìn trong tay bài, cảm thấy thu nha đầu liền đối ra, định là đã không có, cũng ra liền đối. Sáu mươi. Diệp Tư bình cùng Diệp Tư phàm hai người trong tay đều chỉ có một tạc, cảm thấy hiện tại không phải thời cơ, liền không có mướn. Nay chính hợp Thanh Thu tâm ý mười ca liền đối, vừa lúc phong Diệp Tư bài. Diệp Tư kinh ngạc nhìn thoáng qua Thanh Thu, không nghĩ tới nàng còn có liền đối. Ngược lại lại nhìn thoáng qua Thanh Thu phía sau là tiên, đảo cũng bất giác kinh ngạc. Diệp Thư lại là một cái tiểu tạc, Phong Thanh thu bài. Diệp Tư bình tạc, vừa vặn so Diệp Thư tạc lớn một chút, liền quyết đoán ra bài, tặng đơn trương, cấp Diệp Tư phạm. Diệp Tư phạm nhìn mắt Thanh Thu trong tay còn xuất lại bốn bài tẩy, liền không có ra bài. Thanh Thu đối với ca Diệp Tư phạm cười, sau đó dùng a tiếp nhận Diệp Tư bình bài. Diệp Thư định là không thể mặc kệ Thanh Thu đi, một trương tiểu vương, tiệt Thanh Thu bài. Thanh Thu cũng không thèm để ý. Dù sao cha Diệp thư trong tay bài còn không ít. Liên ở Diệp thư chuẩn bị lại lần nữa ra bài thời điểm, đại ca một trường đại vương, lại tiệt Diệp thư bài, sau ra cái đơn trường, thăm thăm thanh thu trong tay bài. Thanh thu trong tay bài còn có tam trường, một trường ca, một trường a, một trường tám, vừa mới Diệp tư phạm ra chính là năm, tiện đi thanh thu trong tay tám. Diệp thư chân mày cau lại, nhìn trong tay bài, luót luót dâu sau, lại ra một trường tiểu vương. Diệp Tư Bình liền tính lại đại điều, chơi vài vòng, cũng biết nên như thế nào ra bài, hắn dùng Đại Vương tiệt Diệp Thư bài, ra chương 3. Diệp Tư Phàm không cần, thanh thu dùng ca tiếp nhận. Lúc này Diệp Thư ha ha cười, dùng tạc tiệt thanh thu ca bài. Hắn cảm thấy bên ngoài khẳng định không có tạc, chỉ cần không ai muốn trụ hắn bài, kia hắn liền thắng, cho nên mới thoải mái bật cười. Chính là thiên không bằng người nguyện, Diệp Tư Phàm còn bảo lưu lại một quyển tạc, liền chờ giờ khắc này đâu. Diệp Tư Phàm tạc Diệp Tư Phàm bài sau, ra trong tay nhỏ nhất bài, di sau đó có chút khẩn trương nhìn về phía Thanh Thu. Thanh Thu hơi hơi mỉm cười, đem trong tay cuối cùng một chương bài ra, sau đó lập tức đứng dậy, hoan hô lên. Thắng, ra, Thanh Thu cao hứng hô. Hương, hiện tại hơn phân nửa đêm, ngươi thanh em điểm nhỏ nhi. Lâm Thị vội ngăn cản Thanh Thu la to, tỏ vẻ hiện tại quá muộn, đừng xào người khác. Thanh Thu cùng quýt che miệng, sau thẻ lưỡi. Cha, mau tán tiền. Thanh Thu an tĩnh lại sau, lập tức dối tay, hướng Diệp Thư đòi tiền. Diệp Thư cười nói, ngươi cái này tiểu tham tiền, nột, cho ngươi. Dứt lời, đem hai cái tiền đồng đưa cho Thanh Thu. Thanh thu cười dối tay tiếp nhận, nói, hôm nay buổi tối, đây mới là lần thứ hai tháng đến cha tiền, ta mới không nói tham tiền đâu. Lần đầu tiên, là Diệp Thư còn không quen thuộc. Mà lần này, là có lạc thiên hỗ trợ. Hảo hảo, chúng ta thu nha đầu không nói tiểu tham tiền, ca ca ngươi nhóm mới là. Diệp Thư nhìn Diệp Tư Bình cũng học thanh thu thò tay, lập tức đem câu chuyện, dẫn tới Diệp Tư Bình trên người. Diệp Tư Bình nhốn nhun vai, tỏ vẻ không sao cả. Chính là cha nói ta là tham tiền, cũng vẫn là phải trả tiền. Diệp Tư Bình cười hì hì nói. Hai văn tiền một ván, địa chủ thua muốn tán sáu văn tiền. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng đổ cái vui vẻ sao, bộ dáng này được đến tiền, cùng bình thường tránh đến tiền cảm giác, là không giống nhau. Bất quá, Thanh Thu tỏ vẻ nàng thực khó chịu. 158 chương 158 Cứ như vậy, lại chơi vài vòng, tuy rằng là Thanh Thu dạy bọn họ chơi đấu địa chủ, nhưng là đêm nay thua tiền nhiều nhất chính là Thanh Thu. Đừng hỏi vì cái gì. Bởi vì nàng cũng không phải thực sẽ ngọn nhi. Chỉ là biết quy tắc trò chơi mà thôi. Này một vòng, lại là Thanh Thu thua. Tan tiền sau, Thanh Thu ngáp một cái, hỏi, giờ nào? Lạc thiên nghe vậy, nhìn mắt sát trời, ôn nhu nói, đã qua giờ thí. Nhanh như vậy. Quả nhiên vẫn là yêu cầu phân tán lực chú ý a. Hô, Thanh Thu nói, lại đánh ngáp một cái, sau dối cái lười eo. Hảo, đều mau tắm rửa ngủ đi, thiên cũng không còn sớm. Thiên nhi, Ngươi cũng mau ra đi thôi. Lâm Thị vừa nghe, như vậy chậm, vội nói. kia bá phụ, bá mẫu. Ta liền trước ra đi. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lạc Thiên nói xong, đứng dậy làm cái ấp, lại giống Diệp Tư phàm bọn họ gật gật đầu. Cuối cùng nhìn Thanh Thu liếc mắt một cái, mới xoay người cáo tử. Thanh Thu mấy người, cũng liền dọn dẹp một chút đều ngủ hạ. Thanh Thu bởi vì hôm nay cái ngao chậm, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau. Liền ngủ rồi, không gian cũng không có đi. Mà trong không gian tiểu linh cùng tô dạ phàm, là mắt ba mắt nhìn đã lâu, lại không dám quấy rầy thanh thu. Tiếp nhận còn không có đem người cấp mong tới, đành phải nghỉ ngơi. Hôm sau, người một nhà đều ngủ chậm, vẫn là lạc thiên tới gõ cửa, thanh thu mới rời giường. Cấp lạc thiên mở cửa sau, mới đi kêu cha mẹ rời giường. Tam tỷ diệp thanh hạ, bởi vì thanh thu rời giường động tĩnh quá lớn, ở thanh thu đứng dậy sau cũng liền liền dậy. Người một nhà đều mặc hảo sau, liền đi cách vách ra ra nãi nãi ra đi chúc Tết. Hiện tại liền cửa chính đều không cần đi rồi, bởi vì trước đó vài ngày, đem trung gian này tường vây đánh đạo môn, mở cửa là có thể đến ra ra nãi nãi ra, tương đương với là một cái sân. Người một nhà cùng lạc thiên vào đường sau giờ ngọ, mới phát hiện, đại bá một nhà cùng thẩm mộ bạch nương hai, đều đã tới rồi. Đại nhân môn đều người ngồi sau. Thanh Thu bọn họ liền bắt đầu dập đầu chúc Tết. Mỗi người đều lánh mấy cái đại hồng bao, bởi vì trưởng bối nhiều sao. Ngay cả nhan thị, đều cấp bao bao lì xì. Chỉ là Lạc tiên có chút xấu hổ. Cũng may nãi nãi hiện tại trở nên không tuổi, trước đó liền nghĩ tới này cha, đem chuẩn bị tốt bao lì xì, đưa cho Lạc tiên mới giải trận này xấu hổ. Dùng cơm sáng sau, nhị ca Diệp Tư Bình lại ồn ào muốn đánh bại. Còn lấy ra tối hôm qua mọi người đều ngủ hạ sau, hắn cùng đại ca Diệp Tư Phạm lại tự chế một bộ bài ra tới, tỏ vẻ có thể thấu hai bàn. Gia Gia, Cha, Đại Bá, Thẩm Mộ Bạch một bàn. Từ đại ca Diệp Tư Phạm dạy bọn họ như thế nào ngoạn nhi sau, bên này là Thiên, Diệp Tư Phạm, Diệp Tư Bình, Thanh Thu tổ một bàn. Vốn dĩ Thanh Thu là không nghĩ chơi, nàng chơi không được cái này. Chính là Tam tỷ không muốn ngoạn nhi. Đại bá nương cùng mẫu thân thấy Thanh Thu nhìn các nàng, liên tục xua tay, chạy tới ra ra bọn họ kêu bàn vây xem, Thanh Thu lại nhìn về phía Tiểu Cô. Tiểu Cô Diệp như họa, tỏ vẻ chính mình sẽ không. Thanh Thu không có chuyện, đành phải nói chính mình đánh hai vòng, làm Tiểu Cô trước nhìn, chờ nàng học xong, đổi nàng thượng. Diệp như họa cũng tỏ vẻ được không, Thanh Thu lúc này mới lên sân khấu. Vài vòng sau, Thanh Thu làm Tiểu Cô tiếp tay. Nàng cùng tam tỷ diệp thanh hạ, còn có nhan sắc, đứng ở mặt sau nhìn. Tiểu tư an là hai bàn qua lại chạy, bên này nhìn một cái, bên kia nhìn một cái, cảm thấy trò chơi này rất là mới lạ, liền ngẩng đầu nhìn về phía thanh thu, gơ gơ thanh thu cánh tay, tỏ vẻ chính mình cũng tưởng chơi. Tiểu tư an sau khi lớn lên cũng có thể chơi, hiện tại không thể được à. Thanh thu nghe tư an nói hắn tưởng cũng chơi, liền ôn nu nói. 159 chương 159. Từ An tuy rằng có chút vẻ hoài, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu, nói: Hảo đi. Kia tứ tỷ, ta trưởng thành sau, ngươi nhất định phải dạy ta. Thanh Thu cười đáp ứng. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến sơ tứ, năm đã tiến đi. Trong nhà lại bắt đầu bận việc lên, điểm tâm cửa hàng lại bắt đầu buôn bán. Có thể là vừa qua khỏi xong năm, cho nên trong tiệm cũng không phải rất bận nhưng cũng còn có thể hôm qua buổi tối thanh thu vào không gian đem tiểu linh tiêu lại đây làm nàng trong khoảng thời gian này đi theo chính mình đệ đệ tư ăn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào dạy hắn điêu khắc người nọ mục đích lại là cái gì không thể trách nàng quá cẩn thận chỉ là việc này quan hệ đến chính mình đệ đệ nàng không thể không phòng tiểu linh nghe vậy sau tỏ vẻ minh bạch mà tô dạ phàm cũng la hét muốn ra không gian Nói là chuyện của hắn còn không có xử lý tốt Thanh Thu không có ngăn cản Cũng không có lý do gì a. Rốt cuộc bọn họ ở không gian Cũng là nhàn rỗi, Còn không bằng đi ra ngoài tìm chút sự tình làm Mà Thanh Thu lại là nhàn xuống dưới Trong tiệm không vội Lại mẫu thân còn có đại bá nương lại phong bếp Hoàn toàn bận việc lại đây Mà phía trước cửa hàng có nhan thị Cùng hai cái đường ca ở Còn có thẩm mộ bạch chạy đường Cũng có thể vội lại đây Diệp Tư Bình hoàn toàn là nhàn xuống dưới, học đường khai giảng, còn có một thời gian, hắn cả ngày la hét muốn đấu địa chủ, nhưng kia đồ vật là chơi cái mới mẻ, hắn còn nghệ rồi. Bị cha Diệp Tư hảo một đốn cửa trách, lúc này mới an tĩnh lại không để cập tới, nhưng rồi lại đem chủ ý đánh tới lạc thiên trên người, cả ngày lại quân lấy lạc thiên, ở tiếp tục dạy hắn tập võ. Còn nói cái gì, đã nhiều ngày bởi vì ăn tết, đều không có hảo hảo luyện tập. Hiện tại nhàn xuống dưới, sư phó mau tới chỉ điểm ta đem. Thanh Thu ở một bên, hận không thể thất thông, thật là không biết, Lạc Thiên là như thế nào chịu được nàng nhị ca, cái kia nhị hóa. Lạc Thiên phảng phất là xem thấu Thanh Thu ý tưởng, đối với Thanh Thu nhún nhún vai, liền lánh diệp tư bình đi trở về chính mình sân, bắt đầu dạy dô hắn tập võ. Thanh Thu nhàn chán ngồi ở trong phòng, nhìn tam tỷ dày theo lót, tư an trang điểm một khối chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không xa đoạn có phải hay không liền Tư An đều có chuyện làm nàng lại nhàn rỗi có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a ai Thanh Thu thở dài một hơi nhưng là không ai lý nàng ai không ai lý nàng kia nàng liền tiếp tục vẫn là không ai lý nàng nhưng thật ra Tư An ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái sau đó lại tiếp tục chính mình trong tay sự tình Thanh Thu có chút khóc không ra nước mắt Lại thở dài một hơi sau, thấy thật sự không ai lý nàng, đành phải thôi. Yên lặng ra nhà ở, đi địa phương khác tìm tồn tại cảm. Chính là hôm nay nàng là đắc tội nào lộ thần tiên. Làm nàng nơi trốn vấp phải chắc chở A. Ra chính mình phòng sau, đầu tiên là đi đại ca nơi đó. Đại ca ở luyện tự, nàng không hảo quấy dậy, liền ra tới. Sau đó đi phòng bếp, mẫu thân lâm thị nhàn nàng xử ở nơi đó vững bận, cho nàng đuổi ra tới nàng không cam lòng, lại đi phía trước cửa hàng, nhưng là mỗi người đều có chính mình sự tình làm, căn bản không rảnh lo cùng nàng nói chuyện thiếu. nàng đành phải sờ sờ cái mũi, trở về hậu viện. sau lại đi miếng đồn dày cửa hàng, nơi đó tuy rằng không phải rất bận, nhưng là chỉ cần tiểu cô một người đang xem cửa hàng, tự nhiên cũng là không rảnh lo thanh thu. thanh thu đành phải hậm hực cùng gia gia nãy nãy chào hỏi một cái sau, trở về nhà mình sân. hiện tại thanh thu. Đứng ở giữa sân, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài A. Rốt cuộc, ở nàng cảm thấy nhân sinh nhất nhàm chán hắc ám nhất thời khắc, nàng nên đón tới nàng sinh mệnh ánh dạng đông. 160 chương 160 Nàng cắt cứu cứu tới, nàng rốt cuộc có chuyện làm. Thanh thu vội vàng tiếp đón cứu cứu, mợ, biểu ca, biểu đệ cùng biểu muội bọn họ. Lại là bưng trà đổ nước, lại là hạt dưa điểm tâm. Như vậy nhiệt tình chiêu đãi làm lâm chính hạ bọn họ, cả người không được tự nhiên. Chỉ cảm thấy, thanh thu nha đầu này, thật là quá nhiệt tình. Thanh thu nếu biết các cứu cứu trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ phản bác nói, ta cũng không nghĩ a Ta quá nhàm chán a Chính là nàng cũng không biết cứu cứu ý tưởng, cho nên vẫn là như vậy nhiệt tình chiêu đái các cứu cứu. Thư An, tam tỷ mau tới, cứu cứu, mở bọn họ tới, hai người mau ra đây trông thấy. Mau tới lãnh bao lì xì nga thanh thu nghịch ngợm, theo diệp thanh hạ cùng tư ăn. Nhị cứu cứu lâm chính hạo cười nói, hảo gia hỏa, ta nói hôm nay cái thu nha đầu sao như vậy nhiệt tình, nguyên lai là chờ bao lì xì đâu. A, dứt lời, bản thân trước cười ra tiếng, còn lại người cũng đi theo nở nụ cười. Này biến cố, thực sự là làm thanh thu náo loạn cái đỏ thâm mặt. Nàng buồn ý cũng không phải như thế a nàng chỉ là quá nhàm chán không có việc gì làm vừa lúc các cứu cứu tới nàng cao hứng a lại bị hiểu lầm mặt đỏ qua đi thanh thu liền không ở để ý thu hồi bao lì xì cũng không khách khí tam tỷ diệp thanh hạ cùng tiểu đệ tư an ra tới nhận người sau cũng gởi tiếp nhận bao lì xì nói tạ thanh thu làm tư an mang theo ca ca cùng tiểu tỷ tỷ đi bên ngoài ngoan nhị tư an cũng nghe lời nói gật gật đầu Liền lôi kéo Lâm Dịch cùng Lâm Tâm Nhi dẫn đầu đi ra khỏi nhà chính. Lâm Lương nhìn mắt Thanh Thu, cũng tùy theo đi ra ngoài. Lúc này Lâm Thị cuốn quyết đã đi tới, tay tùy ý ở trên người trên tạp dề lau lau, liền vào phòng. "Ta vừa mới rảnh rỗi, các ngươi không cần khách khí, đương bản thân ra liền hảo a." Lâm Thị tiến phòng, liền mang theo xin lỗi nói. Lâm Chính Hạo dẫn đầu đứng dậy, nói tỉ, "Ngươi nếu là vội, ngươi liền đi chút vội." Nơi này không phải có thu nha đầu đầu sao. Nào có làm tiểu hài tử chiêu đãi người, này không phải làm trò cười sao. Lâm Thị đi đến cái bàn bên, thấy mỗi người trước mặt đều đều nước trà, ngược lại tán thưởng nhìn Thanh Thu liếc mắt một cái. Thanh Thu làm một cái làm Lâm Thị yên tâm biểu tình. Như thế nào liền không được, đều là người một nhà, lại không phải khách nhân. Lâm Chính Khải cũng đứng lên nói. Diệp Lăng Thúy cùng Hoa Tiểu Trân cũng tùy theo đứng dậy, cùng kêu lên hô một tiếng. Tỷ. Lâm thị hồi chi nhức người nói, hành, tỷ nói bất quá các người, đều là người một nhà, ta cũng không khách sáo. Phòng bếp nơi đó xác thật có chút đi không khai người, ta liền đi trước bận việc a Lâm thị uống ngụm nước trà, cười nói. Tỷ, ta cùng tiểu chân đi giúp người, làm hai người bọn họ đặt ngồi liền hảo. Diệp Lăng Thúy nói, liền lôi kéo hoa tiểu chân hướng Lâm thị trước mặt đi. Hoa tiểu chân đi theo Diệp Lăng Thúy, cũng vội văng nói ngươi đừng cùng chúng ta khách khí, đi thôi, ngươi nhiều chuyện làm cũng mau. Lâm Thị nhưng thật ra thật sự không khách khí, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới sau, liền mang theo hai người đi phòng bếp. Bởi vì cha Diệp Thư đi hồi xuân đường, cho nên cũng không có người bồi các cứu cứu nói chuyện. Thanh Thu đành phải đi trước đem đại ca kêu lại đây, sau lại đi thông chi gia gia mãi mãi. Gia gia mãi mãi vừa nghe nói là mẫu thân nhà mẹ để người tới, vội vàng liền phải hướng Thanh Thu ra đi. Thanh Thu đi theo phía sau, cẩn thận dặn dò nhị lao, chậm một chút ra ra nãi nãi, không nóng nảy. Linh thị cười nói, sao có thể không nóng nảy, đây chính là người mẫu thân người trong nhà lần đầu tiên tới trong nhà, cũng không thể chậm trễ đi. Dứt lời, Linh thị đứng yên, điểm điểm Thanh Thu cái chán, lại oán trách nói, ngươi nha đầu này, sao không còn sớm điểm tới nói một tiếng, làm thông gia đợi lâu như vậy. 161 chương 161 thanh thu thẻ lưới. Cũng không trả lời. Linh thị cười cười, liền thanh thu đỡ tay nàng, nhanh hơn bước chân. Vào nhà chính, mãi mãi Linh thị dẫn đầu mở miệng, tới cũng không tiếp đón một tiếng, nhưng thật ra chậm trễ các ngươi, nhưng đừng trách móc ca. Không có, ngài nhị lão mau ngồi xuống, sao có thể làm các ngài tới tiếp đón chúng ta này đó tiểu bối đâu. Lâm Chính Hạo cùng Lâm Chính Khải một người đỡ một cái, làm nhị lão nhập tòa. Đều ngồi xuống sau, Lâm Chính Hạo lại nói. Nên là chúng ta đi trước bái phòng các ngươi mới là, chỉ là trước đó không biết các ngươi liền ở tại cách vách, mong rằng nhị lao chớ trách. Nói, còn hướng về phía nhị lao ôm cái quyển. Diệp Minh Viện ha ha cười, nói, hảo, đều là người một nhà, không nói lời khách sáo. Lần này tới, cần phải tại đây nhiều trụ chút thời gian, dù sao trong nhà cũng không sự. Mấy cái hài tử ở chỗ này chơi chút thời gian là được, chúng ta hạ buổi vẫn là phải đi về. Lâm Chính Hạo cười nói, Thanh Thu thấy không ở nhà chuyện gì nhi, liền lui đi ra ngoài, lúc gần đi, nhân tiện đem đại ca vứt ra tới. Một ít đại nhân nói, Thanh Thu nhưng không muốn nghe. Nàng nghĩ đại ca định là cũng không muốn nghe, liền đem hắn cũng kéo ra tới. Diệp Tư Phạm tán thưởng nhìn thoáng qua Thanh Thu, liền trở về nhà ở, tiếp tục luyện chữ to đi. Hảo sao, qua cầu rút ván á đây là, hiện tại chính mình lại là muốn nhàm chán sao. Ai thanh thu ngửa mặt lên trời thở dài, liền xoay người đi, lạc thiên sơn. Tới rồi địa phương, lạc thiên đang đứng ở một bên nhìn nhị ca diễn luyện chiêu thức. Thanh thu trong mắt chuyển động, khoe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Ngược lại mũi chân nhẹ điểm, đối với nhị ca chính là một trường. Đáng tiếc, thất thủ. Nàng không nghĩ tới, nhị ca ngày thường nhìn thô tâm đại ý, thời khắc mấu chốt, nhưng thật ra rất cảnh rất sao. Diệp Tư Bình vừa thấy là thanh thu. Không khỏi phân trần liền cùng Thanh Thu đối thượng. Cái này Thanh Thu cũng không dám đại ý, vừa mới đánh lén đều không có thành công, này chính diện đối thượng, không chừng là ai có hại đâu. Thanh Thu giờ phút này đánh lên hoàn toàn tinh thần, đem nhị ca Diệp Tư Bình ảo tưởng thành địch nhân, vừa lúc cũng có thể luyện luyện tập. Lạc Thiên ở một bên, thời khắc chú ý này hai người hành động, liền sợ Diệp Tư Bình một cái vô ý, bị thương Thanh Thu. Một nén nhang sau. Thanh Thu cùng Diệp Tư Bình hai người đều dùng ra toàn lực, nhưng vẫn là chỉ có thể bất phân thắng bại. Thanh Thu không thể không bội phục nhị ca phương diện này thiên phú, chiếu như vậy thế phát triển đi xuống, có hại chỉ có thể là chính mình. Rốt cuộc thể lực thượng liền theo không kịp, lực đạo thượng cũng lực kém một bậc. Cho nên Thanh Thu, kịp thời hô đình. Đình đình đình, không đánh, mệt chết. Thanh Thu lúc này đã đau sốc hồng, rốt cuộc có đoạn thời gian không có động võ, này vừa lên tới động tĩnh liền lớn như vậy, không đau sốc hồng mới là lạ đâu. Nhưng thật ra Diệp Tư Bình còn có chút không tận hứng a. Tiểu muội, ngươi thể lực quá kém, lại đánh một hồi, ngươi chỉ định là thua. Bất quá tiểu muội, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy? Bình thường cũng không gặp ngươi tập võ a. Diệp Tư Bình đây là trong lúc vô tình đánh thanh thu một cây gậy, sau đó cho hắn một cái ngọt táo a. Thanh thu trắng Diệp Tư Bình liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi một đại nam nhân Không biết xấu hổ cùng ta so thể lực. Ta khinh bị ngươi." Dứt lời, Thanh Thu tiếp nhận Lạc Thiên đưa qua nước trà, ngửa đầu uống lên cái sạch sẽ. Diệp Tư Bình bị Thanh Thu như vậy vừa nói, tức khắc có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói, "Cho nên ta mới nói ngươi lợi hại sao? Chờ ta nghỉ hảo, chúng ta lại đánh một trận, xem ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất." Thanh Thu tỏ vẻ, thực lực gấp bất quá đối phương, muốn ở khí thế thượng ngăn chặn đối phương. Diệp Tư Bình nghe vậy, Hai mắt sáng ngời. 162 chương 162. Vội văng nói, là là là, tiểu mội định là có thể đem ta đánh răng rơi đầy đất, cho nên, tiểu mội ngươi nhanh lên nghỉ hảo, chúng ta bắt đầu. Thanh thu tỏ vẻ, nàng vừa mới cái gì đều không có nghe thấy. Các cứu cứu tới, ngươi không đi xem sao. Còn có bao lì xì lấy nga. Thanh thu hướng tới Diệp Tư Bình chớp chớp mắt. Diệp Tư Bình tưởng nói, hắn đối bao lì xì không có hứng thú. Nhưng là, các cứu cứu tới. Ở nhà. Đúng vậy, nhị ca ngươi mau đi chào hỏi một cái. Thanh Thu gật đầu nói. Hảo, ra đây liền đi. Dứt lời, Diệp Tư Bình liền xoay người trở về bản thân ra. Diệp Tư Bình đi rồi, lạc thiên đi đến Thanh Thu trước mặt, sùng lịch sờ sờ Thanh Thu đầu. Thu nhi, mau chút lớn lên. Ngữ khí lược hiện cô đơn. Còn có chút Thanh Thu không hiểu đồ vật ở bên trong. Thanh Thu nghe vậy, trực giác không đúng, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Cũng liền không có để ý, hướng về phía Lạc Thiên cười một chút. Nói, đi, ngươi cũng đi gặp ta các cứu cứu. Lạc Thiên đi theo Thanh Thu phía sau, bị Thanh Thu lôi kéo, nhìn Thanh Thu bòng dáng miệng nhấp nhấp, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hai người vào nhà chính, Thanh Thu liền đem Lạc Thiên đẩy lên phía trước, cấp các cứu cứu giới thiệu cho nhau nhận thức sau, thanh thu liền mang theo lạc thiên ra tới. thanh thu tổng cảm thấy lạc thiên hôm nay quái quái, nhưng lại không thể nói nơi đó kỳ quái. vốn định đi hỏi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, liền gác lại ở sau đầu. cơm chưa là, tam hữu cứu, cứu lâm chính khải trong lúc vô tình nói, hiện tại không đánh cá, chính là cái tiểu người bán hàng rong, mỗi cách hai ngày, liền mấy cái thôn chuyển động một lần. đến nỗi nhập hàng vấn đề đều là đến phụ cận trấn trên, hoặc là ngẫu nhiên đi một chuyến huyện thành đặt mua. Thanh Thu nghe xong, đem việc này đặt ở trong lòng. Sau khi ăn xong, đem tăm cứu cứu đơn độc tiêu lại đây. Nói miếng độn dày sự tình, còn có hoa lụa. Hoa lụa là Thanh Thu lâm thời nghĩ đến, nơi này hoa lụa, đẹp quý, tiện nghi khó coi. Đương nhiên, đây là lấy Thanh Thu ánh mắt đi phán đoán. Thanh Thu tưởng chính là những cái đó tiệm quần áo vật liệu thừa. Mỗi lần đều là một văn tiền hoặc là hai văn tiền là có thể mua một bao tải. Mua trở về, đại đa số đều là dùng để may vá quần áo dùng. Nàng liên đem chủ ý đánh tới vật liệu thừa mặt trên, bởi vì vật liệu thừa chất lượng là so lẹ không đồng đều, có tốt cũng có bất hảo. Đương nhiên, người khác đều là cảm thấy là vô dụng Nàng liên nghĩ, dùng vật liệu thừa tới làm hoa lụa, phí tổn thấp không nói, còn không có bao lớn tổn thất. Thanh Thu nói, mang theo tam cứu cứu đi bên cạnh miếng đổn dày cửa hàng. Cấp tam cứu cứu cùng nhị cứu cứu một nhà cầm mấy đôi giày lót. Tam cứu cứu vốn là chối từ không cần, bởi vì vừa mới có một người khách nhân tới mua, thế nhưng thanh toán 500 văn, hắn đầu tiên là khiếp sợ, phản ứng lại đây sau, liền vội vàng chối từ. Bất quá cuối cùng vẫn là nhận lấy, ai làm thanh thu còn tuổi nhỏ lại nhanh mồm dẻo miệng đâu. Cái này miếng đổn dày, tuy rằng quý chút, Nhưng là gặp may địa phương là tiêu công, loại này tiêu pháp là cái này triều đại sở không có. Tiếp theo đó là ngủ ý thả, thanh thu trong tiệm miếng độn dày chất lượng, tuyệt đối là đỉnh tốt, chất lượng vấn đề tuyệt đối không cần lo lắng. Tam cứu cứu, không bằng ta lại lấy mấy phó miếng độn dày cho ngươi, ngươi lần sau chọn hóa đi bán khi, mang theo bán. Ngày trước đừng cự tuyệt, tuy rằng là quý chút, nhưng là ngủ ý hảo, hứa sẽ có người mua. Ngươi giá cả định ở 350 văn, thấp nhất 300 văn một đôi. Bán một đôi, cho ta 200 văn liền hảo, ta chính là cái này giá cả lấy hóa. Thanh Thu một hơi nói xong, vội cầm lấy một bên chén trà đổ chén nước, ngửa đầu uống xong. Lâm Chính Khải nghe vậy sau, tổng cảm thấy không thể được. 163 chương 163 Rốt cuộc quá quý, hắn một cái tiểu người bán hàng rong. Bình thường mua đều là mấy văn tiền đến mười mấy văn tiền đồ vật, lần này lấy cái mấy trăm văn tiền đồ vật đi bán, hắn không quá xem trọng Thanh Thu ý tưởng. Thanh Thu nhìn ra tới Lâm Chính Khải do dự, liền lại mở miệng nói, Tam cứu cứu đang lo lắng cái gì? Bán không xong ngươi có thể lại lấy về tới bái, thứ này lại hư không được. Nói nữa, đồ vật bán hay không rớt, vẫn là yêu cầu dựa tài ăn nói Nga. Lâm Chính Khải nghe vậy, nghi hoặc nhìn Thanh Thu. Thanh Thu hơi hơi mỉm cười, bắt đầu vì tam cứu cứu Lâm Chính Khải giải đáp. Tam cứu cứu ngày thường mua đồ vật, định là không thét to đi. Lâm Chính Khải gật gật đầu. Thanh Thu lại nói, như vậy đồ vật khẳng định không hào bán. Tỷ như này miếng đồn dày, người khác không có gặp qua, định là sẽ cảm thấy mới lạ, hỏi giá cả sau, khẳng định sẽ cảm thấy quý. Lúc này tam cứu cứu liền có thể nói, này miếng đồn dày, ở chấn trên trong tiệm bán nhiều ít bao nhiêu tiền mà ngươi bán nhiều ít bao nhiêu tiền, sau đó đem miếng độn dạy ngủ ý nói một phen, trong tay có chút tiền bạc thả động tâm người, đa số đều sẽ mua tới. Nếu là ngươi không nói, chỉ nói giá cả, kia những người đó định là cảm thấy giá cả cao, do dự sau liền sẽ không mua. Lâm Chính Khải sau khi nghe xong, tức khắc bế tắc giải khai. Ta hiểu được, ta đây thả lấy mấy song thử xem, tiền ta còn là muốn trước cho ngươi, còn có ngươi nói hoa lừa. Thanh Thu lắp đầu, nói, tiền tam cứu cứu trước không nội, chờ ngươi bán lại cho ta cũng không sao, đến nỗi hoa lùa, tam cứu cứu thả cùng ta tới. Thanh Thu mang theo tam cứu cứu lâm chính khải sống nhà mình sân, vào chính mình phòng. Ở trong phòng phiên nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái tam tỷ hoa lùa, cùng một khối sa dệt khăn tay. Tam cứu cứu thả xem, này hoa lùa là thực phổ biến, thả liền mấy văn tiền liền có thể mua được đến. Nhưng là nếu chúng ta hơi thêm cải biến. Thanh Thu nói, liền ở vốn có hoa lũa mặt trên làm chút cải biến, đem xa dệ khăn tay, nhiều lần đùa nghịch gấp sau, cột vào ở vốn có hoa lũa phía trên. Cảm giác lập tức trở nên không giống nhau, Kia hoa lũa, rõ ràng nhìn giống như thật vài phần. Lâm Chính Khải hai mắt sáng ngời, không chút nào bùn xỉn khen ngợi Thanh Thu. Thanh Thu cũng không kiếm tốn, đem Lâm Chính Khải khen ngợi nhất nhất vui lòng nhận cho. Tam cứu cứu cảm thấy như thế nào? Thực hảo, ta ngày thường đi ở nông thôn hành tẩu, bán tốt nhất đó là kim chỉ cùng hoa lũa. Chính là hoa lũa kiểu dáng liền kia vài loại, hành tẩu trong tay còn tích không ít hoa đâu. Nếu là dựa theo ngươi phương pháp này, ta tưởng, định là không dùng được bao lâu, liền có thể đem hoa cấp thanh sạch sẽ. Lâm chính khải hận không thể hiện tại liền về nhà, làm tức phụ đi hoa lũa làm sửa chữa sau, chính mình hảo cầm đi bán. Tam cứu cứu, chớ nóng nội. Đợi lát nữa ta sẽ đem phương pháp dạy cho ta mợ, các ngươi lần tới có thể chính mình làm, như vậy cũng có thể tiết kiệm phí tổn, giá cả cũng có thể để cao mấy văn tiền đến mười mấy văn tiền, cái này dựa theo vải dệt cùng kiểu dáng tới định giá. Thanh Thu cười nói, Hảo, ta đây liền kêu ngươi ta mợ lại đây. Nói xong, liền xoay người ra phòng. Thanh Thu có chút vô ngữ, không nghĩ tới cái này Tam cứu cứu, vẫn là cái tính nôn nóng a. Một lát sau, Tam Cứu Cứu liền mang theo Tam Mợ vào được. Thanh Thu cũng không chậm trễ thời gian, biết được Tam Cứu Cứu định là ngộ Tam Mợ nói cái đại khái, cho nên trực tiếp tiến vào chủ đề, bắt đầu giáo Tam Mợ chắt hoa lụa. Còn đem ở tiệm quần áo thu mua vật liệu thừa biện pháp, nói cho bọn họ nghe. Hai người lại là nhiều Thanh Thu một phen khen ngợi, thẳng khen nàng tâm linh thủ xảo, đầu óc hảo sự. Thanh Thu đều là cười tủm tỉm vui lòng nhận cho này đó khen ngợi cũng không kiêm tốn. 164 chương 164. Cũng may ta mỡ hoa tiểu chân là cái khéo tay, không bao lâu liền học xong. Còn chính mình cân nhắc ra mấy cái đa dạng, so thanh thu chắc còn xinh đẹp. Không thể không nói, thanh thu đối phương diện này, thật đúng là không có thiên phu A. Đột nhiên, thanh thu lại là linh cảm trận lóe, đem tam tỷ thắt dây đeo đồ vật đem ra, tuyển hảo tài liệu sau, mảnh khảnh ngón tay, trên dưới tung bay, một lát sau. Một người Trung Quốc kết liền ở Thanh Thu trong tay ra đời. Thu nha đầu này dây đeo. Nhìn rất hiếm lạ, đây là cái gì đấu Pháp. Hoa Tiểu chân dương mắt, vừa vặn thấy Thanh Thu trong tay Trung Quốc kết, liền há mồm hỏi. Ta mở, ta dạy cho ngươi, không có việc gì ngươi ở nhà nhiều đánh chút dây đeo. Ngày thường có thể cho Tiểu cứu đi bán, bán không xong, có thể bắt được chấn trên trong tiệm bán đi. Thanh Thu sửa sang lại hảo thủ Trung Trung Quốc kết sau. Đưa cho ta mỡ hoa tiểu chân. Hoa tiểu chân tiếp nhận, ở trong tay cẩn thận nhìn, càng xem càng cảm thấy, thanh thu thật là quá thông minh. Cái gì đều có thể tưởng được đến, thanh thu đấu pháp, nhìn như đơn giản, cũng sắc thật so các nàng tầm thường thắt dây đeo dùng thời gian đoạn, có thể không phải giống trong tưởng tượng như vậy, thượng thủ là có thể làm tốt. Thật là cảm ơn thu nha đầu. Hoa tiểu chân giờ phút này trong mắt tràn ngập cảm kích, nhìn thanh thu ánh mắt, cũng có chút không giống nhau. Người một nhà nói cái gì lời khách sáo nha, ngài nói có phải hay không? Tam cứu cứu. Thanh Thu Nghịch ngẩm nói, quay đầu hỏi Lâm Chính Khải. Lâm Chính Khải cười cười, nói, Thu nha đầu nói đều đối, đều là người một nhà. Lâm Chính Khải vui sướng, không khó coi ra tới. Cứu cứu, mợ nhóm đi rồi, Lâm Lương bọn họ cũng đã trở lại. Vốn định giữ bọn họ ở chỗ này ở một đêm thượng, nhưng một là trụ không dưới, không có phòng trống, nhị là cứu cứu. Mở nhóm thoái thắt trong nhà có việc, Thanh Thu bọn họ cũng liền không lại ở lâu. Lâm Lương, Lâm Dịch, Lâm Tâm Nhi tiến sân. Đôi mắt đều là sáng lấp lánh nhìn Thanh Thu, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái chi tình, Thanh Thu bị nhìn không hiểu ra sao. Đây là tình huống như thế nào? Từ an nhìn tứ tỷ nghi hoặc, cũng không vòng vò, mở miệng nói, tứ tỷ, ta chỉ là nói cho bọn họ những cái đó điểm tâm là ngươi làm, thuốc hạt cơ là ngươi phát minh. Miếng đổn dày là ngươi nghĩ ra được. Bọn họ cứ như vậy. Thanh Thu nghe vậy, bất đắc dĩ đỡ chán. Này đó nơi nào là nàng nghĩ ra được. Nàng chỉ là đem hiện đại đồ vật, dập khuôn lại đây mà thôi. Ai, thôi, vô pháp giải thích. Biểu tỷ thật là lợi hại, ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Lâm dịch sùng bái nhìn Thanh Thu, chờ đợi Thanh Thu trả lời. Một bên Lâm lương cũng dựng lỗ thai, chờ Thanh Thu trả lời. Hiện nhiên. Hắn cũng rất muốn biết, cái này so với chính mình tiểu mấy tháng biểu mội, là như thế nào nghĩ đến. Lâm tâm nhi nhưng thật ra không thế nào chờ mong, rốt cuộc con nhỏ, chỉ là thấu cái náo nhiệt, nàng chỉ cần biết rằng, chính mình biểu tỷ rất lợi hại là được. Thanh thu nhìn mấy người biểu tình, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười gượng nói, không có gì lợi hại, hảo, mau đi chơi đi. Chờ hạ cho các ngươi lấy điểm tâm ăn, buổi tối cho các ngươi làm thịt kho tàu. Lâm Dịch nghe vậy, có điểm tâm cùng thịt kho tàu có thể ăn, lập tức bị rời đi lực chú ý thật sự có thịt ăn. Nhưng thật ra Lâm Lương có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại, này xác thật không hảo giải thích. Nghĩ tới liền làm được, như thế nào giải thích là như thế nào nghĩ đến. Đương nhiên, Tư An, bọn họ liền giao cho người, ta đi chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Thanh Thu nói xong, vô vô Tư An bả vai. Tư An lập tức cảm thấy chính mình thân phụ trọng trách, thẳng thắn leo, nghiêm túc nói, tứ tỷ yên tâm. 165 chương 165 Thanh Thu bị Tư An đứng đắn nghiêm túc bộ dáng chọc cười, hảo, mau đi đi. Tư An nghe vậy, liền có chút cứng đờ mang theo mấy người, vào nhà chính. Thanh Thu lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười. Liền xoay người vào phòng bếp, lấy ra một cái thịt, bắt đầu rửa sạch. Cơm chiều khi, Diệp Thư cũng trở về nhà. Biết được hôm nay Thanh Thu các cứu cứu tới, còn nói, cũng không ai đi thông báo một tiếng. Lâm Lương mấy người, cơm chiều ăn kia kêu, kêu một cái hương. Bọn họ cảm thấy, chưa bao giờ có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Sau khi ăn xong còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt là Lâm Lương, đầu đều mau ngạnh đến cái bàn phía dưới. Đều là cảm thấy chính mình ăn có chút nhiều, sợ còn lại người không có ăn được. Thanh Thu thấy thế, cũng biết hiểu mấy người ý tưởng. Liên mở miệng nói, trong nồi còn có đồ ăn, các ngươi còn muốn ăn sao. Nàng nói như vậy, là tưởng nói cho bọn họ không cần ngượng ngùng, đồ ăn còn có rất nhiều, tùy tiện ăn, tuyệt đối đủ ăn. Mấy người nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên. Chính là lại sờ sờ chính mình bụng, liền lại khổ mặt. Lâm Dịch vẻ mặt đau khổ, nói, biểu tỷ, ngươi nấu cơm ăn quá ngon, chính là chúng ta đều ăn trống, có thể lưu trữ ngày mai ăn sao. Biểu tình còn có một kia mong đợi. Thanh Thu cười cười nói, đương nhiên có thể, ngày mai ta cho các ngươi làm gà ăn mày ăn, được không? Hảo hảo hảo. Lâm Dịch cùng Lâm Tâm Nhi cùng kêu lên nói, liền sợ ngay sau đó Thanh Thu đổi ý. Lâm Lương cũng ở một bên yên lặng gật đầu. Còn lại người nhìn ba con đồ tham ăn, đều không khách khí nở nụ cười. Mấy người, lại biệt nữ lên. Theo năm qua đi, mùa xuân liền tới. Thiên dần dần ấm áp lên lâm lương mấy người ở chỗ này qua non nửa tháng trên đường tiểu cứu cứu tới chân trên nhập hàng thuận tiện tưởng tiếp mấy người trở về đi nhưng mấy cái hài tử bao gồm lâm lương không có một người đồng ý tiểu cứu cứu lâm chính khải đành phải một mình một người trở về nhà thằng đến hôm nay cái cứu cứu mợ nhóm đều tới mới đưa mấy người tiếp trở về cứu cứu muốn tới còn mang theo mấy cái cá lớn là nhị cứu cứu đánh cá khi để lại mấy cái đại cầm lại đây Thanh Thu bản thân không thích ăn cá, bất quá tới nơi này lâu như vậy, còn không có ăn quá cá, cho nên, cũng rất là vui sướng. Giữa trưa Thanh Thu làm một chậu cá hầm cải chua, người một nhà đều ăn rừng không được tới. Thằng nói ăn quá ngon, loại này cách làm, còn không có gặp qua. Hạ buổi khi, các cứu cứu đi rồi. Tiểu cứu cứu đem bán đi miếng đổn dày tiền vốn cho Thanh Thu, Thanh Thu cũng không có khách khí nhận lấy, nàng biết, nàng là chối từ không xong. Thả tiểu cứu cứu là cái trực lai trực vãng tính tình, nàng liền không có chối từ Lại cấp tiểu cứu cứu cầm mấy đôi giày lót, mới tiến đi bọn họ. Hiện tại người một nhà đều có chút lo liệu không hết, một cái miếng độn giày cửa hàng còn hảo, sinh ý tương đối quẩn cung ẽ. Nhưng là điểm tâm cửa hàng liền không giống nhau, mỗi ngày sinh ý không nói hòa bạo, nhưng khách nhân vẫn là không ít. Tuyên phẩm lâu cung ứng cũng càng ngày càng nhiều, thả còn có cấp tiểu cô hôn lễ làm chuẩn bị. đại ca Nhị ca, cùng Tư An mấy người đều đi tư thủ. Tư An cũng tới rồi vỡ lòng tuổi tác, người một nhà một thương lượng, liền cấp đưa đi tư thủ. Tiểu cô hôn lễ một quá, thanh thu một nhà, liền muốn chuẩn bị hướng thanh hà thành đi. Cho nên này đoạn thời gian, thật thật là vội hỏng rồi một đám người. Tiểu cô cùng thẩm mộ bạch sinh thần bát tự đã sớm hợp hảo, nhật tử liền định ở cái này nguyệt 26. Như vậy tính lên, cũng liền 10 ngày thời gian. Nạp Thái Vấn danh, nạp cát, nạp chiên, thỉnh kỳ, thân nên. Sáu cái bước đi, tuy nói đơn giản hóa không ít, nhưng vẫn là đều là có. Chỉ kém thân đón, thức nên thú tân nương. 166 chương 166 Bận bận rộn rộn, rốt cuộc tới rồi tiểu cô Diệp Như Họa thành thân nhật tử. Trong khoảng thời gian này, Diệp Như Họa cùng thẩm mộ bạch, hai người đều không có gặp mặt. Bởi vì là tập tụ cho nên liền tính ly thật sự gần nhưng hai người vẫn là chiếu tập tụ, không có gặp mặt. Tiểu cô Diệp như họa này đoạn thời gian tất cả đều bận rộn theo áo cưới, hình thức là Thanh Thu cấp định. Làm ra tới sau, Diệp như họa thích đến không được. Thẳng trêu gẹo Thanh Thu đi khai cái trang phục cửa hàng, xinh ý nhất định hảo. Thanh Thu mặt ngoài không thèm để ý, nhưng vẫn là đem cái này để nghị đặt ở trong lòng. Chỉ không chuẩn ngày nào đó, nàng thật là có khai trang phục cửa hàng ý tưởng, cũng nói không chừng hôm nay cái sáng sớm người một nhà liền đều rời giường bởi vì hôm nay là tiểu cô Diệp như họa đại hỉ chi nhật thanh thu đi đến tiểu cô phòng thời điểm mãi và an ninh thị đang ở cho nàng trải đầu một sơ sơ đến đuôi nhị sơ đầu bạc tề mi tam sơ cô nương con cháu đầy đàn bốn sơ lão gia giúp đỡ vận đường gia tương phùng gặp quý nhân năm sơ ngũ tử đăng khoa tới đón khế năm điểu bạc mang trăm dạng tề sáu sơ thân bằng tới chợ khánh thương khuê đối kính nhiệm yên hồng. Bảy sơ thất tỷ hạ phàm xứng đồng vĩnh, cầu hỉ thước cao giá lẫn nhau nhẹ bình. Tám sơ bắt tiên tới mừng thọ, bảo vị xuyên liên nói ngoại du. Chín sơ cửu tử liên hoàn mọi thứ có. Mười sơ hai vợ chồng lão liền đến đồ bạc. Ninh thị cấp diệp như hỏa sơ xong đầu, bên ngoài khua chiên gõ chống thanh âm càng ngày càng gần. Mà tiểu cô lúc này lại là rơi xuống nước mắt, tới rồi khóc gả phân đoạn. Thanh Thu cùng Diệp Thanh Hạ tiến lên an ủi vài câu, liền lui ra tới. Bên trong người quá nhiều, Thanh Thu liền lôi kéo tam tỷ ra tới. Bởi vì tiểu cô hôn lễ, cho nên điểm tâm cửa hàng cùng miếng đột dày cửa hàng ngừng kinh doanh ba ngày, bằng không thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Thanh Thu cùng Diệp Thanh Hạ mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến thẩm mộ bạch cưới cao đầu đại mã, ngừng ở trước cửa. Nhìn thấy Thanh Thu cùng Diệp Thanh Hạ, liền lập tức xoay người xuống ngựa. Thanh Thu cùng Diệp Thanh Hạ liếc nhau, ngay sau đó cười xấu xa. Sau đó hai người lập tức tướng môn nốt lại, cản môn. Không có bao lì xì, không cho mở cửa Nga. Thanh Thu cười hì hì cách môn hô. Thẩm mộ bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, bao lì xì khẳng định có, mở cửa là có thể lấy. Bởi vì tiểu cô Diệp như họa phía trước tính tình, làm cho nàng không có bằng hữu. Cho nên cản môn nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho Diệp Thanh Hạ cùng Thanh Thu. Hai người cũng không quá nhiều khó xử, cũng chính là ý tứ một chút mà thôi. Nghe vậy mở cửa lại bao lì xì, hai người liền mở cửa ra. Thầm mộ bạch thấy môn mở ra, cùng một bên người hàn huyên vài câu, liền đi tới thanh thu trước mặt, túi mình vai chào. nay nhất cử động, hoảng sợ thanh thu hạ, vội đi dối tay đỡ thẩm mộ bạch. thẩm đại ca, ách, không đúng, tiểu dư ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Thanh thu nhất thời không có thể sửa đổi tới khẩu thiếu chút nữa náo loạn chê cười. Thầm mộ bạch phát ra từ thiệt tình bật cười, nói, ngươi đường khởi này không người chào. Nếu lúc ấy không có gặp được ngươi, ta hiện tại còn không biết nghèo túng thành cái dạng gì, ta nương sợ là cũng đã. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Thanh thu nghe vậy, có chút ngốc lăng. Giống như hắn nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác. Liên chỉ có thể cười cười, nói, lập tức đều là người một nhà. Còn nói tại sao? Tiểu dượng chỉ cần cho ta bao cái đại hồng bao liền hảo. Đây là tự nhiên. Dứt lời, liền từ trong lòng móc ra một cái nặng chiếu, màu đỏ tối tiền, đưa cho thanh thu. Thanh thu có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng là nói giỡn, không nghĩ tới thẩm mộ bạch thế nhưng sớm đã có chuẩn bị. Bất quá nàng phản ứng lại đây sau, cũng không khách khí, trực tiếp liền rôi tay nhận lấy. Cảm ơn tiểu dượng. Nói tạ, thanh thu còn nghịch ngậm cười một chút. 167 chương 167. Thẩm mộ bạch hồi chi nhất lời, lại lấy ra một cái màu đỏ túi tiền, nhưng là hiển nhiên không có thanh thu kia phân trọng, nhưng cũng không ít. Rũi tay đưa cho đứng ở thanh thu bên cạnh Diệp Thanh Hạ. Diệp Thanh Hạ thấy thế, vốn định chối từ, nhưng tưởng tượng, hôm nay là hắn đại hỷ chi nhật, vốn là nên cấp bao lì xì, liền rũi tay nhận lấy, nói thanh tạ. Thẩm mộ bạch thấy hai người đều tiếp nhận bao lì xì, liền vào sân. Mặt sau còn theo không ít người, đều xách theo quà tặng, Đây cũng là tập tục. Vốn dĩ nói ý tứ một chút liền thành, không nghĩ tới thẩm mộ bạch vẫn là lộng không ít đồ vào tới. Gia Gia Diệp Minh viễn cùng người nương ninh thị thấy thế, cười đến không khép miệng được, trong ánh mắt còn có chút lệ quang. Xem như hỉ cực mà khóc đi, thẩm mộ bạch này nhất cử động, chứng minh rồi nhà bọn họ coi trọng tiểu cô, cho nên đưa quà tặng mới nhiều. Gia Gia mãi mãi đương nhiên cao hứng. Liền như vậy một cái khuê nữ, gả hảo, tự nhiên là cao hứng. Đầu tiên là ra ra cùng ngãi ngãi hắn nói nói mấy câu, sau đó là đại bá Diệp Văn cùng cha Diệp Thư cùng thẩm mộ bạch nói hội thoại. Đại bá nói vài câu, liền xoay người vào tiểu cô phòng. Cha Diệp Thư, giờ phút này hóa thân làm nhảm, miệng không nhàn dối nói chuyện, phần lớn đều là một ít, hai người phải hảo hảo sinh hoạt linh tinh nói. Thằng đến lâm thị nói đừng chậm trễ giờ lành. Thẩm mộ bạch lúc này mới có thể thoát thân. Mà lúc này, tiểu cô gái đỏ thấm khăn đoan, bị đại bá bối ra tới. Thẩm mộ bạch ánh mắt, lập tức bị hấp dẫn qua đi. Thẳng đến tiểu cô bị đưa vào kiệu hoa, thẩm mộ bạch mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía những người khác. Đứng dậy hai nhà không có rất xa, cho nên thẩm mộ bạch sớm liền phân phó còn lại người, vòng quanh trấn trên đi một vòng, lại về nhà bái đường. Bất quá là lui tới khi tương phản phương hướng đi tỏ vẻ không quay về lối cũ. Nếu trên đường đụng tới miếu, giếng, tử, mộ, thằng đá lớn cùng đại thụ chờ đều phải trương nỉ đem cô kiệu che lên, vì chính là trừ tà. Mà Thanh Thu bọn họ cũng không chú ý cái gì, coi như là đưa hôn. Trực tiếp chạy tới thẩm mộ bạch ra, chờ xem bái đường. Thanh Thu vẫn là rất tò mò, rốt cuộc nàng cũng muốn nhìn một chút, cổ đại người đều là như thế nào bái đường thành thân. Có phải hay không cùng tivi trình diễn như vậy? Rốt cuộc, đón dâu kiệu hoa cập nghi thức trở lại thẩm mộ bạch trước gia môn. Nơi này nhà trai cũng theo thường lệ đại môn nhắm chặt, nói là có thể sát sát tân nương tính tỉnh. Đại môn khai khai lúc sau, kiệu hoa muôn trước quá mức buồn, chờ đợi hạ kiệu canh giờ. Mà đưa thân nhân cùng tân nương huynh đệ, liền theo kiệu hoa tiến vào đình viện nghỉ ngơi, nhà trai lấy rượu riêng tương khoản đãi. Hạ kiệu canh giờ vừa đến lúc này thẩm mộ bạch có chút khẩn trương đầu tiên là hướng tiệu môn làm ba cái ấp từ đưa thân thái thái khải khai tiệu môn từ phụ dâu xàm tân nương hạ tiểu sau đó đưa cho tân nương một cái tiểu bình sứ bình nội trang lấy ngũ cốc cẩm hoàng bạch nhẫn hai quả hoặc bốn cái tân nương đem bảo bình ôm vào trong ngực sau đó từ phụ dâu cẩm đưa thân thái thái nâng khoan thai mà đi trên mặt đất phô đều là hừng nghỉ xử tân nương chân không chạm đất nơi này tân nương vào cửa sau muốn giải chút gốc đầu thảo chờ dụng ý là trừ tà tam sát thanh dương gạt đen thanh lưu chi thần tam sát bận về việc mổ liền nguy hại không đến tân nương hiện tại tân nương hạ tiểu xe giải giấy nhiều màu tiết có lẽ chính là bởi vậy mà đến lúc này tân lang đã đứng ở thiên địa thần án trước cầm trong tay cùng tiện hướng tân nương trên người nhẹ bắn tam tiễn dùng để loại bỏ tà ma bắn tên tư thế là bắn một mũi tên lui một bước Sau đó tân nương vừa tiến ngựa, cướp cò buồn, này đó lễ tiết qua lúc sau, liền ở bàn thờ trước bái thiên địa. Đã lễ thiên địa lúc sau, liền dẫn tân nương tiến vào động phòng. Tân lang tân nương tiến vào động phòng sau, nghi thức cũng là thực phức tạp phiền thoái. 168 chương 168 Ít nhất thanh thu xem ở trong mắt chính là như vậy, nhìn đều mệt, có thể nghĩ tân nương bản nhân đến mệt thành gì dạng A. Đầu tiên là ngồi trướng, cũng xưng ngồi phúc. Tân lang tân nương song song ngồi ở động phòng giường đất duyên thượng hoặc trên giường, tân lang đem chính mình tạ và táo đẻ ở tân nương hữu trên vật áo, tỏ vẻ nam nhân hẳn là áp đảo nữ nhân một đầu. Còn muốn giải quả mừng với trong trứng, xưng là giải trứng, giống nhau sở giải vật phẩm có táo, hẳn rẻ, đầu phòng chờ, lợi dụng hài âm tỏ vẻ sớm lập tử, xài sinh. Tiếp theo tiết mục chính là ăn con đàn cháu đống, con đàn cháu đống là đưa thân thái thái tử gia đình nhà gái mang đến, Ăn qua con đàn cháu đóng, lại ăn mì trường thọ, mì trường thọ là từ nhà trai chuẩn bị, lấy con cháu muôn đời, trường sinh bất lao ý tứ. Sau đó là lễ hợp cẩn rượu, lại xưng rượu giao bôi. Dùng một cái tơ hồng dây thừng, hai đầu các hệ một cái ly uống rượu, tân lang tân nương các uống nửa ly, lại trao đổi cái ly uống cạn ly chung rượu. Rượu giao bôi lễ là ở động phòng trong vòng cử hành, nhưng ở trong đại sảnh lại bãi một bàn thực rượu, tục ngữ kêu bữa cơm đoàn viên. Trong bữa tiệc tân lang tân nương ngồi trên tòa, mặt khác khách khứa đều ngồi bồi tòa, tỏ vẻ từ đây trở thành một nhà một họ. Nháo động phòng tập tục cổ đã có chi, nơi này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nháo động phòng trừ trò cười ở ngoài, còn có mặt khác ý nghĩa, tỉ như đem động phòng nháo đến náo nhiệt rực rỡ, loại bỏ quẩm cu cảm giác, gia tăng tân hôn sung sướng không khí, cho nên có chút địa phương lại sương phong ấm. Thời trước nam nữ kết hợp nhiều kinh người giới thiệu. Lẫn nhau cũng không biết rõ, nháo động phòng có thể làm cho bọn họ tiêu trừ câu nệ. Đương nhiên, cuối cùng một chút ở tiểu cô cùng thẩm mộ bạch trên người, không có được đến hoàn toàn nghiệm chứng. Vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì hai người không phải kinh người giới thiệu, nhưng cũng xem như bởi vì thanh thu nhận thức đối phương. Thả nhiều lẫn nhau vẫn là tương đối biết rõ. Nhưng cho dù ngày thường thường xuyên gặp mặt, nhưng câu nệ vẫn là tồn tại. Náo xong động phòng. Sắc trời cũng tối sầm, khách khứa cũng đều tan đi. Tới người không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Thầm mộ bạch bởi vì gia sự, cho nên cũng không có mở tiệc chiêu đại khách khứa. Cho nên tới người, cơ hồ đều là diệp gia thôn. Còn có tuyên phẩm lâu lão bản, khâu thiên thụy. Cùng với một ít ngày thường thường xuyên đến Thanh Thu trong tiệm mua điểm tâm khách hàng, lâu rồi cũng liền chín. Thanh Thu một nhà cùng đại bá người một nhà đình mọi mệnh, giúp đỡ nhan thị thu thập còn lại công việc. Mau đến giờ hợi, mới bận việc xong. Sau đó hai nhà người lại đỉnh mỏi mệt trở về nhà, hơi làm rửa mặt liền đều đi vào giấc ngủ. Hôm nay cái thanh thu không có tiến không gian. Bởi vì Tiểu Linh cùng Tô Dạ phàm đều không ở không gian, cho nên đi vào cũng không có việc gì. Lại nói hôm nay cũng mệt mỏi hỏng rồi, nằm ở trên giường đất không trong chốc lát, liền ngủ rồi. Hôm sau, Thiên vẫn là tờ mở sáng thời điểm, Tiểu Linh liền đem thanh thu đánh thức. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại. Tiểu Linh căn bản không khất chế chính mình thanh âm, bởi vì trừ bỏ Thanh Thu cùng Tô Dạ Phàm, người khác nhìn không thấy nàng, đương nhiên cũng nghe không thấy nàng thanh âm. Thanh Thu nghe vậy, đem chân lôi kéo, đem đầu bịt kín, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Tiểu chủ nhân, ngươi như vậy thật sự hảo mị. Tiểu Linh khẽ miệng run rẩy, đỉnh đầu ba điều hạt tuyến. Nhưng mà Thanh Thu trực tiếp làm lơ nàng. Một chút phản ứng đều không có. Tiểu Linh vô pháp, nói, tiểu chủ nhân, hôm qua ngươi đệ đệ thấy một người, hắn chính là kêu người kia sư phó tới, ngươi thật sự không muốn biết sao. Bởi vì hôm qua tiểu cô thành thần, cho nên đại ca bọn họ đều thỉnh một ngày giả, bao gồm tiểu tư an. Mà hôm qua mọi người đều đổi, tự nhiên không có chú ý đến hắn, hắn liền thừa dịp lần này cơ hội, lại lén lút đi tìm hắn sư phó đi. 169 chương 169. Mà Tiểu Linh đã đi theo hắn vài ngày, rốt cuộc phát hiện manh mối, liền không có cùng Thanh Thu chào hỏi, trực tiếp theo qua đi, lúc này mới phát hiện. Mà làm cái gì phải chờ tới buổi sáng mới nói, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu chủ nhân thật sự mệt, cho nên liền nghĩ làm tiểu chủ nhân ngủ một giấc lại nói. Chính là chính mình lại là cái dấu không được chuyện, cho nên rốt cuộc kìm nén không được, lúc này mới ở cái này canh giờ đánh thức Thanh Thu. Thanh Thu nghe vậy, một cái giật mình, Lập tức ngồi dậy. Là ai? Diệp Thanh Hạ bị Thanh Thu động tinh đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn Thanh Thu, nói, ngươi làm ác mộng. Cái gì là ai? Sau đó quay đầu nhìn mắt cửa sổ, mỗi ngày còn không có lượng, lại nói, ngủ. Sau đó cũng là đem chân lôi kéo, đem đầu bịt kín, lại ngủ. Trái lại Thanh Thu, lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Còn dùng tay vỗ vỗ ngực, tới áp áp kinh. Sửa sang lại hảo cảm xúc sau, nàng mới gión ra gión dén mặc quần áo rời giường. Rửa mặt qua đi, Thanh Thu trực tiếp đi hậu viện, sau đó đi theo Tiểu Linh cùng tiến vào không gian. Tới rồi lầu hai ngồi xuống sau, đổ chén nước, uống lên hai khẩu, mới mở miệng hỏi, nói nói xem. Tiểu Linh biết được Thanh Thu hỏi chính là cái gì, cho nên trực tiếp mở miệng nói, hôm qua các ngươi đều ở vội, ngươi đệ đệ liền tìm cái thời gian, lén lút thừa dịp các ngươi không chú ý. Từ cửa sau lưu đi ra ngoài, rẽ trái rẽ phải vào một cái tiểu viện tử, sau đó liền nhìn đến hắn hướng về phía một cái nam tử kêu sư phó. Mà cái kia nam tử chỉ là cười cười, liền đem hắn lênh vào phòng, chờ ta đi vào thời điểm, liền nhìn đến bọn họ một cái ở giáo một cái ở học, khắc gỗ. Tiểu Linh nói xong, biến nhìn về phía Thanh Thu. Thanh Thu nghe vậy sau, nhíu mày suy tư một lát, mới mở miệng nói, người nọ đang ở nơi nào. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ a, không xa, liền ở gần đây. Thiểu Linh lập tức liền nói tiếp nói. Vậy ngươi mang ta đi nhìn xem. Thanh Thu rứt lời, liền lắc mình ra không gian. Thiểu Linh tùy theo cùng nhau ra tới. Tiểu chủ nhân, ta cảm thấy ngươi đệ đệ sư phó, không có ác ý. Thanh Thu cười cười. Không có ác ý đương nhiên hảo, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiểu chủ nhân đem sự tình đều tưởng hảo phức tạm A. Tiểu Linh lẩm bẩm, đi theo gión ra gión dén Thanh Thu phía sau. Thanh Thu nghe được Tiểu Linh nói, cũng không quay đầu lại nói, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Dứt lời, liền ra sân, lại tay chân nhẹ nhàng tướng môn nút lại. Đi bên nào? Đóng cửa, Thanh Thu quay đầu lại hỏi phía sau Tiểu Linh. Tiểu Linh lấy lại tinh thần, chỉ chỉ bên phải. Thanh Thu ra cửa sau ra là một cái ngõ nhỏ, hướng tả đi đó là đường cái, hướng hữu đi đó là ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Nàng nghe vậy sau, liền trực tiếp bán ra bước chân, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Đi ngang qua lạc thiên ra khi, mới đột nhiên nhớ tới, này hai ngày đều không có nhìn thấy hắn. Hắn đi đâu? Vấn đề này ở Thanh Thu trong lòng lặp lại suy nghĩ mấy lần, theo sau, Thanh Thu lắc lắc đầu. Thầm nghĩ thôi. Đi trước trông thấy tư an sư phó rồi nói sau sau đó liền lại tiếp tục hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Tiểu Linh ở phía trước dẫn đường, Thanh Thu theo ở phía sau, khỏi không biết mấy vòng, nếu làm nàng chính mình tới, nàng khẳng định tìm không thấy. Rốt cuộc, lại quải cái cong lúc sau, Tiểu Linh ngừng ở một cái sân trước cửa. Tiểu chủ nhân, chính là nơi này. Tiểu Linh xoay người, bay đến Thanh Thu trên vai ngồi xuống. Thanh Thu hít sâu một hơi liền tiến lên gõ cửa. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa ở ngày xuân sáng sớm, có vẻ phá lệ vang dội. 170 chương 170. Chính là trong viện giống như không người bộ dáng, không ai đáp lại, yên tĩnh vây quanh ngày xuân sáng sớm. Thanh Thu nhíu nhíu mẩy, lại gõ cửa vài tiếng. Liền nghe được trong viện có chút động tĩnh, Thanh Thu liền lui ra phía sau vài bước, chờ trong viện người mở cửa. Một lát sau, theo kéo kẹt, một tiếng Viện muôn khai đập vào mắt chính là một người hơn 20 tuổi nam tử, có vẻ có chút lôi thôi, hồ cha trải rộng cầm trung quanh, trao mẻ, có chút không vui nhìn Thanh Thu. Ngươi là người phương nào? Nữ khí hỗn loạn mới vừa tỉnh ngủ khi riêng khàn khàn, không vui hỏi Thanh Thu. Thanh Thu sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Là nàng nôn nóng, không có suy xét đến điểm này. Rốt cuộc đại buổi sáng, thiên còn tờ mờ sáng, trừ bỏ muốn dậy sớm làm buôn bán đại bộ phận người khẳng định đều trong lúc ngủ mơ, mà nàng lại tuyển ở ngay lúc này tới gõ cửa, kia đương sự bị đánh thức, khẳng định sẽ không cao hứng. Thanh thu cười gượng một tiếng, nói: ta là Tư An Tỷ Tỷ. Những mày nam tử nghi hoặc nhìn Thanh thu liếc mắt một cái, liền nhường nhường thân mình, cấp Thanh thu tiến sân. Thanh thu thấy thế, không có do dự, liền nhấc chân đi vào sân. vừa vào mắt đó là khắp nơi bó củi vật liệu gỗ, còn có điêu khắc thất bại phẩm phế liệu. Nhìn đến này đó, Thanh Thu liền biết, người này đối điêu khắc có bao nhiêu để bụng. Thả, ánh mắt đầu tiên trực giác, nàng liền biết, người này không có dư thừa tâm tư. Thanh Thu đi đến giữa sân đứng yên, gọn gàng rứt khoát mở miệng nói, ta là Diệp Tư An tỷ tỷ Diệp Thanh Thu, vừa mới ta đã nói qua. Lần này tới, chính là muốn nhìn một chút hắn đã bái người nào vì sư. Phong người chi tâm không thể vô, những lời này ngươi là biết đến. Rứt lời, Thanh Thu đánh giá trước mắt người biểu tình. Lý Mục, khắc gỗ sư. Lý Mục nghe vậy không có không vui, thấy Thanh Thu khí thế, căn bản không giống nàng tuổi như vậy, lại nói lời nói gọn gàng dứt khoát, đối diện hắn ăn uống. Cho nên vừa mới không vui, cũng tùy theo tiêu tán. Thanh Thu gật gật đầu, lại ở trong viện đi rồi vài bước, sân không lớn, cho nên vài lần liền có thể thấy rõ. Ngươi một người. Lý Mục gật gật đầu. Chỉ cần ngươi không thương tổn Tư An. Mặt khác ta không can thiệp. Thả hy vọng ngươi có thể bảo mật, hôm nay việc không cần cùng tư an đề cập. Hắn nói, ngươi không cho hắn nói. Cho nên ta cũng không nghĩ cho hắn biết, ta tìm được rồi ngươi. Thanh Thu ngồi sổm xuống thân mình, cầm lấy một cái điêu khắc bán thành phẩm, ở trong tay xem xét, cố ý vô tình nói. Có thể. Lý Mộc nhẹ giọng đáp. Cảm tạ, hôm nay nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Cáo tử. Thanh Thu đem trong tay bán thành phẩm, đặt ở một bên trên bàn đá, tựa nam tử như vậy, liền ôn quyền, sau xoay người đi ra khỏi sân. Lý Mộc như suy tư gì nhìn Thanh Thu bóng dáng, theo sau khỏe miệng khơi mào một mạt mạc danh ý cười. Cầm lấy vừa mới Thanh Thu đặt ở trên bàn đá khắc gỗ, xoay người vào phòng. Tiểu Linh, người ở đi theo người này mấy ngày, nếu thật sự an toàn, liền có thể mặc kệ mặc kệ. Thanh Thu quải hai cái cong sau. Mới nhỏ rộng công đạo Tiểu Linh. Tiểu Linh hiển nhiên có chút không vui, biểu môi, gật đầu bất đắc dĩ. Thanh Thu thấy thế, hơi hơi mỉm cười. Quá mấy ngày, ta làm gà ăn mày, thịt kho tàu Khao ngươi, như thế nào? Tiểu Linh nghe vậy, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật đầu nói, ta còn muốn ăn sườn heo chua ngọt. Thanh Thu gật đầu. Hấp cá chép. Thanh Thu gật đầu. Đồ chua cá. Thanh Thu gật đầu. Khoai tây hầm thịt thỏ. Thanh Thu nhướng mày. Kia. Vậy tiểu kê hầm nấm. Tiểu Linh nhược lực nói. 171 chương 171. Thanh Thu tiếp tục nhướng mày. Tiểu Linh khổ mặt nói. Vậy được rồi. Liền như vậy. Thanh Thu nghe vậy. Khoe miệng một câu. Tiếp tục gật đầu. Đi ngang qua lạc thiên sân khi. Thanh Thu một cái nhẹ điểm. Xoay người vào sân. Vào sân sau. Thanh Thu thẳng đến nhà chính. Đến gần buồng trong. Mà Lạc Thiên lúc này chính cảnh giác nhìn buồng trong cửa, vừa thấy đến là Thanh Thu, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào lúc này tới? Đã nhiều ngày chưa thấy được ngươi, cho rằng ngươi có xảy ra chuyện gì, liền tới đây nhìn xem. Thanh Thu nhìn thấy Lạc Thiên nằm ở trên giường đất khi, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. ân xử lý một chút sự tình, chưa kịp cùng ngươi nói. Lạc Thiên tùy ý nói, sau đó đứng dậy mặc quần áo. uy có thể hay không không cần làm lỡ ta, ít nhất đến làm ta đi ra ngoài đi. Thanh Thu nhìn thấy Lạc Thiên tinh tráng thượng thân, vội che lại mặt, duy độc lộ ra một đôi sáng lên đôi mắt ở bên ngoài. Lạc Thiên thấy thế, gợi lên khỏe miệng. Sớm hay muộn đều là muốn xem. Dứt lời, liền mặc vào áo y y Thanh Thu thấy không có gì để xem, biểu môi, vung xuống che lại mặt tay, đi đến giường đất biên ngồi xuống. Lạc Thiên nhìn thoáng qua Thanh Thu, nói Ta đi trước rửa mặt, chờ ta một chút. Thanh Thu gật gật đầu, nhìn theo lạc thiên ra phòng. Nàng đánh giá liếc mắt một cái phòng, liền đứng dậy đi đến tủ quần áo trước, mở ra. Vốn định cấp lạc thiên dọn dẹp một chút, nhưng nhìn thoáng qua sạch sẽ tủ quần áo, đành phải đóng cửa tủ, trong lòng tư phụ, khi nào cấp lạc thiên đặt mua mấy thân quần áo. Tủ quần áo là sạch sẽ, tổng cộng liền tam bộ quần áo, một kiện áo y rỉ, cùng hai kiện áo dài. Áo dài Thanh Thu còn không có thấy Lạc Thiên xuyên qua. Như vậy suy tư, Thanh Thu liền đi ra khỏi ngoài cửa. vừa lúc đón nhận đang chuẩn bị vào nhà Lạc Thiên. Hảo. Ân, đi thôi. Lạc Thiên gật gật đầu, đi hướng viện môn. Thanh Thu há miệng thở dốc, lại không có phát ra âm thanh, đi theo Lạc Thiên phía sau, trở về nhà. Tới rồi chính mình ra sân, Thanh Thu thẳng đến phòng bếp. Muốn thu xếp chuẩn bị cơm sáng. Canh giờ này người trong nhà đều còn không có khởi, ngày mới mới vừa sáng lên tới. Lạc Thiên cũng đi theo Thanh Thu phía sau, vào phòng bếp, cấp Thanh Thu trợ thủ. Thanh Thu đầu tiên là ở tiểu táo đài trong nồi đói tiếp nước, đào mễ, chuẩn bị nấu cháo. Nhìn nhìn lại trong nhà đồ ăn, Thanh Thu phạm vào sầu. Phần lớn đều là ăn thịt, nay lại sáng sớm, cũng không thể ăn thịt đi, đến nhiều chán ngây a Sau nhìn đến án dưới đài rau xanh, Thanh Thu có chủ ý. Làm Lạc Thiên đem rau xanh giặt sạch, chính mình cắt một khối thịt heo, sau đó cấp cắt thành thi. Vừa lúc lúc này Lạc Thiên cầm tẩy tốt rau xanh tiến vào, Thanh Thu lại đem rau xanh cắt sau, đem cắt xong rồi thịt ti cùng rau xanh cùng nhau hạ nồi. Một lát sau, trong nồi liền toát ra hương khí. Lạc Thiên ở một bên nhìn, có chút nghi hoặc. Này cháu phóng thượng rau xanh cùng thịt ti, còn có thể là cháu sao? Hắn không nghĩ tới có thể ăn được hay không vấn đề. Bởi vì chỉ cần là Thanh Thu làm, lại khó ăn hắn cũng ăn hạ. Lúc này, phòng bếp ngoại có động tĩnh. Thanh Thu đứng dậy, đi ra khỏi phòng bếp, vừa lúc thấy Tam Tỷ mở ra cửa phòng. Thu nha đầu khởi sớm như vậy. Diệp Thanh Hạ xoa mắt buồn ngủ, ngáp một cái sau, hỏi. ân Tam Tỷ mau tẩy tẩy, sau đó đi kêu cha mẹ bọn họ rời giường, lập tức liền có thể ăn cơm sáng. Thanh Thu cười nói. Được rồi. Diệp thanh hạ dứt khoát đáp, đại người nhà đều nổi lên, thanh thu nấu đồ ăn cơm cũng có thể ăn. Thanh thu cùng lạc thiên hai người đem đồ ăn cơm thịnh ra tới, một người một chén, còn dư lại không ít. Thanh thu tư phủ, chờ hạ cấp ra già nãi nãi đưa qua đi. Lại cắt điểm dưa muối, đoái dân hương du sau, cùng lạc thiên cùng nhau, đem cơm sáng đoan đến nhà chính đi. 172 chương 172 Sau đó thanh thu lại bưng hai chén đồ ăn cơm. Cấp ra ra nại nại tặng qua đi. Một đốn cơm sáng, Thanh Thu lại thu hoạch không ít tán thưởng. Đều nói không biết Thanh Thu đầu như thế nào lớn lên, lại là tưởng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Sau khi ăn xong, cha đi y, y quán, đại ca, nhị ca, tư an, đi tư thủ. Mẫu thân đi phòng bếp làm điểm tâm, hôm nay điểm tâm cửa hàng muốn mở cửa. Tam tỷ ở trong phòng giày theo lót, Thanh Thu vốn định đi phòng bếp giúp đỡ mẫu thân, nhưng là đại bá một nhà tới. Thanh Thu đành phải từ phòng bếp ra tới. Lạc Thiên Tử trong nhà cầm chút biên chế trang điểm tâm hộp đồ vật, ở nhà chính biên chế. Thanh Thu học một hồi, phát hiện nàng chính mình không có thiên phú, liền nhàn chán ngồi ở một bên nhìn. Tới rồi hạ buổi, cha đã trở lại một chuyến. Nói là hồi xuân đường nơi này còn muốn lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tạm thời tìm không thấy thích hợp trợ lý lang trung, cha phải chờ tới tìm được rồi người, hắn mới có thể thoát khỏi thân. Người trong nhà cũng không có gì nghĩ, bởi vì đi Thanh Hà Thành, cũng không phải nói đi liền đi. Lúc trước chuẩn bị công tác, khẳng định đến làm tốt. Thanh Thu trở về một chuyến phòng, từ trong không gian lấy ra trong khoảng thời gian này tránh đến tiền bạc. Trở lại nhà chính, ngồi ở lạc thiên đối diện, bắt đầu kiểm kê. Này không điểm không biết, một chút dọa nhảy dựng A. Ước chừng mấy ngàn lượng bạc, này thật là phát tài. Này đó tiền bạc, rất nhiều người cả đời đều tránh không đến. Lạc Thiên nhìn đối diện ngây nô cười Thanh Thu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi liền dễ dàng như vậy thỏa mãn. Lạc Thiên mở miệng hỏi, tay lại không ngừng. Mảnh dài ngón tay trên dưới tung bay, không bao lâu, một cái biên chế hộp, liền thành hình. Đương nhiên, lúc trước bán điểm tâm khi, nhưng không nghĩ tới sẽ tránh nhiều như vậy. Thanh Thu vui dạo dực trả lời, kiểm kê ra tới 200 lượng, đưa cho Lạc Thiên. Đừng chối từ, lúc trước là không có tiền bạc. Hiện tại có, tự nhiên là muốn còn cho ngươi. Ngươi nếu không cần, lần sau ta cũng không dám lại há mồm hỏi ngươi mượn tiền bạc. Thanh Thu thấy Lạc Thiên có chút không vui, rõ ràng là tưởng chối từ liền chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Lạc Thiên thấy Thanh Thu nói như vậy, liền không có nói tiếp, tóc mày, đem tiền bạc thu lên. Thanh Thu thấy thế, cười cười nói, Lạc Đại ca đã nhiều ngày có việc sao? Không có việc gì. Lạc Thiên nghi hoặc nhìn Thanh Thu, đáp kia ngày mai bồi ta đi thanh hà thành một chuyến bái. Có người đi theo, cha mẹ khẳng định sẽ không phản đối. Thanh Thu đem nhẹ điểm tốt tiền bạc chia làm tam phần, thu hồi trong đó một phần, còn lại Thanh Thu liền đặt ở trên bàn. Hảo! Lạc Thiên không hỏi đi làm gì, dù sao Thanh Thu làm hắn bồi, đi nơi nào hắn đều bồi. Ra đây đi cùng mẫu thân nói. Thanh Thu thấy Lạc Thiên đáp ứng, liền trực tiếp đứng dậy, đem trên bàn tiền bạc cầm trong tay, liền ra nhà chính. Lạc Thiên nhìn Thanh Thu bóng dáng, trong mắt tràn ngập đu tình. Vào phòng bếp, Thanh Thu đầu tiên là đem phân tốt tiền bạc cho Đại Bá Nương một phần. Đại Bá Nương lưu thị đem tiền cầm trong tay, phát hiện nặng chiếu, có chút nghi hoặc kiểm kê, ngay sau đó liền kinh ngạc nhìn Thanh Thu. Như thế nào nhiều như vậy? Lâm Thị sững sốt sau một lúc lâu, mới há mồm hỏi. Thanh Thu cười cười, nói, Đại Bá Nương xem mỗi ngày sinh ý tốt như vậy, cũng nên biết tránh không phải ít mới là. Tổng cộng 6.320, Thanh Thu cấp đại bá một nhà phân 2 ngàn lượng, ra ra mãi mãi nơi đó cấp 1 ngàn lượng, chính mình ra còn lại 3.320. Đúng đúng, thu nha đầu thật có thể làm. Bất quá này tiền bạc quá nhiều, ta cũng không thể thu. Lưu Thị nói, liền rút ra 100 lượng, đem dư lại tiền bạc, lại đưa cho Thanh Thu. 173 chương 173. Thanh Thu thấy thế, cười cười. Đại bá nương cũng biết này mấy tháng chúng ta tổng cộng tránh nhiều ít. Thanh Thu cầm đại bá nương đưa cho nàng tiền bạc, trầm rãi hỏi. Lưu Thị lắc lắc đầu. 6.320. Thanh Thu nhàn nhạt nói. Lưu Thị cùng Lâm Thị đều kinh ngạc nhìn Thanh Thu. Các nàng biết trong tiệm sinh ý có bao nhiêu hảo, cũng biết tránh tiền bạc khẳng định không phải ít. Chính là lại không có nghĩ đến, có thể tránh nhiều như vậy tiền bạc. Cho nên đại bá nương, này đó tiền bạc ngươi có thể nhận lấy sao? Ta sao có thể làm nhà mình có hại nha, ngươi nói đúng không? Thanh Thu nịch ngậm mở ra vui đùa. Lưu Thị cười cười, cảm kích nhìn thoáng qua Thanh Thu. Cảm ơn. Nếu không phải các ngươi, nhà của chúng ta đời này cũng không thấy được nhiều như vậy tiền bạc. Nói, liền có chút đỏ hốc mắt. Nàng thực may mắn, may mắn lúc trước đối Thanh Thu ra nhiều có quan tâm, bằng không, hôm nay này đó tiền bạc, nàng cũng chỉ có thể nhìn, nói không chừng còn sẽ oán hận. Thanh thu các nàng ra có phát tài chiêu số, lại không nói cho các nàng. Người đều là ích kỷ. Thanh thu đem tiền bạc lại đưa cho đại bá nương, lần này lưu thị không có chối từ, trực tiếp thu lên. Nương, ngày mai ta cùng lạc đại ca đi tranh thanh Hà Thành, tìm một chút kia tòa nhà ở mặt trên địa phương. Nhìn nhìn lại có hay không thích hợp cửa hàng, thuê bằng số dưới. Thanh thu đứng ở bệ bếp bên, bên, mở ra lồng hấp, kẹp ra mấy khối điểm tâm, đặt ở bên cạnh mâm. Hảo, muốn đi mấy ngày? Lâm Thị không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Một là, có Lạc Thiên đi theo, nàng cũng yên tâm. Nhị là, sắp thật cần phải có người đi tranh Thanh Hà Thành, không có khả năng cái gì đều không rõ ràng lắm không cứu cả nhà di chuyển quá khứ. Ít nhất hai ngày. Thanh Thu suy tư một chút, liền ngẩng đầu trả lời. Ấn, vậy các ngươi trên đường phải chú ý an toàn, phải đi đại lộ, không cần vì đuổi thời gian đi đi đường nhỏ A. Nghe nói gần nhất đường nhỏ không an toàn, thả cũng không dễ đi. Lâm Thị lời nói thâm thiế công đạo Thanh Thu. Thanh Thu ở một bên một cái kính gật đầu, nói, là là là, ta đã biết mâu thân. Khẳng định sẽ không đi đường nhỏ, đường nhỏ có thể đi không được xe ngựa. Lâm Thị vừa nghe cũng là, liền cũng không ở lại nhải, đem Thanh Thu đổi đi ra ngoài. Thanh Thu sờ sờ cái mũi, ra phòng bếp còn đang suy nghĩ. Nàng thật sự như vậy vướng bận. Chính là không có người trả lời. Mẫu thân đồng ý, ngươi đừng biên, quay đầu lại tìm người biên đi, như vậy ngươi một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Đi, chúng ta đi thuê xe ngựa. Không, đi mua. Thanh thu trong tay có tiền bạc, tức khắc có tự tin. Phía trước nói tốt mua xe bỏ tới, đến bây giờ vẫn luôn không có mua, hôm nay cái liền đi mua cái xe ngựa tới, về sau ra cửa cảng phương tiện. Lạc Thiên nghe nói Thanh Thu tài đại khí thô lời nói, bất đắc dĩ buông xuống trong tay việc, đi theo Thanh Thu ra cửa, tới rồi ra xúc thị trường, liền bắt đầu chọn lựa ngựa. Vốn là muốn tìm người môi giới, nhưng là Lạc Thiên nói không cần, liền từ bỏ. Xa xem một chương gia, gần xem tứ chi để, Trước xem ngực khoan, sau xem mông tể. Ở giữa véo một phen, cái mũi loát cùng tễ. Trước mắt hoảng tam hoảng, mở miệng xem cẩn thận. đuổi khởi đi vừa đi. Tốt nhất kỵ một con. Lạc thiên đi đến mấy thất ngựa trước, nhỏ giọng nói đoạn vẻ thuần miệng. Thanh thu nghe vậy, như suy tư gì. Mà kia lão bản cũng nghe thấy, lập tức liền biết đây là trong nghề người, liền không dám lừa dối. Trực tiếp mang theo hai người đi nhìn chủng loại tốt ngựa. Cuối cùng, lạc thiên chọn lựa một con thành niên ngựa mẹ. Tuy rằng ngựa được thể lực hảo, nhưng bởi vì ngựa mẹ tính tình tương đối dịu ngoan, cho nên lạc thiên mới chọn lựa ngựa mẹ. 174 chương 174. Lão bản chào giá 70 lượng, còn thẳng nói là lô vốn mua bán. Lạc Thiên nghe vậy khẽ miệng một câu, nói: "Này mã nhiều nhất giá trị 30 lượng, ngươi nếu tưởng tránh tiền bạc, ta cho ngươi 35 hai, nếu là không nghĩ, chúng ta liền đi nhà khác nhìn xem." Dứt lời, liền nắm thanh thu, làm bộ phải đi. Kia lão bản vừa nghe, này còn lợi hại. "Ai, đừng đi." 35-2 liền 35-2, ta bán. Lão bản thấy lạc thiên thật là nói đi là đi, cũng quyết hô. Chỉ nói chính mình xui sẹo, gặp trong nghề. Lại âm thầm may mắn, còn hảo gặp được chính là cái co lương tâm, còn cho chính mình tiền tránh. Nếu là gặp được kia không lương tâm, không nói lý, ngươi là bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán lạc. Lạc thiên nắm mã, làm lão bản cấp xứng với xe ngựa, yên ngựa linh tinh đổ vật. Tổng cộng tiêu phí 70 lượng, chủ yếu là kia xe ngựa, hơi chút quý chút, 25 lượng. Nhưng là không mệt. Bởi vì kia xe ngựa, nếu là Thanh Thu tới mua, nhất định là đến hoa 50 lượng mới có thể mua đến. Đây là thị trường giá thị trường, ngươi nếu là trong nghề, tự nhiên ăn ít mệt, nếu là không hiểu hành, kia chỉ có thể là chờ bị làm thịt. Thanh Thu giao tiền bạc, Lạc Thiên nắm xe ngựa, hai người liền trở về nhà. Xe ngựa chỉ có thể ngừng ở cửa Trong viện nhưng vào không được, ngõ nhỏ lại quá hẹp, nếu là ngừng ở ngõ nhỏ, vậy vô pháp đi đường. Tiểu muội này xe ngựa bao nhiêu tiền mua? Đại đường ca Diệp Tư Sơn thấy Thanh Thu từ trên xe ngựa xuống dưới, lập tức ra cửa hàng môn, đứng ở cửa hỏi. ngươi đoán? Thanh Thu cười tủm tỉm nói. Hôm nay điểm tâm phô sinh ý không thế nào hảo, cho nên lựa chọn cửa hàng không người. Một trăm lượng. Diệp Tư Sơn đánh giá vài lần ngựa, lại nhìn nhìn xe ngựa. Cấp ra cái giá cả. Thanh Thu lắc lắc đầu. Không đúng. Diệp Tư Sơn chịu chịu khỏe miệng, nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi. 70 lượng. Thanh Thu đắc ý nói. Sao có thể? 100 lượng ta đều là nói thiếu, ngươi làm như thế nào được? Diệp Tư Sơn bởi vì cũng tưởng mua xe ngựa, cho nên ngày thường có nghiên cứu quá ngựa, đương nhiên cũng là biết một ít giá cả. Thanh Thu cười cười, chỉ chỉ một bên đang ở đỗ xe ngựa là tiên. Có trong nghề người, đương nhiên không cần hoa tiền tiêu bổ phí. Lạc huynh đệ, ngày mai cùng ta lại đi tranh ra xúc thị trường đi. Tới rồi ngày thứ hai, Thanh Thu sáng sớm liền dậy. Ăn cơm sáng, liền cùng Lạc Thiên Giá xe ngựa, đi trước Thanh Hà Thành. Sáng sớm xuất phát, tới rồi buổi trưa, mới đổi tới Thanh Hà Thành. Cửa thanh ngoại lại quan binh gác, Lạc Thiên Giá xe ngựa liền vào thành. Tới rồi trong thành, Thanh Thu xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem chỉ nói, quả nhiên trên lệch rất lớn a. cái gì? lạc thiên nghe thấy được thanh thu lẩm bẩm tự nói, tưởng ở cùng hắn nói chuyện. không có, ta là nói, nơi này thật náo nhiệt. thanh thu buông mảnh, ngồi song sau đáp. lạc thiên nghe vậy, liền không có hỏi nhiều, tùy ý hỏi cái người qua đường, liền hướng hoàng thượng ban cho tòa nhà phương hướng chạy đến. tới rồi địa phương, thanh thu xuống xe ngựa, đứng ở tòa nhà trước trong mắt ngăn không được vui sướng chi tình ra bên ngoài tràn ra tuy rằng hẻo lánh điểm nhưng lại như vậy thực thanh tịnh a thanh thu cảm thán nói ân lạc thiên cười cười nhẹ giọng đáp thanh thu nhìn mắt lạc thiên liền nhấc chân đi đến trước cửa thịch thịch thịch thùng thùng theo tiếng đập cửa rơi xuống trong viện liền vang lên một tiếng hỏi chuyện ai nha nay liền tới một tiếng già mua thanh em cùng với chậm gì gì tiếng bước chân Càng ngày càng gần. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Mở cửa chính là một vị qua tuổi 70 lão nhân, nghi hoặc nhìn Thanh Thu. 175 chương 175 Lào ra ra ngươi hảo, ta là tới xem tòa nhà. Thanh Thu có lễ phép nói. Ngài chính là tòa nhà này chủ nhân. Lão nhân nhìn mắt Thanh Thu, lại đánh giá một chút nàng tuổi, liền đoán được Thanh Thu thân phận. Thanh Thu có chút không được tự nhiên gật đầu rốt cuộc gặp được chính mình Ra Ra bối người, thế nhưng còn dùng tiếng ngữ, khẳng định là sẽ không được tự nhiên. Ân, lão Ra Ra kêu ta Thanh Thu liền có thể. Lão nhân cười cười, nhìn mắt đi theo Thanh Thu Lạc Thiên, liền làm thân mình, nói, mau tiến vào đi. Nơi này đều thu thập hảo, ta là ở chỗ này chống cửa, ta họ Vệ, tên Vệ Hoa. Vệ Ra Ra, Thanh Thu cười kêu một tiếng, Lạc Thiên đối với Vệ Hoa gật gật đầu. Vệ Hoa thấy thế, Cũng gật đầu ý bảo, tòa nhà không nhỏ, là ngày hình chữ nhị tiến sân, cũng đủ thanh thu người một nhà trụ. Sân chia làm tiền viện cùng hậu viện, hậu viện lại gọi là nội trạch. Tiền viện từ muôn lâu, đảo tòa phòng tạo thành, đảo tòa phòng này nhất đông vì thư phòng, nhất tây vì vê đúc cờ, liên tiếp trước sau viện chính là ánh trăng môn. Một ít tương đối một mạc nơi ở đều là dùng ánh trăng môn, hậu viện từ đông tây sương phòng, chính phòng, hành lang tạo thành tọa bắc triều nam, phía bắc chính là chính phòng tam gian, chia làm hai minh tối sầm lại. Chính phòng hai sườn các một gian nhĩ phòng. Phía đông kêu đông sương phòng, phía tây kêu tây sương phòng, các hai gian đều là nằm gạch đến đỉnh, khởi sống nhà ngói, nước trong sống môn lâu nhi, hai phiến đối với quan cổng, các có một cái tiểu khuyên sắt nhi, dùng để gõ cửa. Thanh thu dạo qua một vòng, lại về tới trước đại môn, cảm thán nói, thật sự thực thành tịnh a. Nàng thích thích nơi này hoàn cảnh. Xác thật. Lạc Thiên gật gật đầu, cũng không có thanh thu cái loại này càng khái. Vệ gia gia liền ở nơi này sao? Thanh Thu ngược lại hỏi. Đúng vậy. Vệ Hoa cười tủm tìm đáp. Kia vệ gia gia đối Thanh Hà Thành rất quen thuộc đi. Giá hàng gì đó, ta tưởng mua cái cửa hàng dùng để làm buôn bán. Thanh Thu nhìn Vệ Hoa, chậm rãi nói. Có biết một ít, làm cái gì sinh ý dùng cửa hàng? Vệ hoa hỏi. Điểm tâm cửa hàng. Thanh Thu nói, lại xuyên qua ánh trăng môn, đi ngang qua trong sân cây thường xanh, thẳng đến chính phòng. Đẩy ra môn, không có cho bụi. Vệ ra ra đem nơi này quét tước thực sạch sẽ, thả bên trong gia cụ đều là đầy đủ hết. Nói cách khác, Thanh Thu bọn họ chỉ cần mang chút quần áo cùng hàng ngày đồ dùng có thể. Đổi câu ngắn gọn dễ hiểu nói nói, chính là dò sách tức trụ. Thức ăn a, Vậy muốn đi nhất phòng phố? Nơi đó mà tất cả đều là thức ăn, cố mệnh danh là nhất phẩm. Vệ hoa suy nghĩ một lát sau, mới mở miệng trả lời. Ân, kia nơi này cửa hàng giá cả như thế nào? Thanh thu lại đi đến bên cạnh nhĩ phòng trước dừng lại, nói, nơi này có thể làm phòng bếp. Nếu là không lớn không nhỏ, vị trí dai, đại khái yêu cầu 2.000 lượng tả hữu. Vệ hoa bảo thủ trả lời. Thanh thu gật gật đầu. Vị trí thiên điểm cũng không sao. Thiên điểm. 152 tà hữu. Nếu là lại thiên chút, cũng có 1000 lượng tà hữu. Ân, ta đã biết. Nơi này có chăn sao? Vệ gia gia. Thanh Thu vào Tây Sương phòng, bên trái kia gian, sau rồi đầu hỏi. Có, đều là tân. Vệ Hoa nói tiếp trả lời. Lạc đại ca, đêm nay chúng ta không cần chủ khách điểm lại. Thanh Thu nghe vậy, cười hì hì đối với đứng ở Vệ Hoa phía sau Lạc Thiên nói. Ân, Lạc Thiên đáp nhẹ một tiếng. "Ta liền trụ này gian, tam tỷ tới, làm nàng đi cách vách phòng." Lạc đại ca trụ đông xương phòng đi, nơi đó quay đầu lại làm đại ca cùng nhị ca trụ. Thanh thu tự hành phân phối, bất quá đến lúc đó vẫn là muốn chính bọn họ chọn. 176 chương 176. Chính phòng là đường suy nghĩ, đó là muốn để lại cho gia gia nãi nãi cùng cha mẫu thân trụ. Chính phòng tam gian, bên trái gia gia nãi nãi trụ. Phía bên phải trà mẫu thân trụ, trung gian là phòng khách. Đây là thanh thu âm thầm phân phối, cũng không biết, Gia Gia mãi mãi có nguyện ý hay không tới. Lúc ấy cùng bọn họ đưa ra muốn tới thanh hà thành khi, Gia Gia nói là muốn suy xét một chút. Thôi, chờ trở, trở về lại nói chuyện này, hiện tại hàng đầu chính là đi đâu cái cái gì nhất phần phố, đi tìm cửa hàng. Đi thôi lạc đại ca, chúng ta đâu đi trên đường nhìn một cái. Nhìn một cái từ tây xương phòng ra tới đã kêu thượng lạc thiên chuẩn bị đi trên đường, sau lại nghĩ đến vệ gia gia xe ngựa đỗ ở nơi nào, các ngươi đi thôi, xe ngựa ta cấp ngừng ở tòa nhà mặt sau. vệ hoa bước chậm gì gì bước chân đi theo thanh thu phía sau, đi đến cổng lớn ngừng lại, kia hảo cảm ơn ngươi vệ gia gia, thanh thu nhịch nầm nói dứt lời sau liền cùng lạc thiên đi đều bước hướng đường cái, vệ hoa nhìn theo hai người thẳng đến nhìn không thấy mới chậm rãi bước xuống bậc thang, đi đến xe ngựa bên, nắm xe ngựa, hướng tòa nhà mặt sau đi đến. Thanh thu cùng lạc thiên hai người, đứng ở đường cái trung ương. Đường phố hai bên là trà lâu, tựu quán, hiệu cầm đồ, xưởng. Đường phố hai bên đất trống thượng còn có không ít dương đại dù tiểu tiểu thương. Đường phố hướng đổ vật hai bên kéo dài, vẫn luôn kéo dài đến ngoài thành so yên lặng vùng ngoại thành, chính là trên đường vẫn là người đi đường không ngừng, có chọn gánh lên đường. Có giá xe bỏ đường hóa, có vội vàng con lửa kéo xe vận tải, có nghỉ chân xem xét biện hà cảnh sát. Lấy cao lớn thành lâu vì trung tâm, hai bên nhà san sát nối tiếp nhau, có trà phường, quán rượu, chân cửa hàng, thịt phô, miếu thờ, công giải từ từ. Thanh thu nhìn náo nhiệt phố xá, trong mắt ngăn không được vui sướng, bất quá nàng không quên tới chủ yếu mục đích, lôi kéo người hỏi nhất phẩm phố đi như thế nào sau, liền cùng lạc thiên cùng nhau hướng nhất phẩm phố chạy đến. Tới rồi địa phương, Thanh Thu nháy mắt tưởng chảy nước miếng. Từ đầu đường đến kết cục, tuy rằng ăn chủng loại không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít, thả nghe hẳn là ăn rất ngon. Đáng tiếc, phần lớn thức ăn đều là muốn ngồi xuống hoặc là trực tiếp đóng gói, không có có thể vừa đi vừa ăn thức ăn. Nga, không đúng, có giống nhau. Hồ lâu nào đường, có thể vừa đi vừa ăn. Dạo xong lúc sau, Thanh Thu cùng Lạc Thiên hai người liền bắt đầu hỏi thăm. Nơi nào có cửa hàng thuê bằng hoặc là bán trao tay? Chính là hỏi một vòng đều không có, bởi vì nơi này, chẳng sợ lại thiên vị trí, sinh ý đều không kém, cho nên, chống không cửa hàng thật đúng là không có. Thanh Thu có chút mất mát, đi theo Lạc Thiên tìm một nhà hoành thánh cửa hàng ngồi xuống, điểm hai chén hoành thánh. Tuy rằng nghe rất gương, nhưng lúc này Thanh Thu, hoàn toàn đã không có ăn uống. Lạc Thiên thấy thế, nhất thời cũng không biết như thế nào ăn ủi. Mới vừa tổ chức hảo thuyết tử, liền bị vừa tới hai người nói chuyện thanh, cấp đánh gãy. Ui, ngươi cửa hàng như thế nào đóng? Không tính toán làm buôn bán. Ngươi nơi đó sinh ý khá tốt nha. Nơi nào là không làm, ai, lúc này lời nói tới lời nói trường, trước ngồi xuống rồi nói sau. Hai người nói hai câu sau, liền tìm cái bản chống tử, ngồi xuống. Nói chuyện thanh âm cũng đẻ thấp, chính là đã thanh thu cùng lạc thiên hai người nhĩ lực. Vẫn là có thể nghe được đến Thanh Thu nghe nói cửa hàng cái này từ khi Lập tức dựng lên lô thai Càng nghe đi xuống đôi mắt càng lượng Lạc Thiên ở một bên nhìn Thanh Thu biểu tình Bất đắc dĩ lắc lắc đầu Mau ăn Ăn xong hỏi lại cũng không mượn Ân Hảo hảo Ta đây liền ăn Thanh Thu rứt lời Liền mồm to ăn xong rồi hoành thánh Châm một chút Đừng năng Lạc Thiên thấy Thanh Thu ăn cấp Cùng quýt nhắc nhở nói 177 chương 177. Thanh Thu đánh cái no cách, nói, ta ăn xong rồi, ngươi mau ăn. Dứt lời, liền dùng mắt nhìn chầm chầm Lạc Thiên. Lạc Thiên bất đắc dĩ, đành phải nhanh hơn ăn tốc. Vị này đại ca ca, nghe nói ngươi cửa hàng không khai phải không? Thanh Thu thấy Lạc Thiên ăn xong, liền đứng dậy đi đến lân bàn, nhìn hai người tuổi, đều ở 25 tuổi tả hữu, liền mở miệng hỏi nói, kia hai người nghe vậy, Tùy theo cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, vừa thấy là cái tiểu cô nương, liền buông xuống đề phòng, liếc nhau lúc sau, tên kia nói là cửa hàng không khai nam tử, có vẻ rất là chắc định. Nhìn thoáng qua thanh thu, nói, đúng vậy, tiểu cô nương có chuyện gì sao? Thanh thu vừa nghe, trong lòng vui vẻ, vội lại hỏi tiếp nói, kia đại ca ca cửa hàng thuê bằng hoặc là bán trao tay sao? Chắc định nam tử khẽ nhíu mày, suy tư một phen sau, không đáp hỏi lại. Tiểu cô nương hỏi cái này chút làm gì? Là cái dạng này đại ca ca, nhà của chúng ta tưởng ở bên này khai cái cửa hàng, nhưng lại không có chống không cửa hàng. Nay không vừa mới nghe được các ngươi lại nói về cửa hàng sự tình sao, liền tới đây hỏi thăm hỏi thăm. Thanh Thu cười hắc hắc, làm bộ ngây thơ bộ răng nói. Thật là cô ý muốn mua cửa hàng. Chắc lịch nam tử nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, hơi hơi để cao điểm âm lượng, hỏi Thanh Thu. Ơn ơn. Thanh Thu nhìn lên, việc này hấp dẫn a. Thả, nàng chính là nghe được, kia nam tử nói chính là mua mà không phải thuê. Cái này, Thanh Thu chính là có tinh thần. Quay đầu lại đắc ý nhìn thoáng qua, ngồi ở nàng phía sau là Tiên. Kia đem nhà ngươi đại nhân gọi tới đi. Hảo cẩn thận trao đổi một phen. Trách địch nam tử thấy Thanh Thu là cái tiểu cô nương, liền cảm thấy vẫn là làm đại nhân tới tương đối hảo, hay là tiểu cô nương tùy ý nói bừa đùa với hắn ngoạn nhi đâu. Đại ca ca, không cần kêu đại nhân tới, có cái gì, chúng ta trực tiếp nói liền hảo. Thanh Thu nghiêm trang nói. Chấp lịch nam tử nhìn thoáng qua hắn bằng hữu, sau đó hai người đồng thời hoài nghi nhìn Thanh Thu, đánh giá vài lần sau, đồng thời hỏi, ngươi, đối, không có sai, chính là ta. Thanh Thu liên tục nói ba cái khẳng định câu, làm hai người không cần hoài nghi. Nhưng càng là như vậy, Kìa chắc nịch nam tử cùng hắn bằng hữu cũng cảm thấy, thanh thu là đậu bọn họ ngoạn nhi đâu. Vừa mới có chút vui mừng chắc nịch nam tử, lại mất mát số dưới. Tiểu cô nương, đừng lại chúng ta đây làm trò cười, mau về nhà đi, để tránh người nhà ngươi tìm không ra ngươi. Chắc nịch nam tử cười khổ nói. Đại ca ca, ta nhưng không có nói giỡn, ta là nghiêm túc. Thanh thu nghiêm túc kể rõ sự thật, nhưng mà trước mắt hai người căn bản không tin. Đây là Lạc Thiên đứng dậy, đã đi tới. Ta cùng nàng cùng nhau. Lạc Thiên có chút mất tự nhiên nói, một câu sau liền không có tiếp theo câu. Chắc lịch nam tử vừa thấy Lạc Thiên trên mặt vết sẹo liền có chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình ở trên đường cái, liền buông tâm, cười nói, các ngươi thật muốn mua cửa hàng. tiểu cô nương sẽ không sợ ta hố ngươi. Thanh Thu nhìn thoáng qua Lạc Thiên, khoe miệng một câu, nói một cái, lăng mô cái nào cũng được trả lời. Ngươi sẽ sao? Tự nhiên sẽ không. Chắc lịch nam tử không chút suy nghĩ, liền cuộc lốc đáp, sợ Thanh Thu không tin. Hắn bằng hữu ở một bên nhìn, thẳng lắc đầu. Thanh Thu một cái không nhìn xuống, phúc một tiếng bật cười. Chắc lịch nam tử có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta kêu với sấm, hắn là ta bằng hữu lưu hiếu. Nhị vị nếu thật là thành tâm muốn mua sắm cửa hàng, bên kia cùng tại hạ cùng trở về cửa hàng, xem qua lại nói, như thế nào? 178 chương 178 kia không thể tốt hơn. Thanh Thu hơi hơi mỉm cười, lúc này mới bày ra ra, chính mình không hợp tuổi khí thế ra tới. Với sấm cùng Lưu Hiếu vừa thấy Thanh Thu trên người khí thế chuyển biến, đều tùy theo sừng sốt, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lánh hai người đi cửa hàng. Mà Lưu Hiếu nhân trong nhà có việc, liền đi trước một bước, với sấm mang theo Thanh Thu cùng Lạc Thiên hai người đi tới phố đuôi vào một cái ngõ nhỏ, đi rồi vài chục bước sau, ngừng lại. Tới rồi. Với sống dứt lời, liền bước vào cửa hàng. Thanh Thu sứng sốt, bởi vì nàng không có nhìn đến bảng hiệu, còn đang suy nghĩ, nếu ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong nói, nhưng thật ra không dễ làm. Không nghĩ tới lại là ngõ nhỏ đệ nhất gia. Thanh Thu cùng lạc thiên tùy theo tiến vào sau, nàng liền đã biết, đây là một nhà tiệm tạp hóa. So chấn nhỏ thượng bán đồ vật đầy đủ hết. Thả còn có ít giá, có đồ vật quý không ít, nhưng cũng có đồ vật so chấn nhỏ thượng tiện nghi chút. Dạo qua một vòng trở lại trước cửa, nhìn thoáng qua lạc thiên. Thấy lạc thiên khẽ gật đầu, thanh thu hồi chi nhất cười sau, xoay người, nhìn về phía với sấm. Với lại ca, nay cửa hàng sao không khai? Tiệm tạp hóa, sinh ý hẳn là khá tốt đi. Thanh thu giống như tùy ý hỏi. Với sấm cũng không có dấu dếm ý tứ, cười khổ nói, nhìn sinh ý hảo nhưng không kiếm tiền A. Hơn nữa ta rời nhà xa, nơi này chỉ có một cửa hàng, mặt sau cách gian là cái phòng bếp nhỏ, không có địa phương ngủ, mỗi ngày đều có sớm lên, qua lại chạy, có chút ăn không tiêu. Thanh thu gật gật đầu, nơi này có phòng bếp. Ta có thể nhìn xem sao. Có thể, cái kia rèm cửa mặt sau là được. Với sấm thu thập đồ vật, nghe vậy ngẩng đầu chỉ chỉ quay sau môn. Thanh thu gật gật đầu, đi qua, xúc lên rèm cửa, đó là cái phòng bếp nhỏ. Sắc thật rất nhỏ, nhưng thu thập rất sạch sẽ. Cửa hàng diện tích muốn so ở chấn trên cửa hàng lớn một chút, tổng thể tôi nói, thanh thu vẫn là thực vừa lòng. Bởi vì còn có cái phòng bếp nhỏ, nếu là không có phòng bếp nói, nàng khẳng định là không mua. Bằng không mỗi ngày như vậy nhiều điểm tâm, không có khả năng từ trong nhà làm tốt ở, lại vận lại đây. nay không giống nguyên lai bảy quán thời điểm, mỗi ngày liền mấy trăm khối điểm tâm. với lại ca. Này cửa hàng bao nhiêu tiền? Thanh Thu từ phòng bếp ra tới sau, hỏi, với sấm rừng trong tay sự tình, nhìn mắt Thanh Thu cùng Lạc Thiên, gãi gãi đầu. Lời nói thật nói đi, ta như vậy sầu, là bởi vì ta bán cửa hàng còn có cái điều kiện. Nga? Điều kiện gì? Nói đến nghe một chút. Thanh Thu nghe vậy, khơi mà mày. Ngược lại hỏi, chính là, muốn đem ta này đó hóa, cũng có mua. Với sắm có chút mất tự nhiên nói. Thanh Thu như mày, nhìn mắt Lạc Thiên, có chút lấy không chừng chú ý. Với sâm thấy Thanh Thu biểu tình, liền biết, lần này sợ là lại muốn thất bại. Phía trước đã có vài cá nhân tới nhìn cửa hàng, đều là bởi vì điều kiện này, mới không nói thành công. Lần này, chỉ sợ cũng là như thế. Lạc Thiên nhìn lại Thanh Thu, ý bảo Thanh Thu ra tới một chuyến. Thanh Thu nghĩ nghĩ, liền cùng với sâm nói, với đại ca, ta đi ra ngoài một chuyến thương lượng một chút. Với sống nghe vậy, có chút mất mát gật gật đầu. Lạc đại ca, ngươi xem coi thế nào. Thanh Thu theo Lạc Thiên ra cửa hàng, liền vội vội hỏi nói. Hắn mấy thứ này, đại bộ phận đều là có thể dùng đến. Lạc Thiên nói, cùng Thanh Thu tưởng giống nhau. Cho nên Thanh Thu mới có chút do dự. Hôm qua, còn cảm thấy tiền tiết kiệm nhiều, chính là tới Thanh Hà Thành lúc sau mới biết được, này đó tiền, tưởng mua cửa hàng, làm buôn bán, thật đúng là không đủ xem a. 179 chương 179 Điểm này ta cũng nghĩ đến, chỉ là, ta sợ mua cửa hàng lúc sau, không có dư thừa tiền bạc trang hoàng cửa hàng. Thanh thu cao mày nói, nhìn lạc thiên biểu tình lúc sau, lại nói, đừng nói ngươi có, chính ngươi khẳng định cũng là phải dùng. Lạc thiên há miệng thở dốc thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói. Đành phải nói, kia hỏi trước giá lúc sau lại nói, Ấn, chỉ có thể như thế. Thanh Thu rứt lời, tùy theo rơi xuống còn có nhíu chặt mày. Hai người tiến vào tiệm tạp hóa sau, liền thấy ở sấm thở ngắn than dài nhìn một đống hàng hóa. Thanh Thu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lạc Thiên, thấy Lạc Thiên khẽ gật đầu, liền mở miệng nói, với đại ca, không biết ngươi này cửa hàng hơn nữa hàng hóa cùng nhau, yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Với sấm nghe vậy, cười khổ nói, hai ngàn lượng, cửa hàng tuy rằng tương đối thiên, nhưng là lượng người vẫn là rất đại. Cho nên cửa hàng là 1.502, hàng hóa, tuyệt đối là đã nhập hàng giá cả cấp, 532 tiền bạc, số lẻ ta liền cấp đau. Thanh Thu túi đầu tư phủ 2.000 lượng sắc thật không quý, thả này đó hàng hóa còn có gạo và mì, làm điểm tâm là có thể dùng đến. Nghĩ đến đây, Thanh Thu đột nhiên linh quang trận lóe. Ngừng đầu, hỏi, với đại ca, có không đem nhập hàng con đường báo cho cùng ta? Ta có thể lại thêm 500 lượng. Có thể, bất quá không cần thêm tiền. Chỉ cần ngươi có thể mua ta này đó hóa, ta liền cảm ơn trời đất. Với sống cảm kích nhìn Thanh Thu, cấp vội vàng nói. Thanh Thu cười cười. Nay sửa thêm tiền bạc vẫn là muốn thêm, huống hồ, ngươi này đó hàng hóa, hơn phân nửa ta đều là có thể dùng được đến. Cứ như vậy trao đổi hảo sau, cuối cùng đã 2.300 lượng giá cả, đem cửa hàng cùng nhập hàng con đường mua. Sau lại đi tranh quan phủ. Đem khế đất tên họ đổi mới sau, Thanh Thu cầm khế đất, vui dạo dực cùng Lạc Thiên ở trên phố đi dạo lên. Ngày thứ hai Thanh Thu cùng Lạc Thiên ở cửa hàng chờ với sấm, làm hắn mang theo các nàng đi một chuyến nhập hàng địa phương. Nay đó đều sự tình làm xong sau, đã tới rồi hạ buổi. Thanh Thu nhìn mắt sắc trời, quay đầu hỏi, Lạc Đại ca, chúng ta là hôm nay trở về, vẫn là ngày mai. Người quyết định. Lạc Thiên không chút suy nghĩ đáp. Hào đi. Vậy ngày mai, chúng ta đi xem bùi tỷ tỷ Dứt lời, Thanh Thu liền bước bước chân, hướng bùi phủ phương hướng đi đến. Bùi phủ vị trí ở hôm nay buổi sáng, Thanh Thu liền hướng với sấm hỏi thăm. Cho nên, Thanh Thu cũng biết, hiện tại muốn hướng nơi nào chạy. Lạc Thiên không nói một lời đi theo Thanh Thu, tới rồi bùi phủ sau, Thanh Thu đều có chút cảm thán. Lớn như vậy phong ở, liền trụ người một nhà. Hiện đại biệt thự cùng nơi này so sánh với thật là nhược bảo a chỉ là đứng ở cửa thanh thu liền có như vậy cảm khái đi vào còn không biết sẽ như thế nào đâu cảm thán sau thanh thu nâng lên bước chân bước lên bậc thang đại môn là đóng lại thanh thu liền nâng lên tay gõ vài cái lên cửa lui về phía sau hai bước chờ có người tới mở cửa quả nhiên thanh thu vừa mới đứng yên liền có người mở cửa lộ ra một cái đầu hỏi các ngươi tìm ai nữ khí còn tính hiền lành Cùng Thanh Thu tưởng không giống nhau, nàng cho rằng lại sẽ gặp được giống lần đó ở tuyên phẩm lâu gặp được cái kia tiểu nhị như vậy, mắt chó xem người thấp người đâu. Bùi ý kìa sở, chúng ta là tới tìm nàng. Thanh Thu hơi hơi mỉm cười nói. Kia mở cửa chính là cái tiểu đồng, tuổi bất quá 11, nhị tuổi. Nghe nói Thanh Thu.